Phải biết, lấy thực lực bây giờ của hắn, cảm ứng cực kỳ cường hãn, cho dù đỉnh cao tiên đế, cũng không thể đưa hắn cảm ứng bắn ra đến, lòng đất không biết ẩn giấu đi món đồ gì, dĩ nhiên có thể đàn hồi hắn cảm ứng, đây là chuyện khó mà tin nổi. Không được. Phát hiện ba vị tông chủ thả cảm ứng hướng về lòng đất thẩm thấu mà đi, hắn vội vã hô một tiếng. Nhưng mà, đã gọi đã muộn. Phúc. Phúc. Phúc. Ba vị tông chủ cảm ứng cũng bị bắn ngược trở về, hơn nữa, còn bị chấn thương. Trong miệng ho ra máu, ánh mắt ngơ ngác không nớt, Thật không tiện, không có sớm một chút nhắc nhở các ngươi. Long Thanh Trần có chút buồn cười. Ba vị tông chủ nhưng là bất đắc dĩ. Phu đồ tông chủ nói, tuy rằng không biết dưới ẩn giấu đi cái gì, có điều, nhất định là rất khủng bố gì đó. Dĩ nhiên có thể đàn hồi chúng ta cảm ứng, còn có thể đem chúng ta trấn thương. Ta dùng tiên mắt, điều tra một hồi. Long Thanh Trần chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay lượn lờ tiên lực, từ mi tâm phật quá. Vụ! Khi hắn mi tâm, nhất thời hiện ra một con mơ hồ mắt dọc bóng mở, chậm rãi mở, lộ ra tiên quang, chậm rãi hướng về lòng đất tìm chiếu, theo mà đi. Lo lắng đâm bị thương tiên mắt, hắn không có tìm chiếu, theo quá nhanh, mà là để tiên quang từng điểm một hướng về lòng đất thẩm thấu. Một dặm, hai dặm, ba dặm, tám dặm, chín dặm, mười dặm, ẩm. Tiên mắt tiên quang thẩm thấu đến mười dặm bên dưới, trong nháy mắt nhìn thấy ẩn dấu gì đó, có điều. Tiên mắt Tiên Quang cũng bị trong nháy mắt bắn ngược trở về. Phúc. Tuy rằng đã rất cẩn thận, có điều Long Thanh Trần Tiên mắt vẫn bị chấn thương, trong mi tâm chảy ra một tia đỏ sấm long huyết. Tiền Bối, không có sao chứ? Lão cố hỏi thân thiết mà nhìn hắn. Ba vị Tông chủ cũng là bỗng nhiên biến sắc, Lo Âu nhìn hắn, nếu là hắn xảy ra chuyện, như vậy Long tộc truy cứu tới, có thể sẽ liên lụy ba người bọn hắn Tông môn. Không có chuyện gì. Long Thanh Trần đưa tay đem mi tâm một tia long huyết biến mất. Một tia vết rách nhanh chóng khép lại. Ba vị tông chủ không khỏi thở phào nhẹ nhóm, không có chuyện gì là tốt rồi. Phu đồ tông chủ hiếu kỳ nói, Tổng thánh tử, ngươi xem thấy cái gì? Long thanh trần cân nhắc có muốn hay không nói cho bọn họ biết, do dự một chút, vẫn là nói rồi, nhiều người sức mạnh lớn, đồng thời nghĩ biện pháp cũng tốt, một đôi mắt. Một đôi mắt? Thế nào lại là một đôi mắt? Ai con mắt? Ba vị tông chủ cùng lão cố hỏi đều là sướng sốt một chút, càng thêm bắt đầu nghi hoặc ta cũng không phải rất rõ ràng. Long Thanh Trần Khẽ lắc đầu, ta tiên mắt tiên quang, thẩm thấu đến mười dặm bên dưới, nhìn thấy một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Sau đó, ta tiên mắt tiên quang đã bị bắn ra đến, đến rồi, nhìn không rõ ràng lắm. Phu đồ Tông chủ cao mày không nớt, trầm tư chốc lát, nói, mặc kệ cặp mắt kia là cái gì, nói chung, không phải vật gì tốt, có chút tà môn, nếu không, hay là thôi đi, đừng đi chạm. Ban Sơn Tông chủ nói, đến đều đến rồi, không biết rõ, thực sự không cam lòng. Vạn nhất cặp mắt kia là bảo vật đây. Hoặc là, ngoại trừ cặp mắt kia ở ngoài, còn có những bảo vật khác đây. Không thể rõ ràng, chẳng phải là quá đáng tiếc. Thanh hư tông chủ ánh mắt sáng ngời, không sai, vẫn là biết rõ tốt hơn. Phù đồ tông chủ lông mày càng nhíu, hai vị tông chủ, các ngươi không muốn lòng quá tham, lòng tham, dễ dàng nhất để tu luyện giả bị mất tính mạng. Hai vị cũng là sống ngàn tỷ năm cấp cường giả, sẽ không liền điểm ấy đạo cụ cũng không hiểu chứ. Bàn sơn tông chủ cười gần. Phu Đồ tông chủ, ngươi người này chính là quá cẩn thận rồi, nhớ năm đó, ngươi nhưng là chúng ta thế hệ này thiên phú cao nhất chí tôn thiên tài, nếu như gan lớn một ít, ngươi khả năng đã sớm lên cấp trưởng sinh cảnh, đáng tiếc, ngươi đều là ý thủ ý cước, dẫn đến thiên phú không thể phát huy đến mức tận cùng, hiện nay, tu vi của ngươi chỉ là so với chúng ta cường một chút, còn tiếp tục như vậy, ngươi có thể sẽ bị chúng ta vượt qua. Ta tán thành bản sơn tông chủ." Thanh hư tông chủ nói, cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm tu luyện giảm một đời ở trong vốn là cần trải qua vô số đau khổ, mạo hiểm một điểm tính là gì? Hiện tại, cổ miễu bên dưới, rất khả năng ẩn giấu trí bảo, chúng ta không thể bởi vì gặp nguy hiểm liền dễ dàng buông tha. Phu đồ tông chủ rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Long Thanh Trần, Tổng Thánh Tử, ngươi cho là thế nào? Ta cũng cho rằng, nên điều tra rõ ràng. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt nói, nguy hiểm như vậy gì đó, ở lại thế tục ở trong, lại như một viên đúng giờ bom. Bất cứ lúc nào cũng có thể thai vạ tới vô tội, vẫn là lấy xuống tốt hơn. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, nếu chúng ta thực sự bãi bất bình, quá mức, ta hoán tổ long đến một chuyến. Nghe được lời ấy, phù đồ tông chủ không tốt nói thêm cái gì, cũng đúng, long thanh trần sau lưng có long tộc chỗ dựa, xác thực không cần kiêng kỵ cái gì. chương 883, Đào. Tổng thánh tử, vậy thì mời tổ long lại đây một chuyến đi. Bàn sơn tông chủ cười nói, có tổ long tọa chấn có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Long Thanh Trần nói, vừa nãy ta tiên mắt tìm chiếu, theo chỉ nhìn thấy một đôi mắt, liền tình huống thế nào cũng không biết rõ, liền để tổ Long lại đây một chuyến. Nếu như cuối cùng phát hiện chỉ là sợ chuyện không đâu một hồi, vậy ta làm sao cùng tổ Long giải thích? Đây không phải làm trò cười à? Ban Sơn Tông chủ lúng túng cười cận, điều này cũng đúng, hay là trước biết rõ tình huống, lại xin mời tổ Long lại đây cũng không trễ. Phu Đồ Tông chủ nhìn về phía Long Thanh Trần, hỏi, vậy bây giờ nên làm gì? Long Thanh Trần nói, có thể như vậy, để đặc thù sự kiện điều tra cục đứng ra, tìm lý do, trước tiên phong tỏa khu vực này, sau đó, đi xuống đào mốc, nhìn phía dưới đến cùng có cái gì đổ vỡ. Phu đồ tông chủ lo lắng nói, vừa nãy, dùng cảm ứng cùng tiên mắt đến điều tra, đã bị thương tổn tới, như vậy trực tiếp đào mốc, có thể hay không quá nguy hiểm. Ta cảm thấy, trực tiếp đào mốc, trái lại tương đối an toàn. Long Thanh Trần nói, các ngươi cẩn thận ngắm lại, nếu như lòng đất gì đó có thể đi ra, như vậy đã sớm phát ra. Vì lẽ đó, ta phỏng trừng phía dưới đổ vật bị phong ấn lại. Vì lẽ đó, chúng ta cảm ứng cùng tiên mắt có thể thẩm thấu xuống phía dưới đổ vật lại không biện pháp sung lên. Phu đồ tông chủ gật đầu, rất có khả năng này. Vậy ta hiện tại thông báo đặc thù sự kiện điều tra cục để cho bọn họ đứng ra phong tỏa khu vực này. Lão cố hỏi giơ tay lên, trên bàn tay sáng lên màn hình, hắn điểm mấy lần bấm điện thoại. Điện thoại bên kia truyền đến đặc thù sự kiện điều tra cục cục trưởng thanh âm của, uy. Lão cố hỏi, ngươi không phải là cùng ngoại tinh chiến sự bộ ngành cái kia tiền bối đi tới côn ngựa giới sao? Lão cố hỏi, côn ngựa giới chuyện tình, tiền bối đã xử lý tốt, đem phủ đồ tông cái kia ngoại môn đệ tử chém đầu gian chúng, uy hiếp côn ngựa giới hết thệ tông môn. Đồng thời, hắn nghiêm lệnh côn ngựa giới tu luyện giả từ nay về sau không thể tùy tiện bước vào thế tục thiết yêu hướng ra phía ngoài tinh chiến chuyện bộ ngành đưa ra xin mới được, coi như lấy được ngoại tinh chiến sự bộ ngành phê chuẩn, tu luyện giả đi tới thế tục còn có các loại hạn chế. Sau đó, những chuyện tương tự sẽ không phát. Xin nữa. Nghe đến mấy câu này, phù đồ tông chủ có chút lung túng, cái kia ngoại môn đệ tử dù sao cũng là phù đồ tông đệ tử. Quá tốt rồi. Cục trưởng kinh hỉ, chờ vị tiền bối kia trở về, chúng ta có thể chiếm được hào hảo cảm tạ hắn. Long Thanh Trần nói, mọi người đều là ra sức vì nước, cảm tạ cũng quá khách khí. Tiền bối, người đang ở đây lão cố hỏi bên cạnh A. Cục trưởng thanh âm của có chút lung túng. lão cố hỏi. Ta hiện tại gọi điện thoại cho ngươi, có một việc cần ngươi làm, ngươi lập tức phái người đến Ô Giang ngoại ô thành phố khu, chúng ta cần phong tỏa một khu vực. Cục trưởng cũng không có hỏi tại sao phong tỏa, trực tiếp đáp ứng, "Tốt, ta lập tức phái người tới." Ngươi đem tọa độ phát một hồi. Lao Cố hỏi cúp điện thoại, ở trên màn ảnh điểm mấy lần, đem tọa độ phát ra đi qua. Thanh hư tông chủ ở một mảnh trong bụi cỏ dại khoanh chân ngồi xuống, tu luyện, ta xem một chút, nơi này có phải thật vậy hay không tu luyện rất nhanh. Không muốn tu luyện quá sâu miễn cho đưa tới lôi kiếp hoặc là đối với thế tục môi trường tự nhiên tạo thành đại diện tích phá hoại long thanh trần nhắc nhở thanh hư tông chủ từ khi hắn trở lại làm tinh thế tục sau khi sẽ không có tu luyện qua bởi vì đến hắn loại tầng thứ này tùy tiện tu luyện một hồi sẽ đối thiên địa linh khí tạo thành to lớn ảnh hưởng một cái sơ sẩy rất dễ dàng dẫn đến thế tục yêu ớt môi trường tự nhiên tạo thành không thể nghịch chuyển tồn hại thanh hư tông chủ so với hắn tu vi càng cao hơn càng phải chú ý tổng thánh tử yên tâm Ta chỉ là thử một chút." Thanh hư tông chủ cười làm lành lên. "Vụ, theo tu luyện." Phương Viên mấy vạn dặm mỏng manh linh khí, nhất thời hướng bên này chen chúc mà tới. Thanh hư tông chủ vội vã đình chỉ, hắn đứng lên, khó mà tin nổi nói, nơi này tu luyện, sắc thực rất xuông xẻ cảm giác, so với côn ngựa giới còn càng thêm thông, ta cảm giác mình trong cơ thể tiên lực vận chuyển tốc độ so với bình thường nhanh hơn gấp mấy chục lần, ở đây tu luyện một ngày, bù đắp được côn ngựa giới tu luyện mấy chục ngày. Lẽ nào phù đồ tông cái kia ngoại môn đệ tử ở đây tu luyện mấy tháng đột phá ba lần? Nhìn thấy bàn sơn tông chủ nóng lòng muốn thử, Long Thanh Trần nói, được rồi, không cần thử. Bàn sơn tông chủ cơm địa, không thể làm gì khác hơn là bỏ ý niệm này đi. Năm người bắt đầu chờ đợi. Đợi hơn 10 phút khoảng trường, xa để chống hiện lít nha lít nhít điểm đen. Vèo, vèo, vèo. Chỉ thấy, hơn 1.000 chiếc chiến xa cấp tốc chạy về đằng này. Xem trên chiến xa diện tiêu chí. Là đặc thù sự kiện điều tra cục. Đặc thù sự kiện điều tra cục đống nhiên đến rồi nhiều người như vậy, khẳng định không có chuyện gì tốt, phòng trừng cùng lần trước xét đánh như thế, lại xảy ra chuyện gì kỳ quái chuyện. Chúng ta ô giang thị đây là thế nào, làm sao luôn phát sinh kỳ quái chuyện. Ô giang thị đám người ngước nhìn từ không trung cấp tốc bay qua khổng lồ đoàn xe, nghị luận sôi nổi. Hơn một nghìn chiếc chiến xa bay đến cổ miếu chu vi đất hoang trên hạ xuống, từ trên xe đi xuống mấy ngàn thân mặc áo đen nhân viên chiến đấu. Đều là bị Long Thanh Trần huấn luyện trải qua những kia. Người cầm đầu, chính là Vương Học Lực, hắn đi tới, đi tới Long Thanh Trần trước mặt, đứng yên thẳng tắp, kính cẩn chào, huấn luyện viên, cục trưởng phái chúng ta lại đây, nghe theo mệnh lệnh của ngươi, xin chỉ thị. Long Thanh Trần chỉ là để đặc thù sự kiện điều tra cục phái mấy người lại đây, phong tỏa chu vi, không nghĩ tới, phái nhiều như vậy, cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng, đem tỏa miếu cổ này chu vi, phương viên mời dặm phong tỏa, không có ta chấp thuận, bất luận người nào không thể vào đến Hắn nói bổ sung, còn có, tìm một thi công đội lại đây, chúng ta muốn đào móc nơi này. Là, vương học lực chấm đích, đang muốn đi làm, đồng nhiên lại xoay người lại, hỏi, nếu như người xem náo nhiệt chúng hỏi cái này bên trong đang làm gì, hoặc là, những ngành khác người hỏi tới, ta nên lấy cái gì lý do. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, liền nói, ở cổ miếu dưới lòng đất, đã xảy ra một nhóm đặc thù đầu cổ, cần bảo mật, không thể trả lời. Minh Bạch, vương học lực cười gật đầu. Tò mò hướng về cổ miếu ngắm vài lần, thấp giọng hỏi, huấn luyện viên, này phía dưới, đúng là đồ cổ sao? Lan con bê. Long thanh trần nhấp chân, khi hắn cái mông trên đạp một cước, không nên hỏi cũng đừng hỏi, ta đây hai ngày không ở căn cứ, các ngươi là không phải quá rồi danh rồi hả? Xem ra, ta sau khi trở về, đến gấp đội huấn luyện các ngươi, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không cần ác như vậy chứ? Vương học lực cười khổ dùng mình một cái, chạm đích, vội vã chạy ra. Toàn thể đều nghe cho kỹ. 30 người làm một cái tiểu đội mỗi cái tiểu đội mở ra 10 chiếc chiến xa đem vương này tròn 10 dặm Phong tỏa liền một con môi đều đừng bỏ vào đến hắn lớn tiếng hướng về mấy ngàn cái nhân viên chiến đấu truyền đạt Long Thanh Trần mệnh lệnh huấn luyện viên nói rồi sự tình làm không xong sau khi trở về liền gấp 10 lần huấn luyện chúng ta đem chúng ta vào chỗ chết huấn luyện khe nằm bình thường huấn luyện chúng ta đều không chịu được sắp điên rồi gấp 10 lần huấn luyện đây không phải đòi mạng sao nhanh nhanh Nhanh, làm nhanh lên chuyện. Mấy ngàn cái nhân viên chiến đấu như sôi sùng sụp, vội vã hành động. Gấp bội, làm sao liền biến thành gấp 10 lần rồi hả? Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu, lại không nói cái gì. Vương Học Lực nhìn về phía hắn bên này, kha kha cười không ngừng. Huấn luyện viên, ta đi tìm thi công đội rồi. Đi thôi. Long Thanh Trần phất tay. Liền, Vương Học Lực mang theo ba cái nhân viên chiến đấu, mở ra một chiếc màu xanh sống chiến xa, bay lên trời hướng về ô giang thị bên trong bay đi. Không lâu lắm, màu xanh sấm chiến xa liền bay trở về, mặt sau theo bay tới 10 chiếc loại cỡ lớn đoạt quật cơ. chương 884, phong ấn vật. Điểm sấp. Điểm sấp. Điểm sấp. Điểm sấp. Cái thời đại này đoạt quật cơ, đã không phải là hơn 800 năm trước loại đó, không biết cải tiến bao nhiêu đời, đào móc tốc độ cực kỳ nhanh, một bên còn có thể đem bùn đất đưa ra, xem như là nhiều chức năng. Dùng mấy ngày thời gian, liền đào được lòng đất mười dặm. Có thể Long Thanh Trần liếc mắt nhìn Vương Học Lực. Dừng lại. Vương Học Lực vung tay lên, lên đây đi. Vèo. Vèo. Vèo. Thập đai hoạt quật cơ từ hố lớn bên trong bay tới. Vương Học Lực nói, các ngươi có thể đi trở về, ngày mai, bên trong cục sẽ đúng lúc đem làm tinh tiền đánh vào trong chương mục của các ngươi. Được, các ngươi đặc thủ sự kiện điều tra cục tín dự, chúng ta vẫn còn tin được. Các ngươi cần sâu như vậy hố làm cái gì? Không biết tại sao, càng đi dưới đảo. Ta càng có một loại sởn cả tóc gãy cảm giác, thật giống phía dưới cất giấu cái gì thứ không sạch sẽ như thế. Ồ, ngươi cũng có cái cảm giác này sao? Ta đã sớm muốn nói rồi. Mười cái hoạt quật cơ sư phụ bắt đầu nghị luận. Vương học lực lạnh nhạt nói, không nên hỏi cũng đừng hỏi, lòng hiếu kỳ hại chết con mèo, đạo lý này không hiểu sao. Mười cái hoạt quật cơ sư phụ không tốt nói thêm cái gì, mở hoạt quật cơ bay mất. Vương học lực đối với Long Thanh Trần cười nói, huấn luyện viên, còn có chuyện gì cần ta chúng làm? Long Thanh Trần nói, không có ngươi chúng chuyện, các ngươi cũng rời đi nơi này đi, ở bên ngoài mười dặm bên bờ bảo vệ là được. Vương học lực hướng về trong hố lớn ngắm vài lần, há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn là không nói gì, mang theo nhân viên chiến đấu rời đi. Còn giữ lại một điểm cự ly, tự chúng ta đào đi. Long Thanh Trần từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ít cái quốc mỏ, tiện tay ném cho ba cái tông chủ cùng lao cố hỏi, những này cái quốc mỏ đều là phòng ở trên không trong chiếc nhẫn chủ yếu dùng để đào một ít hiếm thấy khoáng sản, chỉ là một cắm thẳng dùng tới. Bởi lo lắng đụng tới phía dưới đồ vật, vì lẽ đó, không dám trực tiếp sử dụng tiên lực, chỉ có thể sử dụng loại này nguyên thủy nhất đào móc phương pháp. Ba cái tông chủ cùng lão Cố hỏi tiếp được cái cốt mỏ, từng điểm một đào lên, mỗi lần vung lên cái quốc mỏ, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một. Cong. Lại đào khoảng 10 mét, lao Cố hỏi cái quốc mỏ đụng phải món đồ gì, kia lửa sẽ tán loạn. Lão Cố hỏi cùng ba vị tông chủ đều là bỗng nhiên biến sắc nhất thời ngừng lại. Long Thanh Trần đi tới, dùng tay cắt ra bùn đất, thấy được gì xét loang lổ đồ đồng, đồ đồng trên điêu lũ lít nha lít nhít thần bí Minh Vân, điều này làm cho hắn khẽ to mày, lấy hắn cửu nịch Long Đế Minh Vân trình độ, dĩ nhiên không nhận ra đây là cái gì Minh Vân. Lao cố hỏi cùng ba vị tông chủ đồng thời động thủ, dùng tay cắt ra tảng lớn bùn đất. Đem đồ đồng chu vi bùn đất toàn bộ cắt ra, thấy rõ toàn cảnh, đây là một khối đồ đồng địa cổ. Mặt trên có một được chữ. Lão cố hỏi kinh ngạc thốt lên địa chỉ vào đồ đồng địa cổ. Bàn sơn tông chủ lật ra một cái lưỡi mắt, đây không phải phí lời sao? Chúng ta đều giải mắt, lớn như vậy một hàng chữ, đều nhìn thấy, còn cần ngươi nói? Lão cố hỏi có chút lúng túng. Long thanh trần nhìn về phía ba vị tông chủ, hỏi: các ngươi nhận ra hàng chữ này sao? Phu đồ tông chủ khẽ lắc đầu, nay tựa hồ là viễn cổ thời kỳ chữ, quá cổ lão, chúng ta không nhận ra. Long thanh trần suy nghĩ một chút, nói. Các ngươi phủ đồ tông thái thượng trưởng lão không phải còn sống không? Nghe các ngươi nói, hắn là viễn cổ thời kỳ sống sót, có lẽ sẽ nhận ra. Lão nhân ra người còn đang bế quan, sẽ không xuất quan nhanh như vậy. Chúng ta đem khối này đồ đồng bia cổ mang về con ngựa giới, hỏi một câu lão nhân ra người. Phù đồ tông chủ hai tay nắm đồ đồng bia cổ, dự định phóng tới trong không gian giới chỉ. Nhưng mà, hắn nói ra một hồi, dĩ nhiên không nhắc lên được đến. Phải biết, hắn nhưng là bát giai tiên đế, lực lượng cường đại cỡ nào? Không nhắc lên được một khối bia, đây là không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Bàn sơn tông chủ, thanh hư tông chủ cùng Lao cố hỏi đều có bắn tiệm nốc, hoài nghi hắn là không phải cố ý giả bộ. Phu đồ tông chủ cao mày, khối này bia cổ, có gì đó quái lạ. Ta đến thử xem. Bàn sơn tông chủ vén tay áo lên, chúng ta bàn sơn tông, am hiểu nhất chính là lực lượng, khí lực khá lớn. Lên. Hai tay hắn nắm lấy đồ đồng bia cổ, đồng nhiên lên phía trên nhấc Kéo kẹt. Hai tay của hắn cùng bia cổ ma sát, trượt bước lên hỏa tinh, bia cổ vẫn không núp đích. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha cho. Để cho ta tới. Long thanh trần hai tay nắm lấy bia cổ, muốn nói khí lực, toàn bộ vũ trụ hết thể chủng tộc, long tộc tuyệt đối xếp hạng trước mấy. Giống. Theo hắn bỗng nhiên dùng sức, trong cơ thể chuyển ra to rõ tiếng rồng âm. Đồ đồng bia cổ rốt cục bị dơ lên một chút nhỏ. Cũng chỉ là một chút nhỏ. Vậy thì lung túng. Chúng ta đồng thời thử xem, còn không tin, nhấc không nổi một khối bia. Bàn Sơn Tông Chủ hung ác nói. Liền, Long Thanh Trần, phù Đồ Tông Chủ, Bàn Sơn Tông Chủ cùng Thanh Hư Tông Chủ đồng thời đem hai tay nắm lấy đồ đồng bia cổ, lên phía trên nhấc, cho tới, lao cố hỏi thì thôi, hắn điểm ấy lực lượng, cùng bốn cái cường giả so ra, có thể bỏ qua không tính. Một, hai, ba, nhấc. Bàn Sơn Tông Chủ gọi nổi lên khẩu hiệu. Khi hắn thét lên nhấc thời điểm, bốn người liền đồng thời dùng sức. Ấm ấm Đồ đồng bia cổ rốt cục bị dơ lên nửa tấc, nhưng mà, động tính thực sự quá lớn, toàn bộ đại địa đều ở rung động. Đồng thời, theo đồ đồng bia cổ lên phía trên nhất, đại địa liền rung động càng lợi hại. Địa Long phi thân. Sắp tới chống trải địa phương. Xảy ra chuyện gì? Hiện tại cái thời đại này như thế phát đạt, đã có thể chuẩn xác dự đoán địa Long vương mình, mấy ngày trước làm sao một điểm dự báo đều không có. Cách nơi này tương đối gần ô giang thị, cảm nhận được đại địa rung động to lớn nhất. Mọi người có chút kinh hoàng lên. Không chỉ ô giang thị, phương viên 10 vạn giảm bên trong cái khắc thành, cũng là cảm nhận được rung động. Dừng lại. Phát hiện không đúng, Long Thanh Trần chậm rãi buông tay. Ba vị tông chủ cũng là chậm rãi buông tay, để đồ đồng địa cổ trở xuống tại chỗ. Long Thanh Trần dừng ở đồ đồng địa cổ, trầm tư chốc lát, nói, khối này đồ đồng địa cổ, rất có thể là phong vấn vật, không thể tùy ý di chuyển, nếu như triệt để mà nâng lên, như vậy phong ấn tại phía dưới đồ vật liền có thể có thể pha phong mà ra rồi. Lão cố hỏi gật đầu, lúc này mới nâng lên một điểm, lại lớn như vậy động tĩnh, xác thực không thể lại mang tới, thế tục có thể không chịu nổi. Đang không có biết rõ bia cổ trên chữ trước, còn chưa phải muốn động khối này bia cổ rồi. Long Thanh Trần lấy ra mực, đem mực đồ ở bia cổ chữ trên, sau đó, dùng một khối vải trắng, bịt kín đi, đem mặt trên chữ sao chép lại đến. Ngươi lập tức đem khối này bố nã về côn ngựa giới. Hỏi một câu các ngươi thái thượng trưởng lão, nhìn hàng chữ này là có ý gì? Hắn đem bố đưa cho phù đồ tông chủ. Phù đồ tông chủ cầm bố, vội vã rời đi. Bàn Sơn tông chủ nghi ngờ nói, tấm bia đá này, chúng đến nơi này loại trình độ. Theo lý mà nói, những này đất căn bản không chịu nổi, tấm bia đá này sẽ không có vào đại địa bên dưới mới đúng. Nhưng là, nhưng không có không nhập xuống đi. Long Thanh Trần cũng nghĩ không thông, hoặc là chính là đất có vấn đề, hoặc là chính là bia đá có vấn đề chứng 885, di tích. Vẹo. Đợi chừng nửa canh giờ, phù đồ tông chủ trở về. Hỏi thế nào? Bàn sơn tông chủ vội vàng nói, đồ đồng bia cổ mặt trên chữ cổ, là có ý gì? Đã hỏi tới. Phù đồ tông chủ cười nói, ta đem sao chép lại tới chữ, cho thái thượng trưởng lão xem, lúc mới bắt đầu, thái thượng trưởng lão cũng không nhận ra được, hắn lật xem viễn cổ thời kỳ lưu lại một ít sách cổ, rốt cục tra được. Bàn sơn tông chủ khinh thường xoay loạn, ngươi mau Phù đồ tông chủ không để ý đến hắn, cười đối với Long Thanh Trần nói, Tổng Thánh Tử, chúng ta phát ra. Phát cái gì? Long Thanh Trần có chút không hiểu ra sao. Phù đồ tông chủ chỉ vào đồ đồng bia cổ chữ, trên cao nhất hai cái lớn một chút chữ, ý là giao chỉ, phía dưới ba giờ một điểm chữ, ý là Tây Vương Mẫu. Chúng ta Thái Thượng trưởng Lao suy đoán, nơi này rất có thể là cổ thiên đình gì chỉ. Cổ thiên đình di chỉ? Long Thanh Trần trong lòng hơi chấn động, hơn 800 năm trước, hắn ở Lam Tinh Thế Tục thời điểm đương nhiên nghe nói qua thiên đình không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có thiên đình tồn tại cổ thiên đình bàn sơn tông chủ thanh âm của tràn ngập kích động truyền thuyết viễn cổ thời kỳ chúng ta lam tinh gia mấy vị đại năng đồng thời sáng lập thiên đình trưởng quản toàn bộ giải ngân hà trật tự sưng bá một thời đại sau đó không biết nguyên nhân gì thiên đình đột nhiên biến mất không nghĩ tới rơi vào lam tinh trong thế tổ thanh hư tông chủ ánh mắt lấp lóe nếu như nơi này đúng là cổ thiên đình gì chỉ như vậy Chúng ta thật sự muốn phát ra, truyền thuyết, cổ thiên đình có rất nhiều trí bảo, tùy tiện tìm tới một cái, liền đủ chúng ta được lợi vô cùng rồi. Vậy còn chờ gì, chúng ta tiếp tục đào. Bàn Sơn Tông Chủ hưng phấn không thôi. Không được. Lao cố hỏi hơi thay đổi sắc mặt, vừa nãy, các ngươi cũng nhìn thấy, hơi hơi di chuyển một hồi bịa cổ, sẽ gây nên toàn bộ đại địa phát sinh chấn động, tiếp tục đào, đối với thế tục ảnh hưởng rất lớn. Bàn Sơn Tông Chủ bất mãn mà liếc mắt nhìn hắn, coi như chúng ta không đào. Cái khác tu luyện giả sớm muộn cũng sẽ phát hiện nơi này, rơi vào trong tay bọn họ, bọn họ cũng mặc kệ đối với thế tục tạo thành cái gì ảnh hưởng, đến thời điểm, đối với thế tục chính là thai nạn. Còn không bằng chúng ta đi đảo, tối thiểu, chúng ta còn có thể chú ý một hồi đối với thế tục ảnh hưởng. Chuyện này, Lão cố hỏi á khẩu không trả lời được. Sắc thực như vậy, cổ thiên đình di chỉ, đối với tu luyện giả sức hấp dẫn quá lớn, nếu là di chỉ vẫn ở lại chỗ này, đối với thế tục tới nói, sớm muộn là một mầm hoa. Bàn Sơn Tông Chủ không tiếp tục để ý Lao cố hỏi, nhìn Long Thanh Trần nói, Tổng Thánh Tử, ngươi quyết định đi. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, đào nhất định là muốn đào, không thể để cho cổ thiên đình di chỉ ở lại thế tục, có điều, đào thời điểm, chúng ta phải chú ý phương pháp, làm hết sức giảm thiểu đối với thế tục ảnh hưởng. Lao cố hỏi nói rằng, cổ thiên đình di chỉ, khẳng định rất lớn, không thể chỉ phương viên mời giảm phạm vi, phải nhường ô giang thị đám người di chuyển rời đi. Ta đi cùng đặc thù sự kiện điều tra cục nói một chút. Long Thanh Trần dơ tay lên, màn hình sáng lên, hắn điểm mấy lần, bấm cục trưởng điện thoại. Hắn chẳng muốn phí lời, nói thẳng, đem ố giang thị đám người gì chuyển rời đi. Xảy ra chuyện gì? Điện thoại bên kia, truyền đến cục trưởng giật mình âm thanh, nghiêm trọng như thế sao? Long Thanh Trần nói, rất nghiêm trọng, dính đến viên cổ thời kỳ tu luyện giả, lan đến phạm vi khả năng phi thường rộng rãi. Cục trưởng vội vàng nói, việc này quá lớn, ta không làm chủ được, phải mời thị một hồi. Vậy ngươi nhanh lên một chút. Long Thanh Trần chờ đợi lên. Đợi khoảng chừng nửa giờ. Cục trưởng trở về gọi điện thoại, phê chuẩn, ba ngày thời gian, là có thể đem toàn bộ ô giang thị đám người di chuyển rời đi. Được, vậy chúng ta chờ ba ngày. Long Thanh Trần cúp điện thoại. Vèo. Vèo. Vèo. Đợi không bao lâu, xa để chống hiện lít nha lít nhít điểm đen, như con trâu chấu như thế, nhìn kỹ, rõ ràng là từng chiếc từng chiếc loại cực lớn xe vận tải, bay vào ô giang thị, bắt đầu tiếp mọi người rời đi. Cứ như vậy, Giang có hai ngày nửa thời gian, liền đem toàn bộ Âu Giang thị mấy chục triệu đám người di chuyển rời đi, làm việc hiệu suất phi thường cao. Tại đây hai ngày nửa thời gian trong, Long Thanh Trần cũng không nhàn rỗi, hắn lấy ra rất nhiều tiên linh thạch, khắc dấu Trần vân, ở phương viên 5 vạn giảm bố trí rất nhiều trận pháp phòng ngự, chủ yếu vì gia cố đại địa, phòng ngừa đại địa xuất hiện lần nữa rung động. Chúng ta có thể tiếp tục đào. Bàn Sơn Tông Chủ cầm lấy cái quốc mỏ. Không cần phiền thoái như vậy. Long Thanh Trần nhìn về phía Phù Đồ Tông Chủ của võ mạch là thổ thổ tính, có thể khống chế bùng đất. Ngươi trực tiếp đem phương viên 5 vạn giảm bung đất, toàn bộ rời. Ta đã ra cố đại địa, sẽ không xuất hiện rung động. Được, xem ta. Phù Đồ Tông Chủ chậm rãi nhắm mắt. Ẩm. Hắn bát giai tiên đế tu vi bạo phát, quanh thân dựng lên màu vàng đất ánh sáng, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán bao phủ phương viên 5 vạn giảm phạm vi. Lên. Hắn chậm rãi giơ lên hai tay. Vụ. Phương viên năm vạn dặm bùn đất phẳng phất mất đi trọng lực như thế, chậm rãi trôi nổi lên. Ngưng. Song trưởng của hắn chậm rãi hợp lại cùng nhau, hết thể bùn đất tụ lại cùng nhau, nâng tụ thành một tòa cao tới mấy vạn mét núi lớn. ầm ầm ầm. Hắn đem ngọn núi lớn này chậm rãi đặt ở phương viên năm vạn dặm bên bờ. Theo bùn đất bị rời, đại địa bên dưới lộ ra cổ thiên đỉnh gì chỉ. Chỉ thấy toàn bộ cổ thiên đỉnh tàn tạ không thể tả, chỉ còn dư lại tàn hoàn bức tường đổ. Ba vị tông chủ cùng lão cố hỏi đều là lăng lăng nhìn này cổ thiên đình gì chỉ không như trong tưởng tượng lớn như vậy chỉ có phương viên khoảng một vạn dặm tích. Chúng ta bây giờ vị trí ở giao trì bên bờ. Long Thanh Trần biểu hiện ngưng trọng nhìn đồ đồng bia cổ bên cạnh Hắc Gao không biết nguyên nhân gì Hắc Gao bị một khối to lớn đồ đồng cái nắp phong kín đồ đồng cái nắp trên tre kín lít nha lít nhít minh vân trước ta tiên mắt thấy thấy cặp kia con mắt màu đỏ ngỏm nên ở nơi này cái trong hồ diện nơi đó có một tàn phá cửa lớn. Hẳn là nam thiên môn, trung gian, tòa kia tàn phá đại điện, có thể là lăng tiêu bảo điện. Cổ thiên đình chỉ còn lại có phế tích, chẳng có cái gì cả. Ba vị tông chủ ánh mắt nhưng là nhìn về phía xa xa, tìm kiếm bảo vật. Đáng tiếc, để cho bọn họ thất vọng rồi, bảo vật gì cũng không phát hiện. Ẩm. Đông nhiên, giao trì đồ đồng cái nắp đông nhiên rung động, phản phất có món đồ gì ở phía dưới va chạm như thế, muốn lao ra. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Va chạm càng ngày càng mãnh liệt. Toàn bộ đại địa đều ở rung động, Giang giác. Va chạm mấy chục lần sau khi, đồ đồng cái nắp xuất hiện một tia vết rách. Không được. Lao cố hỏi đống nhiên biến sắc, phía dưới đồ vật, muốn xông ra đến rồi. Vụ. Long Thanh Trần triển khai mật ấn, ra chỉ ở đồ đồng cái nắp trên, tiến hành ra cố. Món đồ quỷ quái gì vậy? Ta làm sao có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác, này hao phía dưới đồ vật khẳng định vô cùng nguy hiểm. Ba vị tông chủ cũng là không dám thất lễ, rồn ấn Gia trì đồ đồng cái nắp, phòng ngừa đồ vật bên trong lao ra. chương 886, phiền phức đều là gặp phải ta. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đồ đồng cái nắp phía dưới đồ vật không ngừng mà sung kích, càng ngày càng điên cuồng. Toàn bộ đại địa chấn chiến không ngớt, nếu như không phải Long Thanh Trần trước bố trí rất nhiều trận pháp phòng ngự, hậu quả khó mà lường được, có thể sẽ lan đến 1 triệu giảm phạm vi. Giang giác. Long Thanh Trần cùng 3 vị tông chủ gia trì mật ấn rất nhanh sẽ sụp đổ rồi. Đồ đồng cái nắp vết rách vẫn còn tiếp tục mở rộng. Vu, vu, Vù. Bất đắc dĩ, Long Thanh Trần cùng ba vị tông chủ không thể làm gì khác hơn là không ngừng mà triển khai mật ấn, tiến hành ra cố. Triển khai mật ấn, tiêu hao tiên lực nhiều lắm, chúng ta tiên lực sớm muộn sẽ tiêu hao hết, đến thời điểm, liền không ngăn cản được nó phát ra. Phù đồ tông chủ biểu hiện ngưng trọng lên. Bàn sơn tông chủ xuất mồ hôi chán, vậy còn chờ gì, mau mau đi côn ngựa giới, thường xuyên mời một ít tiên đế lại đây đồng thời chấn áp. Thanh hư tông chủ nhìn về phía lao cố hỏi, chúng ta đi không ra, người đi nhanh, các ngươi chịu được. Lao cố hỏi không dám thất lễ, vội vàng rời đi. Phu đồ tông chủ nhìn đồ đồng bia cổ, cười khổ nói, vừa nãy chúng ta không nên động khối này đồ đồng bia cổ, khối này đồ đồng bia cổ cùng cái này đồ đồng cái nắp, đồng thời chấn áp giao chỉ đồ vật bên trong, chúng ta di chuyển đồ đồng bia cổ dẫn đến phong ấn lưới lỏng, vì lẽ đó giao chỉ đồ vật bên trong muốn phá phong mà ra suối quẩy, bàn sơn tông chủ hùng hùng hổ hổ, bảo vật gì không tìm được, đúng là chọc không biết món đồ quỷ quái gì vậy. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, thứ này, vẫn ở lại thế tục, sớm muộn cũng là nguy hại, nếu như chúng ta thực sự không ngăn cản được, vậy thì thả ra đi, giải quyết đi cũng tốt. Phu đồ tông chủ nói, chỉ sợ không phải dễ giải quyết như vậy, đồ đồng bia cổ cùng đồ đồng cái nắp, hơn nữa chúng ta bốn người lực lượng, vẫn là không chấn áp được, có thể thấy được, đồ vật bên trong khẳng định phi thường đáng sợ. Thanh hư tông chủ sắc mặt trắng bệch lên, đồ vật bên trong, có thể đạt đến trường sinh cảnh thực lực, một khi để nó phá phong mà ra, như vậy, tiểu gia đại sự, thế tục sẽ gặp hại, chúng ta côn ngựa giới cũng sẽ gặp xui xẻo. Bàn sơn tông chủ nhìn về phía Long Thanh Trần, khẩn cầu, Tổng Thánh Tử, vẫn để cho Tổ Long đến một chuyến đi. Được rồi. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, để cho ổn thỏa, xác thực vẫn để cho Tổ Long đến một chuyến tốt hơn, hắn xoay tay lấy ra Tổ Long Lân, đánh ra một đạo mật ấn mở nổi lên tổ long lân truyền âm tổ long lân nhất thời tỏa ra tham thẳm ánh sáng lộng lẫy truyền đến một giọng giàn mua, chính là thời gian tổ long thanh âm của chuyện gì ta gặp phải phiền thoái lão nhân gia có thể hay không lại đây một chuyến long thanh trần nói tổ long lân truyền ra thời gian tổ long tức giận âm thanh tự mình giải quyết không được cũng không cần tùy tiện gây phiền thoái ta đều nhanh thành của hộ đạo người rồi ta cũng không muốn gây phiền thoái nhưng là phiền phức đều là gặp phải ta ta có biện pháp gì Long Thanh Trần cười nói, lão nhân ra mau tới đi, không nữa đến, ta mạng nhỏ sẽ không có. Người còn cười được, nói rõ cũng không phải rất gấp. Tổ Long Lân chuyển ra thời gian Tổ Long cười mắng thanh, chờ ta uống xong này chén trà. Long Thanh Trần rất bất đắc dĩ, chuyện này là sao? Ba vị tông chủ đều là ánh mắt quái dị lên, Long Thanh Trần cái này tổng thánh tử, ở Tổ Long trong mắt, còn không có một chén trà có trọng yếu không. Đồng thời, ba vị tông chủ lại có chút ước ao, Long Thanh Trần cùng Tổ Long quan hệ, là thật được. Không đúng vậy sẽ không như vậy đùa giỡn. Ba vị, chịu đựng. Long Thanh Trần nói, thời gian tổ long uống trà vẫn là chậm rãi phẩm, đoán chừng phải chừng nửa canh giờ. Nghe hắn nói như vậy, ba vị tông chủ không khỏi cười khổ, chỉ có thể cắn răng kiên trì, hai tay dựng lên từng luồng từng luồng tiên lực, liên tục kết ấn, ra chỉ ở đồ đồng cái nắp trên. Ầm, ầm, ầm. Đông nhiên, bốn người sau lưng hư không nứt ra, lộ ra từng đạo từng đạo khổng lồ ánh quyền, ẩn chứa bàng bạc bà quy lực. Những này ánh quyền, tới vừa nhanh vừa độc lại bỗng nhiên. Ba vị tông chủ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, thân thể đổ nát, trở thành ba mảnh xương máu. Vẹo. Long thanh trần phản ứng mau một chút, long rực thiểm trong nháy mắt triển khai mà ra, sau lưng hóa ra một đôi khổng lồ long rực, mang theo hắn hoành cấp ra, tránh được ánh quyền. Hô. Hô. Hô. Trong hư không, bay ra từng cây chân hỏa, hướng về ba mảnh xương máu bay đi. Nếu là bị chân hỏa đốt, ba vị tông chủ sẽ biến thành cho bụi không cách nào đoàn tụ thân thể. Các hạ là ai? Long Thanh Trần hư lệnh một tiếng, Khương Nhược Phong. Ở Lam Tinh Thế Tục ở trong, chỉ có Khương Nhược Phong này một tiên đế, hắn không nghĩ ra còn có ai. Giống. Hắn một trưởng gỗ ra, triển khai phách thiên vạn long trưởng, trăm vạn long lực rít gào mà ra. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Đem từng cây chân hỏa đánh tan, tắt, cho ba cái tông chủ đoàn tụ thân thể tranh thủ thời gian. Đồng thời, đem vùng hư không đó chấn động sụt xuống. Mạnh mẽ đem ẩn dấu ở người ở bên trong bức cho vội và đi ra. Ha ha ha. Một người thanh niên cười lớn từ vùng hư không đó đi ra, thình lĩnh chính là Khương Nhược Phong. Long thanh trần cao mày, nghe được hắn nói ra Khương Nhược Phong tên, Khương Nhược Phong một điểm bất ngờ phản ứng đều không có, hiện nhiên, đã sớm đã nhận ra thân phận của hắn, hắn không biết chỗ đó có vấn đề, ngươi chừng nào thì phát hiện được ta thân phận. Phá diệt chi mâu cùng phá diệt chi mâu nhị hào lén lén lút lút từ trong một vùng hư không qua lại mà ra. Phá Diệt chim Mâu nhị hào hướng về Long Thanh Trần bầm báo, chủ nhân, Lão Đại đánh lén Khương Nhược Phong một lần, muốn đem Khương Nhược Phong giết chết, hấp thu sát khí, lại bị Khương Nhược Phong chạy trốn, vì lẽ đó bại lộ. Cong! Phá Diệt chim Mâu loáng một cái, đánh phá Diệt chi Mâu nhị hào, kia lửa xẹt tán loạn, đem phá Diệt Tri Mâu nhị hào đánh bay ra ngoài, cả giận nói, ta còn là không phải Lão Đại của ngươi rồi hả? Nói xong rồi không đem việc này nói cho buổi Tiểu Tử. Phá Diệt chi Mâu nhị hào bay đến Long Thanh Trần bên cạnh. Ủy khuất nói, nhưng là, lao đại và chủ nhân so ra, ta cảm thấy vẫn là chủ nhân trọng yếu, không thể gạt chủ nhân. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, hóa ra là phá diệt chi mâu bại lộ, làm việc quá vô căn cứ rồi. Khương Nhược Phong chất vấn, Long Tộc Tổng Thánh Tử, ta và ngươi không có thù gì hoán, ngươi vì sao phái binh khí giám thị ta, ám sát ta. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, chính ngươi làm chuyện gì, trong lòng không mấy sao. Khương Nhược Phong xem thường, ta không phải là giết một ít thế tục nữ từ sao, run dế giống như người. Ngươi đã ở ý, ta kiếp trước chính là làm tinh thế tục người, ta đương nhiên lưu ý. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, vì lẽ đó, ngươi thiết yếu chết. Người chết, sẽ chỉ là các ngươi. Khương Nhược Phong cười như điên, hắn đưa tay, chỉ về giao chỉ, các ngươi biết, nơi này phong ấn cái gì không. Bởi Khương Nhược Phong cắt đứt Long Thanh Trần cùng ba vị tông chủ cho đồ đồng cái nắp ra chỉ mà ấn, đồ vật bên trong liên tục xung kích, đồ đồng cái nắp mặt trên vết rách càng ngày càng nhiều, sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Bên trong là món đồ gì, chúng ta trước tiên mặc kệ, ngươi hôm nay là chết chắc rồi. dám to gan tập kích chúng ta cùng Tổng Thánh Tử, ngươi chắc chắn phải chết. Ba vị tông chủ đoàn tụ thân thể, nhanh chóng đem Khương Nhược Phong vây nốt. Khả năng vì lấy công chỗ tội, phá diệt chi mâu cùng phá diệt chi mâu nhị hảo cũng là xông tới, vây nốt Khương Nhược Phong. Bị ba cái tiên đế cùng hai cái cường đại binh khí vây nốt, Khương Nhược Phong nhưng không có chút nào sợ, khinh bị nói, thực sự là người không biết không sợ, chết đến nơi rồi, còn không tự biết. Trường 887, người đánh cá cùng ma quỷ. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, che kín vết rách đồ đồng cái nắp hoàn toàn tan vỡ, hắt trong hồ diện tỏa ra vô biên uy thế, hai đạo khổng lồ màu máu cột sáng sông thẳng tới chân trời. Cũng may, Long Thanh Trần ở đây bố trí rất nhiều trận pháp phòng ngự cùng một ít huyết trận, ngoại giới đám người không nhìn thấy những này động tĩnh, bằng không, sẽ gây nên hoảng loạn. Ha ha ha. Khương Nhược Phong cười như điên, chúc mừng Sư Tôn phá phong mà ra, lại thấy ánh mặt trời sư tôn Phu đồ tông chủ cao mày, nghi hoặc mà nhìn về phía Long Thanh Trần, hắn không phải ngoại tinh tu luyện giả sao? Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, chỉ là suy đoán mà thôi, suy đoán đều sẽ xuất hiện sai lệch. Ai nói cho các ngươi, ta là ngoại tinh tu luyện giả? Khương Nhược Phong cười lạnh, Cùng các ngươi như thế, ta cũng là làm tinh người. Các ngươi sắp chết rồi, nói cho các ngươi cũng không sao. Khi còn bé, ba mẹ ta dẫn ta tới ố giang ngoại ố thành phố khu phong cảnh khu du ngoạn, vô ý ở trong, ta chạy vào tòa miếu cổ này lấy được sư tôn chỉ điểm. Sư tôn truyền thụ cho ta tam sinh ma công, cần 49 cái ngày mùng ngày 3 tháng 3, 3H3 khắc sinh ra nữ tử làm đồ cúng tiến hành tu luyện, có điều, ta phải trước hết để cho các nàng trước tiên chân tâm chân ý địa yêu ta, mới có thể đem các nàng làm đồ cúng, có hơi phiền thoái, chờ ta ma công đại thành thời gian, ta là có thể di chuyển đồ đồng địa cổ, giúp sư tôn phá phong mà ra. Cự ly ta ma công đại thành, còn muốn mấy chục năm, sư tôn còn phải chờ thêm thời gian mấy chục năm, nhưng là, Không nghi tới, liền ông trời cũng đang giúp giúp Sư Tôn, côn ngựa giới một tu luyện giả ở đây tu luyện, liên tục đột phá ba lần, đưa tới lôi kiếp, đưa tới đặc thù sự kiện điều tra cục chú ý, tiến tới đưa tới các ngươi chú ý, các ngươi những này ngu xuẩn dĩ nhiên di chuyển đồ đồng địa cổ, dẫn đến phong ấn núi lỏng, Sư Tôn cũng là có thể sớm phá phong mà ra, ha ha ha. Nói qua nói qua, Khương Nhược Phong lại là cười ha hả. Ba vị tông chủ đều là sốt ruột về phía Long Thanh Trần nháy mắt ra dấu. Hiển nhiên muốn biết tổ long lúc nào mới có thể chạy tới. Long Thanh Trần cũng rất bất đắc dĩ, thời gian tổ long chính là như vậy, khả năng đã chạy tới, ẩn dấu ở trong hư không xem náo nhiệt, cũng có thể có thể còn không có tới rồi, còn đang uống trà. Xin mời sư tôn giết những người đó. Khương Nhược Phong quay về hắc cao không người thi lễ một cái. Chỉ thấy, hát trong hồ diện chậm rãi bay lên một đôi con mắt màu đỏ ngòm, mỗi con mắt đều có lớn như núi, khá là quỷ dị, ngoại trừ con mắt ở ngoài, không có những bộ vị khác. Long Thanh Trần cùng ba vị tông chủ đều là cảm giác lạnh cả người, vẹn vẹn một đôi mắt, thì có kinh khủng như thế uy thế, nếu như là hoàn chính thể, thật là là cái gì thực lực. Vu, Hai con lớn như núi con mắt, chậm rãi thu nhỏ, hóa thành người bình thường con mắt kích thước. Cổ thiên đình này nằm cái đại năng, còn có vũ trụ các đại siêu cấp thế lực cứng, giả, liên thủ đem ta phong ấn đầy đủ hai cái kỷ nguyên, vẫn không thể nào đem ta luyện hóa đi, nếu không có cách nào tiêu diệt ta, như vậy, ta tuyên bố, bọn họ ác mộng trở về. Liễu Lo Điệp, không biết từ nơi nào vọng lại tiếng cười, phảng phất đến từ kiểu u luyện ngục, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Khương Nhược Phong tiểu tâm rực rực nhìn này đôi quỷ dị con mắt, "Sư tôn, việc cấp bách là giết chết những người này, sau đó tìm về những bộ vị khác, tạo thành hoàn chỉnh thể, khôi phục đỉnh cao thực lực." Quỷ dị con mắt chậm rãi chuyển động, hai đạo hào quang màu đỏ ngòm bao phủ ở Khương Nhược Phong trên người, "Ngươi chính là đồ nhi của ta." Khương Nhược Phong cười làm lành nói, "Chính là Ngươi vẫn bị vây ở giao trì bên trong, đây là lần thứ nhất nhìn thấy đệ tử. Khi ta đồ nhi, mày xứng à? Quỷ dị con mắt không biết từ nơi nào phát sinh khinh thường âm thanh. Khương Nhược Phong nụ cười đọc lại, sắc mặt có chút lung túng. Sư tôn, ngươi nói đùa, hơn 10 năm trước, ta lúc nhỏ, đi nhầm vào cổ miếu, ngươi dùng tiên đọc truyền âm, thu ta làm đệ tử, ngươi đã quên sao? Long thanh trần cùng ba vị tông chủ đều là ánh mắt quái dị lên. Ta đương nhiên chưa quên. Quỷ dị con mắt chuyển ra tiếng cười lạnh. Cương Nhược Phong tức giận, nếu chưa quên, ngươi vì sao không thừa nhận ta là đệ tử của ngươi? Bởi vì, ta rất yêu thích các ngươi làm tinh một cố sự, người đánh cá cùng ma quỷ cố sự. Viễn cổ thời kỳ, ta tấn công cổ thiên đình, đem cổ thiên đình hủy diệt, đem cổ thiên đình nằm cái đại năng đánh thành trọng thương. Đáng tiếc, một ít siêu cấp đại thế lực cường giả tới rồi trợ rút, liên thủ đem ta đánh bại, có điều, bọn họ lại không biện pháp giết chết ta, chỉ có thể đem ta thân thể chém ra, tách ra phong ấn. Con mắt liền phong lớn tại cổ thiên đỉnh di chỉ giao trì bên trong. Bị phong ấn cảm giác, ám vô thiên nhật, mỗi ngày mỗi ngày đều là cô độc cùng cô quạnh, quả thực sống còn khó chịu hơn chết. Ta xin thể, ta hãy thu ai làm đệ tử, đem tam sinh ma công truyền cho ai, phụ tá đệ tử trở thành vũ trụ cường giả số một. Đáng tiếc, ta chờ đợi đầy đủ một tỷ năm, không có người nào đem ta cứu ra, ta cho rằng, lời thề của mình không đủ chân thành, ta lần thứ hai xin thể, ai có thể đem ta cứu ra, ta liền cống hiến cho ai cam nguyện làm nô tài Nhưng là, ta lại đợi 1 tỷ năm Vẫn không có ai đem ta cứu ra Điều này làm cho ta phi thường phẫn nộ Ta lần thứ 3 xin thể Ai đem ta cứu ra, ta sẽ giết hay Cứ như vậy, ta vẫn các loại Đợi 2.000 tỷ năm Đầy đủ hai cái kỷ nguyên Rốt cục chờ đến ngươi Ngươi là trời sinh ma thể Thích hợp tu luyện tam sinh ma công Ta đem tam sinh ma công chuyển cho ngươi Chờ ngươi tam sinh ma công tu luyện tới đại thành Là có thể di chuyển đồ đồng bia cổ Vông ra phong ấn Thả ta đi ra Quỷ dị con mắt trêu tức mà nhìn Khương Nhược Phong Bây giờ, ta phát ra Ta đương nhiên muốn đổi tiền mặt Thực hiện lời thể, giết ngươi Long Thanh Trần cùng ba cái tông chủ đều là thương hại Mà nhìn Khương Nhược Phong Cùng ma quỷ giao thể với Cuối cùng rồi sẽ bị ma quỷ làm hại Khương Nhược Phong sắc mặt trắng bệnh Sư tôn, ngươi không thể như vậy Lấy được chuyển thừa của ngươi sau khi Ta nghĩ tất cả biện pháp giúp ngươi phá phong mà ra Ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy Thật không tiện Ta nhưng là hết lòng tuân thủ lời thề người, quái chỉ có thể trách chính ngươi, không có ở ta cái thứ nhất lời thể, thứ hai lời thể thời điểm sinh ra, ngươi sinh ra quá muộn. Quỷ dị con mắt hơi nheo lại, hai đạo hào quang màu đỏ ngòm hóa thành sợi tơ, phảng phất hai đạo lưỡi dao sắc, hướng về Khương Nhược Phong chiếu đi, chết đi, vừa vặn, ngươi tu luyện là Tam Sinh Ma công, đưa ngươi giết, hấp thu của ma khí, có thể giúp ta nâng lên một điểm thực lực. Vẹo! Khương Nhược Phong hoảng sợ hoành cấp muốn tránh ra hai đạo màu máu sợi tơ, sau đó, hai đạo màu máu sợi tơ nhưng vững vàng khóa hơi thở của hắn, vẫn xem khi hắn phía sau. Hắn không thể làm gì khác hơn là cầu viện địa nhìn về phía Long Thanh Trần cùng ba vị tông chủ, coi đời này, không có vinh viên bằng hữu cũng không có vinh viên kẻ địch, vừa nãy, đánh lén các người, là ta không đúng, ta cho các ngươi xin lỗi, hiện tại, chúng ta đồng thời liên thủ đối phó cái này mà quỷ, làm sao? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, thật không tiện, Ta không có hứng thú cùng lạm sát kẻ vô tội người liên thủ. Ha ha ha, ta phi thường đồng ý nhìn thấy chó cắn chó, vừa nãy, ngươi không phải rất hung hăng sao. Chính mình tạo ngược, chính mình gánh chịu hậu quả. Ba vị tông chủ cũng là cự tuyệt. chương 888, không thể để ngươi sống nữa. Ẩm. Khương Nhược Phong đem tiên lực ngưng tụ ở trên sông trường, nhưng không có doanh kích màu máu sợi tơ, bởi vì, hắn biết rõ mình không phải là cái này mà quỷ đối thủ, vì lẽ đó. Hắn song trưởng bỗng nhiên đánh ra tiết lực, bện kích không gian, mở ra đường hầm không gian. Bèo, đem đường hầm không gian mở ra đến, hắn liền bằng nhanh nhất tốc độ vào vào, chỉ muốn chạy khỏi nơi này, thoát đi Lam tinh, thoát đi Thái Dương hệ, thoát đi Ngân Hà tinh hệ, cách đây cái ma quỷ càng xa càng tốt. Trốn. Người thoát được sao? Một nho nhỏ tiên đế ở trong mắt ta, cùng một con jun dế không có gì sai biệt, nếu để cho ngươi chạy trốn, ta cũng sẽ không xứng được gọi là vạn ma chi tổ rồi. Đồ nhi Chết đi, để sư phụ đổi tiền mặt, thực hiện lời thề. Quỷ dị con mắt chuyển ra ung um tùm cười gằn Giang rắc. Hai đạo màu máu sợi tơ, như là sắc bén nhất lưỡi dao, mạnh mẽ cắt tiến vào đường hầm không gian. Phúc. Một tia huyết hoa từ đường hầm không gian bên trong lóe ra đến, còn có Khương Nhược Phong tiếng kêu thảm thiết thê lương. ầm ẩm. Ngay sau đó, đường hầm không gian đổ nát, Khương Nhược Phong ba đoạn thi thể từ bên trong rơi đi ra, tiên hồn đã bị diệt. Một luồng màu máu ma khí từ xương nhược phong ba đoạn thi thể trên lan tràn mà ra, bị quỷ dị con mắt hấp thu, làm cho quỷ dị con mắt khí thế lại tăng lên một điểm. Đến phiên các ngươi. Quỷ dị con mắt chậm rãi chuyển động, u lạnh địa nhìn về phía long thanh trần cùng ba vị tông chủ, xem ở các ngươi di chuyển đồ đồng bia cổ, giúp ta phá phong mà ra phần trên, các ngươi có thể nói nói chuyện chính mình di ngôn. Không có gì đáng nói. Nếu như ngươi thật sự cảm kích chúng ta, không ngại thả chúng ta rời đi, sau đó... Mọi người nước giếng không phạm nước sông, làm sao? Ba vị tông chủ đều là cả người căng thẳng, trong tay nắm thật chặt đế khí, như lâm đại địch nhìn này đôi quỷ dị con mắt. Này đôi quỷ dị con mắt rốt cuộc là thực lực ra sao? Bọn họ cho tới bây giờ cũng không nhìn ra, có điều, có một chút có thể khẳng định, đôi mắt này thực lực chí ít đạt đến trường sinh cảnh. Quỷ dị con mắt chuyển ra cười gần, tha các ngươi rời đi, đây là không thể nào, bởi vì, ta lần thứ ba lời thề, ai giúp ta đi ra, ta sẽ giết ai. Ta nhưng là hết lòng tuân thủ cam kết người. Lao nhân ra không xuất hiện nữa, ta thật sự muốn qua đời ở đó rồi. Long Thanh Trần nắm tổ Long Lân, mở ra truyền âm. Đáng tiếc, cũng không có thu được thời gian tổ Long trả lời, điều này làm cho hắn rất bất đắc dĩ. Chết đi. Quỷ dị con mắt lộ ra hai đạo sợi tơ giống nhau ánh sáng đỏ ngòm, phản phất hai đạo laser, hướng về Long Thanh Trần cùng ba vị tông chủ chiếu dọi mà tới. Long Thanh Trần cùng ba vị tông chủ đều là bỗng nhiên biến sắc, cả người lông Tơ nổi lên. Có một loại sắp cảm giác của cái chết. Đến bọn họ cái này tu vi cấp độ, cảm ứng phi thường nhạy cảm, sự công kích của kẻ địch, mình có thể không thể ngăn ngủ ở, dựa vào cảm giác là có thể biết. Đối mặt này hai đạo màu máu tia sáng, ba người cảm giác chính là không ngăn được. Ra tay toàn lực. Long thanh trần hét lớn một tiếng, không ngăn được, cũng phải chặn, thời gian tổ long không xuất hiện, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Vù, vù, vù. Hắn thân thể chấn động, trong phút chốc, Chu Vi hiện ra vô số loại dị tượng, phảng phất hải khiếu giống như hướng về hai đạo màu máu tia sáng xông tới mà đi. ầm, ầm, ầm. Ba vị tông chủ cũng không dám thất lễ, vơ đế khí sử dụng tới chính mình sở trường nhất võ kỹ. ầm ầm ầm. Hai đạo màu máu tia sáng cùng Long Thanh Trần vô số dị tượng, ba vị tông chủ võ kỹ đụng vào nhau, phảng phất từng viên một mặt trời đổ nát, bùng nổ ra từng trận thúc thúc ánh sáng, không gian đại diện tích đổ nát, không gian mảnh vỡ giống như đại thác nước như thế rơi. Long Thanh Trần cùng ba vị tông chủ cảm giác quả nhiên chuẩn xác, căn bản không ngăn được màu máu tia sáng, chỉ kiên trì trong chốc lát, bốn người đã bị đánh ra ngoài, tất cả đều là trong miệng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt lên. Chuẩn Đế Tu Vi, dĩ nhiên diện hóa ra nhiều như vậy tiếng tâm lừng lây dị tượng, nhờ có cấp cao tiên đế thực lực, thiên phú của ngươi có thể nói khoáng, cổ tuyệt kim, cho dù đặt ở viễn cổ thời kỳ, cũng tìm không ra thiên phú cao hơn ngươi người. Quỷ dị con mắt dừng ở Long Thanh Trần, một khi ngươi chứng đạo thành đế, như vậy Tất nhiên nhất phi trùng thiên, có thể cấp tốc leo lên võ đạo đỉnh, thiên tài tuyệt thế như vậy, giết thực sự đáng tiếc, ta cho ngươi một cơ hội, có thể nguyện bái ta làm thầy. Bái nó sư phụ, cút sang một bên. Long Thanh Trần Vốn là không muốn phản ứng, nhưng là, hiện tại, bước ngoặt sinh tử, không ngại kéo dài một hồi thời gian. Khương Nhược Phong không phải là của đồ nhi, bị ngươi không chút do dự mà giết, ta cũng không dám bái ngươi làm thầy, trừ phi, ngươi có thể bảo đảm, sau đó sẽ không xuống tay với ta. Khương Nhược Phong Ta phát hiện khương nhược phong trời sinh ma thể, có thể nhanh chóng trưởng thành, giúp ta thoát vây, ta mới giả ý thu hắn làm đồ. Hắn với ngươi so ra, chuyện này quả là chính là chất thải. Quỷ dị con mắt lạnh nhạt nói, yên tâm, ta sẽ không giết người, ta sẽ đưa ngươi bồi dưỡng trở thành ta như vậy cường giả tuyệt thế. Long thanh trầm trầm ngâm chốc lát, được, có điều, ta là Long tộc tổng thánh tử, thu ta làm đồ đệ, còn phải chinh cho chúng ta Long tộc cao tầng đồng ý. Như vậy đi, ngươi theo ta đi một chuyến Long tộc. Quỷ dị con mắt nói. Nếu làm đệ tử của ta, như vậy, ngươi liền không còn là Long tộc Tổng Thánh tử, không cần phiền toái như vậy." Ba vị tông chủ nhìn nhau như thế, bọn họ rất nhanh đoán được Long Thanh Trần dự định. Kéo dài thời gian. Đồng thời, nghĩ biện pháp đem này đôi quỷ dị con mắt dẫn tới Long tộc đi, để tổ Long tới đối phó. Suy nghĩ minh bạch hai điểm này, bọn họ dồn dập mở miệng. Coi như Tổng Thánh tử không làm Tổng Thánh tử, nhưng hắn rầu gì cũng là Long tộc tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài, thế nào cũng phải mang sư tôn đi bái phòng một hồi Long tộc. Cần thiết lễ nghi hay là muốn tiền bối, chẳng lẽ ngươi không dám đi Long tộc? Quỷ dị con mắt truyền ra tiếng cười lạnh, chuyện cười, ta sẽ sợ Long tộc. Các ngươi khả năng không biết ta là ai, ngoại trừ mới đại tổ Long ở ngoài, cái khác tổ Long nhìn thấy ta, cũng phải đi vòng đi. Tổ Long cũng phải đi vòng đi. Ba vị tông chủ trong lòng kinh hãi, đối với đôi mắt này lai lịch càng thêm tò mò. Long Thanh Trần trong lòng nghĩ thầm nói thầm, thời gian tổ Long chậm chạp chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ là đánh không lại đôi mắt này? Không đi chúng ta long tộc bái phòng cũng được, có điều, để ta bái ngươi làm thầy, ngươi thế nào cũng phải nói rõ ràng lai lịch của chính mình chứ. Hắn tiếp tục kéo dài nói, nếu không, người khác hỏi ta sư tôn là ai, ta đều không biết nói thế nào, chẳng phải là làm trò cười. Cô ý tìm nhiều như vậy cớ, ngươi đang ở đây kéo dài thời gian, chờ đợi trợ giúp, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao. Quỷ dị con mắt lạnh nhạt hạ xuống, ta cho ngươi biết, vô dụng, ai đến cũng vô dụng. Nghe được lời ấy. Long Thanh Trần cùng ba vị tông chủ đều có điểm lúng túng, đồng thời, lại cảm thấy lạnh cả người, bị xem thấu, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi đã không muốn bái ta làm thầy, vậy thì không thể để ngươi xuống nữa, nếu để cho ngươi triệt để trưởng thành, đối với ta là một to lớn uy hiếp, chết đi. Quỷ dị con mắt, mí mắt hơi nhúc nhích một chút, hai đạo màu máu tia sáng nhất thời hướng về Long Thanh Trần cùng ba vị tông chủ chiếu dọi mà đến, phảng phất tử vong chi quang, chỗ đi qua, không gian tiêu diệt, ẩn chứa kinh khủng uy năng chương 889, bị trễ thời gian tổ long Lão đại, chúng ta nhanh đi bang chủ nhân đi. Phá diệt chi mâu nhị hào hướng về long thanh trần bay đi. Phá diệt chi mâu nhưng hướng về phương hướng ngược bỏ chạy, bang cái rắm đôi mắt này thực lực quá mạnh, chúng ta không giúp được, vẫn là mau mau trốn đi, hắn đã hết thuốc chữa, chúng ta không cần thiết liên lụy chính mình. long thanh trần tức giận đến không nhẹ, phá diệt chi mâu quả nhiên vô căn cứ. Mâu đến, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tay một chảo. Vèo, vèo, mạnh mẽ đem phá diệt chi mâu bắt giữ về, nắm trong tay, mà, phá diệt chi mâu nhị hào nhưng là chủ động bay đến hắn cái tay còn lại bên trong. Bởi vì, hắn ở phá diệt chi mâu binh hồn trên có dấu ấn, coi như phá diệt chi mâu không muốn bị hắn sử dụng, hắn cũng có thể mạnh mẽ sử dụng. Ẩm, Ẩm, hai tay hắn đi phía trước đưa tới, để phá diệt chi mâu sát khí điên cuồng gào thét mà ra, để phá diệt chi mâu nhị hào huy lực phát huy được. cùng lúc đó hắn vô số loại dị tượng cũng là xông về phía trước ầm ầm ầm ba vị tông chủ cũng là ra tay toàn lực đem chính mình đế khí uy lực võ kỹ uy lực còn có chính mình nói uy lực toàn bộ phát huy đến mức tận cùng ầm ầm ầm nhiều như vậy công kích cùng hai đạo màu máu tia sáng đụng thẳng vào nhau vẫn như cũ không ngăn được long thanh trần cùng ba vị tông chủ lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài trong miệng phun máu thân thể xuất hiện lít nha lít nhít vết rách phảng phất sóc đổ nát đổ sứ thương thế nặng hơn Vô dụng, hà tất sắp chết dây rùa. Quỷ dị con mắt lánh đạm nhìn bốn người, phản phất nhìn tứ đủ lạnh leo thi thể. Vèo, vèo, vèo. Giữa lúc lúc này, xa để chống hiện 18 cái điểm đen. 18 cái điểm đen cấp tốc phóng to, trước mắt chạy tới Long Thanh Trần cùng ba vị tông chủ bên người. Rõ ràng là Long Thanh Trần trước đã gặp côn ngữ giới mặt khác 14 tiên đế. Còn có, đang bế quan phủ đồ tông thái thượng trưởng lão, bàn sơn tông thái thượng trưởng lão. Thanh hư tông tiền thân lão tông chủ vợ chồng cũng tới. Lại tới nữa rồi một bầy kiến hôi. Bốn cái run dế cùng một bầy kiến hôi, khác nhau ở chỗ nào đây? Ở trong mắt ta, không có gì khác nhau, đều phải chết. Quỷ dị con mắt chuyển ra tiếng cười lạnh, phi thường cản rỡ, cũng quả thật có cản rỡ tư cách. Vụ. Mỹ mắt nhảy lên, hai đạo màu máu tia sáng chiếu dọi mà ra. Chư vị cẩn thận. Phù đồ tông chủ nhắc nhở bọn họ, lo lắng bọn họ không biết này màu máu tia sáng đáng sợ. Đồng thời ra tay toàn lực. Ầm. Ầm. Ầm. Trên thực tế, không cần hắn nói, mọi người cũng có thể cảm ứng được này màu máu tia sáng ẩn chứa uy lực kinh khủng, không dám thất lễ, dồn dập ra tay toàn lực, đế khí, võ kỹ, nói, dị tượng các loại thủ đoạn, chốt xuống mà ra. Ầm ầm ầm. Cùng hai đạo màu máu tia sáng mạnh mẽ va chạm, bùng nổ ra từng trận hào quang chói mắt. Va chạm ở trung tâm nhất, không gian ở tiêu diệt, trở lại bình thường, lại tiêu diệt Trạng thái liên tục nhiều lần, dường như muốn trở về đến hỗn độn, Phúc. Phúc. Phúc. Cản trở chốc lát, Long Thanh Trần cùng 21 tiên đế đúng là vẫn còn không ngăn được, toàn bộ bị đánh bay. Ở bản tọa hai mắt trước mặt, còn có thể dây rùa lâu như vậy, các ngươi cũng coi như chết có chút vinh dự, có thể chết rồi. Quỷ dị con mắt hơi không kiên nhẫn rồi. Vụ. Hai con mắt di động, chồng vào nhau, soi sáng ra một đạo ám huyết màu tia sáng, phảng phất lúc vũ trụ mới sơ khai hủy diệt chi quang. Đối mặt đạo này ám huyết màu tia sáng, Long Thanh Trần cùng 21 tiên đế đều có sắc mặt trắng bệnh, có một loại cảm giác vô lực. Dùng đế khí ngăn cản một hồi, sau đó, ai trốn đường lấy đi. Đôi mắt này quá mạnh mẽ, không thể địch lại được, phân tăng trốn, có thể trốn một là một. 21 vị tiên đế cắn răng, phi thường quả đoán, dồn dập đem chính mình đế khí đập ra ngoài. Long Thanh Trần cũng là đem phá diệt chi mâu cùng phá diệt chi mâu nhị hào đập ra đi. Ẩm Ẩm Ẩm. Từng kiện đế khí gặp phải ám huyết màu tia sáng, phản phất băng tuyết gặp phải nóng rực sáng rỡ như thế, trong nháy mắt tan rã. Chủ nhân, chạy mau! Phá diệt chi mâu nhị hảo bị hòa tan thời điểm, còn đang kêu to điệu nhắc nhở Long Thanh Trần. Điều này làm cho Long Thanh Trần cảm giác có chút lo lắng, cái này thân thủ của hắn rèn đúc ra tới binh khí, tuy rằng uy lực không ra sao, có điều, nhưng đối với hắn đầy đủ trung thành. Phá diệt chi mâu đúng là không có bị hòa tan, chỉ là bị đánh bay ra ngoài phát sinh giết lợn giống nhau tiếng kêu thảm thiết, đem Mâu gia binh hồn chấn động có chút ngất, chờ Mâu gia khôi phục lại đỉnh cao, nhất định phải đưa ngươi này đôi mắt chó cho đâm ngủ. Long Thanh Trần cùng 21 Tiên Đế đều có điểm không nói gì, lại không tâm tình nói giỡn, 21 Tiên Đế dồn dập mở ra đường hầm không gian, vọt vào, dự định chạy khỏi nơi này, Long Thanh Trần vẫn chưa thể mở ra đường hầm không gian, chỉ có thể theo vọt vào phù đồ tông thái thượng trưởng lão mở ra đường hầm không gian. Nếu để cho các ngươi bảy kiến cổ này chạy trốn, Bản tọa huy danh cũng là không còn. Quỷ dị con mắt xem thường, lần thứ hai lộ ra một đạo ám huyết màu tia sáng. Vụ. Ám huyết màu tia sáng trong nháy mắt chia làm 22 nói càng tế một điểm tia sáng, phân biệt hướng về Long Thanh Trần cùng 21 tiên đế đổi theo. Long Thanh Trần cùng 21 tiên đế đều cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì, những này tia sáng vững vàng khóa hơi thở của bọn họ, trực tiếp cắt đứt đường hầm không gian, để cho bọn họ không đường có thể trốn. Vụ. đương nhiên, thời gian tính chỉ. 22 đạo quang tuyến bị ổn định rồi. Thời gian tổ Long, rốt cuộc đã tới. Long Thanh Trần không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thời gian của hắn Long giới tuy rằng cũng có thể để thời gian tinh chỉ. Có điều, chung quy chỉ là một chiếc nhẫn. Không có mạnh như vậy, định không được những này tia sáng. Như vậy, chỉ có thể là thời gian tổ Long đến, đến rồi. Thời gian tổ Long đến rồi, được cứu rồi. Quá tốt rồi. 21 vị tiên đế cũng là thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới phát hiện đã bị kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, có một loại sống sót sau thai nạn cảm giác. Bùi tiểu tử, chưa chết, ta đến rồi. Hư không nứt ra, thời gian tổ long bước nhanh đi ra. Mặt sau, theo hai vị ông lão cùng một vị bà lão, Một ông giả cầm trong tay trường cung, một cái khác ông lão gánh vác cự kiếm, bà lão nhưng là trong tay nắm tiết long đằng gậy. Long Thanh Trần nhận ra ba người này, chính là lúc trước đồng thời đối phó ám hồn tộc mạc ra ba tổ, hắn tức giận nhìn thời gian tổ long. Lão gia ngãi như thế hiện tại mới đến, ta suýt chút nữa qua đời ở đó rồi. Thời gian Tổ Long nét mặt già nua nóng lên, có chút lúng túng nói, nhận được ngươi Tổ Long lần truyền âm, ta uống xong trà liền chạy đến, nhưng là, ta phát hiện ngươi trêu chọc dĩ nhiên là nó. Ho khan một cái, để cho ổn thỏa, ta liền đi mời Mạc gia ba tổ cùng đi. Long Thanh Trần sướng sốt một chút, ánh mắt dị dạng lên, nói cách khác, thời gian Tổ Long đã sớm chạy đến, kết quả phát hiện là này đôi quỷ dị con mắt, trong lòng không chắc chắn, rồi rời đi. Đi mời Mạc gia ba tổ cùng đi. Giang giác. Quỷ dị con mắt run rẩy một chút, thời gian tinh chỉ pháp tắc bị dĩ nhiên nó mạnh mẽ đập vỡ tan, nó mí mắt nhảy lên, gắt gao nhìn chằm chằm thời gian Tổ Long cùng Mạc gia ba tổ, các ngươi này bốn cái lao thất phu, còn chưa có chết. Thời gian Tổ Long lạnh nhạt nói, ngươi cũng chưa chết, chúng ta không cảm tử. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Long Thanh Trần hỏi nghi ngờ trong lòng. Chương 890, củ khoai nóng bỏng tay. Nó cùng ám hồn tộc như thế. Cũng là viễn cổ thập hung một trong, bất tử ma tộc. Thời gian tổ long liếc mắt nhìn long thanh trần, nói ra đôi mắt này lai lịch. Ma, có thể chia làm hai loại. Một loại chính là tu luyện ma công, hoặc là chấp niệm quá sâu, hoặc là những nguyên nhân khác trở thành ma, tỉ như thiên ma, huyết ma, huyên ma, phật ma trở chút đều là loại này. Mặt khác một loại chính là bất tử ma tộc, trời sinh chính là ma, trời sinh có bất tử thể chất, cơ hồ giết không chết, chỉ có thể phong ấn. Viễn cổ thời kỳ Vũ trụ đại chiến thời điểm, nó tấn công thiên đỉnh, ta cùng mạc ra ba tổ tới rồi trợ rút, đưa nó đánh bại. Đáng tiếc, lại không biện pháp giết chết nó, chỉ có thể đưa nó bất tử ma thể chém ra, tách ra tiến hành phong ấn. Con mắt liền phong ấn tại thiên đỉnh di chỉ giao chỉ bên trong. Nói tới chỗ này, thời gian tổ long khẽ thở dài một tiếng, không nghĩ tới, ngươi sẽ tìm được thiên đỉnh di chỉ, đưa nó phóng ra, cũng là ta, chưa cùng ngươi đã nói những thứ này. Trời sinh có bất tử thể chất, long thanh trần cao mày không đứt. 21 tiên đế cũng là cảm giác không rét mà run, vũ trụ to lớn, quả nhiên không gì không có, trên đời, thậm chí có kinh khủng như thế trùng tộc, kinh khủng như thế thiên phú. Cũng may nó bây giờ không phải là hoàn chỉnh thể, bằng không, liền phiền phức lớn rồi. Một bên cùng Long Thanh Trần nói chuyện, thời gian tổ Long một bên lưu ý này đôi quỷ dị con mắt, phòng ngừa nó đào tẩu. Nhưng mà, quỷ dị con mắt cũng không có đào tẩu ý tứ của, chuyến ra tiếng cười lạnh, bốn cái lao thất phu, chỉ bốn người các ngươi sao. năm đó Bốn người các ngươi cùng thiên đình năm cái liên thủ mới đưa ta phong ấn, chỉ bốn người các ngươi, e sợ không đáng chú ý. Thời gian tổ long lạnh nhặt nói, năm đó, chúng ta bốn người cùng thiên đình năm cái, đối phó là của ngươi hoàng chính thể. Hiện nay, ngươi chỉ có một đôi mắt ở đây, chúng ta bốn người liền đủ ngươi mạnh khỏe nhìn, càng rỡ dỡ, cũng phải có cái mức độ. Mặc ra bà lão, rội ra quải trượng đầu giống nhất chỉ, chúng ta nếu có thể phong ấn ngươi một lần, là có thể phong ấn hai ngươi lần. Bị phong ấn hai cái kỷ nguyên tư vị dễ chịu sao. Quỷ dị con mắt khẽ run, các ngươi cũng chính là ỷ vào nhiều người mà thôi, có dám cùng bản tọa đơn đả độc đấu. Miễn cho thời gian tổ Long cùng mạc ra ba tổ trên mặt tối tăm, Long Thanh Trần giành nói, tiểu hài tử mới đơn đả độc đấu, đại nhân đều yêu thích vây đánh. Quỷ dị con mắt chuyển ra thanh âm phẫn nộ. Các ngươi đem ta bất tử ma thể những bộ phận khác phong ấn tại cái nào. Để ta tạo thành hoàn chính thể, một đối với các ngươi bốn cái, lại có gì phương. Thời gian tổ long xoay tay lấy ra một tòa tiểu tháp, chính mình chậm rãi đoán đi. Long thanh trần đây là lần thứ nhất nhìn thấy thời gian tổ long binh khí, chỉ thấy, này con tiểu tháp tổng cộng có 5 tầng, phóng ánh long lanh, không biết làm bằng vật liệu gì rèn đúc mà thành. Không cần thiết cùng tên ma đầu này nói cái gì công đạo. Gánh vác cử kiếm ông lao đem cử kiếm rút ra, hai tay nắm, trực tiếp chính là chém đánh. Ẩm. Không lô ánh kiếm, quay về quỷ dị con mắt, bổ xuống. Tiên bối nơi này là ta kiếp trước mẫu tình kính xin phạm vi không chế không muốn lan đến thế tục Long Thanh Trần liền vội vàng nói một tiếng nhắc nhở ông lão xèo xèo xèo cầm trong tay trưởng cung ông lão liên tục bắn ra bốn mũi tên rơi vào phương viên năm vạn giảm biên giới bốn cái phương hướng đem phương viên năm vạn giảm không gian đại địa ổn định Long Thanh Trần cảm tạ địa liếc mắt nhìn hắn xèo xèo xèo cầm trong tay trưởng cung ông lão lại liên tục bắn ra chín mũi tên, mỗi một tiễn đều là cầu vồng, ẩn chứa vô biên uy lực, hướng về quỷ dị con mắt quắn đi. Bà lao cũng là ra tay rồi, tuyết long đằng gậy phảng phất sống lại như thế, hóa thành một điều dài vạn dặm tuyết long, mạnh mẽ cắn xé quỷ dị con mắt. Vụ! Vụ! Vụ! thời gian tổ long đương nhiên cũng không nhàn rỗi, trong lòng bàn tay tiểu tháp tùy ý ra tảng lớn tảng lớn thời gian long lực, tuy rằng không thể đem quỷ dị con mắt hoàn toàn ổn định, nhưng có thể để nó điểm như thế, hành động chậm chạp không cách nào né tránh mạc ra ba tổ công kích, chỉ có thể găng đón đỡ. Ở bốn vị cường giả tuyệt thế liên thủ vây công giới, vị dị con mắt tức giận rít gào lên, không ngừng mà soi sáng ra ám huyết tia sáng, nhưng lần lượt bị đánh tan, chỉ có bị đánh phân, đã không có cách nào như vừa nãy như vậy ra vẻ ta đây rồi. Không hổ là thời gian tổ long, thời gian tăng số, thời gian tính chỉ, thời gian giảm tốc độ, thời gian vết rách các loại thời gian phát tác, sử dụng xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh. Mặc ra ba tổ cũng không thẹn là vang danh vũ trụ đỉnh cấp cường giả, cá nhân thực lực, cùng với lẫn nhau trong lúc đó phối hợp, đều là không thể soi mói, có thể nói hoàn mỹ. 21 vị tiên đế quan sát đỉnh cấp cường giả trong lúc đó tranh tài, than thở không nớt Long Thanh Trần Kinh bị nhìn bọn họ một chút, khen tặng cũng quá rõ ràng chứ. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Quỷ dị con mắt cũng thực cường hãn, ở bốn vị cường giả vây công dưới, chịu đựng ước chừng một chén trà thời gian, mới bị chế phủ, phong ấn lại rồi. Vừa nãy, chấn động mâu ra binh hồn say xe, ta đâm. Phá diệt chi mâu không biết từ nơi nào lao ra, hét quái dị, mạnh mẽ đâm về quỷ dị con mắt. Cong! Tiêu lửa xẹt tán loạn, quỷ dị con mắt liền một điểm tổn thương đều không có, trái lại phá diệt chi mâu bị đánh bay. Được rồi, đừng nghịch đẳng. Thời gian tổ long liếc mắt nhìn phá diệt chi mâu, giết không chết nó, nếu như có thể giết chết, chúng ta đã sớm giết. Phá diệt chi mâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bay về phía long thanh trần. Chuyến gia cười làm lành thanh âm của, vừa nãy, ta không phải là muốn chạy trốn, ta chỉ là muốn đi cầu viện, trở về giúp ngươi. Long Thanh Trần không để ý đến nó, đem phá diệt chi mâu nhị hào binh hồn tìm tới, thu vào liêu không trong chiếc nhẫn, bảo tồn lại, dự định sau đó rèn đúc một mạnh hơn thân kiếm cho phá diệt chi mâu nhị hào. 21 tiên đế cũng là tìm kiếm tự mình đế khí binh hồn, dùng nhiều năm, sớm đã có tình cảm. Có điều, có một ít đế khí binh hồn đều bị diệt, không có cách nào tìm về mặc ra bà lão liếc mắt nhìn bị phong ấn quỷ dị con mắt, đối với thời gian tổ long nói, thiên đình di chỉ đã bại lộ, không thể sẽ đem nó phong ấn tại giao trì, nếu không, ngươi đưa nó mang về long tộc, phong ấn tại long tộc trong lãnh địa cũng tốt bất cứ lúc nào trông coi. thời gian tổ long hơi thay đổi sắc mặt, tùy theo, cười nói, ta cảm thấy, hay là ngươi chúng đưa nó mang về, phong ấn tại các ngươi mặc ra thánh địa, trọng trách này liền giao cho các ngươi mặc ra rồi. mặc ra ba tổ đều là đông niên biến sắc, bà lão nghiêm túc nói. Không thích hợp, không thích hợp, chúng ta mạc gia mặc dù là mãn tinh gia tộc, thế nhưng, gốc gác với các ngươi long tộc so ra, vẫn có chút trên lệnh. Vẫn là đưa nó phong ấn tại các ngươi long tộc khá hơn một chút. Thời gian tổ long nghiêm túc nói, hiện tại, long tộc chỉ có ta đây một tổ long tòa chấn, mặt khác 7 cái còn đang hát cám chi nguyên, mà, các người mạc ra có 3 người các ngươi tòa chấn, đưa nó phong ấn tại mạc ra thánh địa, khá là ổn thỏa. Long thanh trần cùng 21 tiên đế đều là biểu hiện quái lạ. Này đôi quỷ dị con mắt không thể nghi ngờ chính là củ khoai nóng bỏng tay, thời gian tổ lòng cùng mạc ra ba tổ đầy tới đẩy lui, ai cũng không muốn nhận lấy. ẩm Đông nhiên, một đám lớn không gian đổ nát, một con màu đen lớn móng từ bên trong không gian dò xét đi ra, trong nháy mắt nắm lấy quỷ dị con mắt, mang vào trong không gian, xuyên toa hư không mà đi. Không được, có người muốn cướp đi nó. Bốn vị tiền bối, nhanh ngăn cản. Hai mươi vị tiên đế bị bỗng nhiên mà đến biến cố sợ ngây người, tùy theo. Kinh hô lên. Thời gian Tổ Long cùng Mạc ra ba tổ đều là bỗng nhiên biến sắc, muốn ra tay ngăn cản cũng đã không còn kịp. Thời gian Tổ Long, Mạc ra ba tổ, món nợ này, ta bất tử ma tộc trước tiên với các ngươi nhớ rồi, sau đó, chậm rãi với các ngươi thanh toán, ta muốn để Long tộc cùng Mạc ra gà chó không yên. Trong hư không, truyền đến âm thanh lạnh lùng, phảng phất từ kiểu u truyền đến, khiến người ta không rét mà run. Chương 891, Vũ trụ đại chiến nguyên nhân. Là hắn mạc gia bà lao như mẩy biểu hiện nghiêm nghị long thanh trần nghi hoặc ai mạc gia bà lao liếc mắt nhìn hắn nhưng không có lên tiếng long thanh trần có chút lúng túng khả năng ở mạc gia bà lao trong mắt hắn chỉ là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch chẳng muốn nói chuyện với hắn hắn không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía thời gian tổ long thời gian tổ long nói đó cũng là bất tử ma tộc một đại năng ở bất tử ma tộc bảy cái đại năng ở trong xếp hạng thứ nhất lao đại long thanh trần hỏi này con mắt chủ nhân Ở bất tử ma tộc ở trong, xếp hàng thứ mấy? Thời gian tổ long nói, xếp hạng đệ ngũ. Đệ ngũ, đã kinh khủng như thế rồi. Đệ tứ, đệ tam, đệ nhị nên là thực lực cỡ nào? Chớ nói chi là mạnh nhất đệ nhất. 21 vị tiên đế đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc ra bà lão lạnh nhặt nói, kỳ thực, đệ ngũ, đệ tứ, đệ tam, đệ nhị thực lực, gần như, có điều, đệ nhất thực lực nhưng còn xa cực kỳ bọn họ, phòng trường tương đương với mới đại tổ long. Long Thanh Trần hỏi, này vừa nãy, hắn tại sao không ra tay giết chúng ta? Mặc ra bà lao ánh mắt dị dạng mà nhìn hắn, phản phất nhìn một trẻ con còn miệng hôi sữa. Điều này làm cho Long Thanh Trần lại lúng túng, làm sao vậy, ta nói sai cái gì sao? Thời gian tổ Long nói, chúng ta bốn người liên thủ, tuy rằng đánh không lại hắn, có điều, muốn đi vẫn là không thành vấn đề, há lại là tốt như vậy giết. Long Thanh Trần minh bạch, chẳng trách mặc ra bà lão dùng ánh mắt như thế nhìn hắn. Kỳ thực. Điều này cũng không có thể trách hắn, hắn còn không đạt tới cao như vậy cấp độ, không rõ ràng những này cường giả tiền bối chúng trong lúc đó cụ thể chênh lệnh. Đi thôi. Thời gian tổ Long đi tới Long Thanh Trần bên cạnh, dự định mang theo hắn đồng thời xuyên toa hư không. Ta không dự định trở lại nhanh như vậy, còn có một chút chuyện. Long Thanh Trần nói một tiếng. Đặc thu sự kiện điều tra cục hơn 3.000 cái nhân viên chiến đấu. Hắn mới huấn luyện mấy ngày, còn phải tiếp tục huấn luyện. Từ kinh thành mỗi cái đại học danh tiếng chọn lựa ra 98 cái học sinh, dự định bồi dưỡng thành tu luyện giả, cũng còn cần một quang thời gian. Hơn nữa, hắn bây giờ còn không diện hóa ra bản thân nói, coi như trở lại bế quan, cũng không có tác dụng gì. Thời gian tổ long dạn dò, vậy ngươi chính mình cẩn thận một ít, gần nhất những năm này, ta phát hiện, khai nguyên thế lực càng ngày càng không an phận, dục ra dục dịch, ngươi là chúng ta long tộc Tổng Thánh Tử, cũng là toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại vương giả một trong khai nguyên thế lực có thể sẽ trong bóng tối xuống tay với ngươi. Cái gì là khai nguyên thế lực?" Long Thanh Trần nghi hoặc. Cho dù hắn nắm giữ cựu nghịch Long Đế ký ức, đối với rất nhiều chuyện còn chưa phải rõ ràng, bởi vì cựu nghịch Long Đế chỉ là đế cảnh ở trong đỉnh cấp cường giả, đặt ở toàn bộ trong vũ trụ cũng không coi là đỉnh cấp, nhiều nhất chính là vũ trụ tam lưu cường giả. Cựu nghịch Long Đế đối với thời gian tổ long tầng thứ này chuyện tình biết đến cũng không nhiều. Nếu như nhất định phải cho toàn bộ vũ trụ tu luyện giả phân chia cấp độ Như vậy, đại khái có thể chia làm 9 tầng. Cấp độ thứ nhất, chính là mới đại tổ long, ám hồn tộc lão tổ, bất tử ma tộc xếp hạng thứ nhất đại năng, cùng với mỗi cái mãn tinh gia tộc lão tổ, mỗi cái mãn tinh tông môn khai phái tổ sư, mới coi như chân chính vũ trụ cường giả hạng nhất. Cấp độ thứ hai, quỷ dị con mắt chủ nhân, thời gian tổ long, mặc ra ba tổ những này, xem như là vũ trụ nhị lưu cường giả. Cấp độ thứ ba, đồ long thế gia ba người kia vượt qua đế cảnh cường giả. Còn có Long Hồn Điện chúa, Long tử quật những này, vượt qua đế cảnh huyền nhất Long đế, được cho vũ trụ tam lưu cường giả. Cấp độ thứ 4, Cựu Nịch Long đế, Hoàng Kim Long tộc tộc trưởng hộ tộc Long đế, thời gian Long tộc tộc trưởng loạn cổ Long đế, Thanh Long tộc tộc trưởng Bách Chiến Long đế, Phù Đồ tông thái thượng trưởng lão, Bàn Sơn tông thái thượng trưởng lão, những này đế cảnh ở trong đỉnh cao người, xem như là vũ trụ tứ chạy cường giả. Cấp độ thứ 5, cũng chính là một loại lao bối tiên đế, tỷ như Phù Đồ tông chủ, Bàn Sơn tông chủ Thanh hư tông chủ những này còn có toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại ở trong đại đế mạnh nhất tỷ như long tộc tổng thánh tử long thanh trần tuyệt tình tông thánh nữ triệu xính thiên xương gia tộc thánh tử thiên xương chiến tà thiên cung thánh nữ hoa tháng hy vạn pháp tông thánh tử trần năng nguyên những này xem như là vũ trụ ngũ chạy cường giả cấp độ thứ 6, đó chính là chuẩn đế cảnh có thể xương tụng vũ trụ sáu chạy cường giả đương nhiên như long thanh trần loại này có vô số dị tượng khác loại chuẩn đế không tính cho tới cấp độ thứ bảy chuẩn đế cảnh trở xuống, miễn cưỡng có thể xưng là bất nhập lưu khu vực cứng giả, tỉ như hoang cổ long vực tộc lao chúng ở trên trời rượu tinh loại này khu vực bên trong, xem như là cứng giả, đặt ở trong vũ trụ, vậy cho dù không lên cường giả. Đương nhiên, long tộc tộc lao chúng tư lịch đặt tại nơi đó, ở toàn bộ long tộc vẫn rất có địa vị. Khai nguyên thế lực, là một loại gọi chung, cùng Hắc cám chi nguyên có quan hệ. Thời gian tổ long thật sâu nhìn kỹ lấy long thanh trần, lấy thực lực của ngươi bây giờ là thời điểm nói cho ngươi biết một ít vũ trụ đại sự. Long Thanh Trần cười nói, rửa hai lắng nghe. Thời gian tổ Long chậm rãi nói lên. ở phi thường cổ lão thời kỳ, so với viên cổ thời kỳ còn càng thêm kiểu viên thời đại. Có người ở vũ trụ biên giới phát hiện một nơi thần bí. cái kia thần bí địa phương, quanh năm tràn ngập một loại kỳ lạ khói đen. bất kỳ người tu luyện nào hấp thu loại kia kỳ lạ khói đen, thực lực đều sẽ tăng nhanh như gió. thế nhưng, hấp thu khói đen tu luyện giả, tâm tình cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn trở nên tà ác, khát máu, cuồng bạo, tàn nhẫn. Vì lẽ đó, loại kia kỳ lạ khói đen được gọi là Hắc Ám Chi Nguyên. Vào lúc ấy, toàn bộ vũ trụ hết thảy siêu cấp đại thế lực tiểu gia phát hiện phân kỳ. Một phần siêu cấp đại thế lực cho rằng nên đem cái kia thần bí địa phương triệt để phong ấn, phòng ngừa tu luyện giả hấp thu Hắc Ám Chi Nguyên, để tránh khỏi gây nên vũ trụ đại loạn. Vì lẽ đó, những này siêu cấp đại thế lực bị gọi chung vì là phong nguyên thế lực. Mà một phần khác siêu cấp đại thế lực cho rằng nên mở ra chỗ đó để hết thể tu luyện giả tự nguyện lựa chọn có muốn hay không hấp thu hắc ám chi nguyên những này siêu cấp đại thế lực hy vọng vũ trụ đại loạn hy vọng đánh vỡ vũ trụ ổn định cách cục, những này siêu cấp đại thế lực bị gọi chung vì là khai nguyên thế lực bởi phong nguyên thế lực cùng khai nguyên thế lực lý niệm không giống bạo phát vũ trụ đại chiến trận chiến đó thật là đáng sợ mỗi cái siêu cấp đại thế lực đều bị cuốn vào bị ép tham chiến chết rồi vô số cường giả tuyệt thế chúng ta long tộc một ít tổ long chính là ở trong trận đại chiến đó ngã xuống Long Thanh Trần, con ngữ giới 21 tiên đế cùng Lão cố hỏi đều là lặng lặng mà lắng nghe, trong lòng cảm thấy chấn động, đã sớm nghe nói qua viễn cổ thời kỳ vũ trụ đại chiến, nhưng lại không biết nguyên nhân gì tạo thành, hiện tại mới coi như biết rồi một điểm. Long Thanh Trần hỏi, vậy chúng ta Long Tộc, thuộc về phong nguyên thế lực, vẫn là thuộc về khai nguyên thế lực? Đương nhiên thuộc về phong nguyên thế lực. Thời gian Tổ Long tức giận nói, chúng ta Long Tộc từ xưa tới nay chính là vũ trụ bá chủ thế lực một trong đương nhiên không hy vọng tu luyện giả hấp thu hắc ám chi nguyên, không hy vọng tu luyện giả trở nên tà ác, càng không hy vọng vũ trụ xuất hiện đại loạn, vũ trụ cách cục càng ổn định, chúng ta long tộc bá chủ địa vị là có thể duy trì càng lâu. vì lẽ đó, chúng ta long tộc tán thành đem chỗ đó phong ấn, thuộc về phong nguyên thế lực, đạo lý đơn giản như vậy, còn cần ta nói sao? hay là hỏi rõ ràng tốt hơn, miễn cho sau đó làm trò cười. Long Thanh Trần cười cận, hỏi tới, như vậy xem ra ở vũ trụ đại chiến ở trong. Chúng ta phong nguyên thế lực đạt được thắng lợi. Thời gian tổ long lật ra một cái lít mắt, ngươi cũng không động não suy nghĩ sao. Nếu như chúng ta khai nguyên thế lực thua, như vậy, chúng ta long tộc còn có thể quang minh tránh đại xuất hiện tại trong vũ trụ sao. Đã sớm nên trốn đi. Long Thanh Trần cười nói, nói như vậy, có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình. Ta liền chẳng muốn suy nghĩ, nằm đấm không giải quyết được, mới có thể suy nghĩ. chương 892, rời đi Lam Tinh. Thời gian tổ long chẳng muốn cùng long thanh trần múa mép môi Tiếp tục nói, ở vũ trụ đại chiến ở trong, chúng ta phong nguyên thế lực thắng thảm, khai nguyên thế lực thua. vì lẽ đó, toàn bộ trốn đi, giúp vào một ít cực kỳ bí mật địa phương. Nghe nói, ám hồn tộc tàn quân ngay ở cửu đu chi địa, đáng tiếc, kiểu đu chi địa lối vào, đến nay còn không có tìm tới, không có cách nào tấn công đi vào. Mặc ra bà lão thở dài, bất tử ma tộc Chô Ân giấu, càng thêm khó tìm, một chút tung tích cũng không tìm tới, bởi bất tử ma tộc trời sinh có bất tử thân thể. Ở vũ trụ đại chiến ở trong, tổn thất rất nhỏ, còn có bảy cái đại năng tồn tại, tổng để ta cảm giác tâm thần không yên. Mặc ra gánh vác cử kiếm ông lão cũng là biểu hiện nghiêm nghị, không chỉ phải không chết ma tộc, cái khác khai nguyên thế lực cũng có đại năng tồn tại, còn có một chiến lực lượng, bất cứ lúc nào cũng có thể phản công chúng ta phong nguyên thế lực, một ngày không diệt trừ khai nguyên thế lực, đối với chúng ta phong nguyên thế lực tới nói, trước sau chính là mầm hoa Đây chính là ta lo lắng. Thời gian tổ long cười khổ. Chúng ta phong nguyên thế lực ở vũ trụ đại chiến bên trong thắng lợi, chúa tể toàn bộ vũ trụ, mặt mày rặng rỡ, nhưng là, chúng ta phong nguyên thế lực toàn bộ đều bại lộ ở ngoài sáng, mà, khai nguyên thế lực nhưng ẩn giấu đến chỗ tối, chuyện này với chúng ta phong nguyên thế lực rất bất lợi, quá bị động rồi. Mặc ra cầm trong tay trường cung láo giả nói, còn có thể có biện pháp gì, chỉ có thể để các đại thế lực làm tốt phòng bị. Thời gian Tổ Long nói, trên thực tế, các đại thế lực một mực phòng bị khai nguyên thế lực phản công, đáng tiếc hai cái kỷ nguyên trôi qua khai nguyên thế lực vẫn ẩn nhẫn thời gian dài các đại thế lực cũng là chậm rãi buông lỏng phòng bị đây là chuyện tất nhiên vẫn phòng bị nhưng không có chịu đến công kích ai cũng sẽ thư giãn hạ xuống không thể vĩnh viễn phòng bị ở vũ trụ đại chiến ở trong bị thua sau khi khai nguyên thế lực học thông minh học xong ẩn nhẫn trong bóng tối tích trữ thực lực mặc ra bà lão ánh mắt thâm thúy lên có điều gần nhất những năm này khai nguyên thế lực bắt đầu không an phận rồi thời gian tổ long cười nói mấy trăm năm trước Ám hồn tộc tập kích chúng ta Long tộc, còn có vừa nãy bất tử ma tộc xếp hạng thứ nhất đại năng tự mình ra tay cứu đi cặp mắt kia, kỳ thực đây là chuyện tốt, nói rõ Khai nguyên thế lực đã nhịn không được, nhanh phản công. Mặc gia bà lão khẽ vút cằm, ta phải về sớm một chút, đưa cái này tin tức thông báo các đại thế lực, để cho bọn họ thư giãn phòng bị một lần nữa căng thẳng. Đa tạ ba vị phía trước giúp đỡ. Thời gian tổ Long chắp tay, nhìn theo Mặc gia ba tổ rời đi. Long Thanh Trần suy đoán nói, như vậy xem ra. Khai Nguyên Thế Lực kỳ thực chính là ám hồn tộc, bất tử ma tộc những này Viễn Cổ thập hung Thế Lực. Thời gian Tổ Long liếc mắt nhìn hắn, Khai Nguyên Thế Lực tổng cộng có mấy trăm Thế Lực tạo thành, Viễn Cổ thập hung chính là lĩnh quân người. Đối với chúng ta các đại Thế Lực uy hiếp to lớn nhất. Long Thanh Trần trầm tư chốc lát, nói: Chúng ta Long tộc mặt khác bảy vị Tổ Long, còn có các đại Thế Lực một ít cường giả tuyệt thế liền canh giữ ở chỗ đó, phòng ngừa Khai Nguyên Thế Lực hấp thu hắc ám chi nguyên. Thời gian Tổ Long thở dài, không sai. Chúng ta lão ra hỏa quá bị động, một mặt muốn bảo vệ chỗ đó, ở một phương diện khác lại muốn bảo vệ lãnh địa, vì lẽ đó, hy vọng các ngươi những người trẻ tuổi đại trí tôn thiên tài có thể sớm một chút trưởng thành, một mình chống đỡ một phương, cho chúng ta chia sẻ một ít áp lực. Long thanh trần ánh mắt kiên định nói, yên tâm đi, sẽ không quá lâu, các ngươi kiên trì một chút nữa. Nhanh lên đi. Thời gian tổ Long vô vô bở vai của hắn, ta đi về trước, gặp phải cái gì không giải quyết được chuyện, dùng tổ Long lần cứ gọi ta một tiếng. Long Thanh Trần cười nói, lão ra ngài cũng không nên uống xong trà trở lại, như lần này như thế, ta suýt chút nữa liền bàn giao ở nơi này. Côn ngữ giới 21 vị tiên đế ánh mắt quái dị lên. Ho khan một cái, sẽ không, ta sẽ mau chóng tới rồi. Thời gian tổ Long lúng túng ho khan vài tiếng, nói xong, chắp hai tay sau lưng, đi vào trong hư không, qua lại mà đi. Long Thanh Trần nhìn về phía côn ngữ giới 21 vị tiên đế, các ngươi cũng có thể trở về, nhớ kỹ ta và các ngươi côn ngữ giới ước định. Tổng thánh tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giảng buộc thật môn hạ đệ tử. Ngươi cứ yên tâm đi. 21 vị tiên đế dồn dập bảo đảm lên, chính mắt thấy thời gian tổ lòng cùng mạc ra ba tổ, cho bọn họ lực uy hiếp quá lớn, nào dám nói nửa cái không chữ. Long thanh trần hơi ôm quyền, nhìn theo bọn họ rời đi. Hắn ngược lại nhìn về phía lao cố hỏi, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta ngoại tinh chiến sự bộ ngành. Sau đó, từ ngươi chuyên môn phụ trách phê chuẩn côn ngựa giới tu luyện giả nghị đến thế tục xin tận lực nghiêm ngặt mà đem khống ta đương nhiên đồng ý lão cố hỏi cười nói ta từ nhỏ ở thế tục lớn lên không buồn không lo tuổi hấu thơ vui sướng thời đại học sinh sau khi tốt nghiệp công tác cũng thuận lợi cưới một người mỹ lệ hiền lành vợ còn có hai cái nghe lời hiếu thuận hài tử nhìn hai tử cũng thành nhà lập nghiệp con cháu cả sành đường ta đây cả đời trải qua rất thỏa mãn đến an hưởng lúc tuổi già bị đá tảng phái thái thượng trưởng lao trong lúc vô tình phát hiện ta có địa phẩm võ mạch mang về côn ngựa giới tu luyện trở thành một Tên tu luyện giả, thậm chí, làm đá tảng phái tiền thân trưởng môn, từ chức trưởng môn lui ra đến sau khi, ta đã nghĩ vì là thế tục làm chút chuyện, vì lẽ đó, mới ở đặc thù sự kiện điều tra cục làm một cố vấn. Long Thanh Trần sáng tỏ, nguyên lai lão cố hỏi có như vậy kinh nghiệm, chẳng trách một lòng muốn thủ hộ thế tục Căn Bình. Đón lấy, hai người lại thương lượng lên, côn ngựa giới tu luyện giả đến thế tục rèn luyện, du ngoạn xin, làm sao phê chuẩn, làm sao quảng giáo, làm sao phòng ngừa ảnh hưởng đến người bình thường. Đem những này cụ thể chi tiết nhỏ thương lượng một lần, quyết định. Lại đây một chuyến. Thương lượng xong những việc này, Long Thanh Trần đối với đặc thù sự kiện điều tra cục Vương Học Lực truyền âm. Vẹo. Vương Học Lực cùng ba cái nhân viên chiến đấu, mở một chiếc chiến xa bay tới. Ta nhỏ IBA, nơi này xảy ra chuyện gì? Nhìn tàn tạ khắp nơi đại địa, Vương Học Lực con mắt trứng lớn, tặc lưỡi không nớt. Ba cái nhân viên chiến đấu cũng là trận mắt ngoát mồm, bọn họ rời đi lúc này mới không bao lâu. Phương viên mấy vạn giảm làm sao liền biến thành như vậy. Phản phất bị rất nhiều hạch đạn công kích như thế. Nhớ kỹ, nơi này phát sinh chuyện, đối với bất kỳ người nào cũng không muốn nhắc lên, càng không thể khiến mọi người biết, miễn cho gây nên hoảng loạn, lời đồn. Long Thanh Trần đối với bọn họ giặt lên. Vương học lực cùng ba cái nhân viên chiến đấu đều là khó khăn nuốt nước bọn, con gà con mổ thóc như thế gật đầu bảo đảm lên. Long Thanh Trần nói, các ngươi tìm một ít thi công đội, cùng thi công đội ký xuống bảo mật thỏa thuận đem những này giấu vết dọn dẹp một chút. Vương học lực như là thu được cái gì cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu như thế, đứng yên thẳng tắp, kính cẩn chào, rõ ràng. Đem chuyện này an bài xong, Long Thanh Trần cùng lão Cố hỏi trở về căn cứ. Tháng ngày lại khôi phục yên tĩnh. Ba ngày, Long Thanh Trần dạy học tử chúng học tu luyện tri thức, dẫn bọn họ tu luyện. Buổi tối, nhưng là huấn luyện hơn 3000 cái nhân viên chiến đấu. Chương 893, vũ trụ dạo chơi thế lực. Vèo Ở con ngũ giới Tam Đại tông môn Thánh địa thì có tinh hệ truyền thống đại trận, có điều, Long Thanh Trần không có sử dụng, bởi vì hắn không biết đi đâu, hoặc là nói, không có đặc biệt nhớ đi địa phương, liền hắn trực tiếp bay ra làm tinh tầng khí quyển, ở trong không gian lung tung không có mục đích địa phi hành. Ở mênh mông trong vũ trụ, hắn như một hạt bụi, không hề bắt mắt chút nào, Hỏa Tinh, Sa Mộc, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Diêm Vương Tinh, Hải Vương Tinh, Diêm Vương Tinh lần lượt bị hắn để qua phía sau, gia thái dương hệ Sông hướng về phía càng rộng lớn hơn tinh không. Hơn một năm sau đó, ra giải ngân hà phạm vi, tiến vào không có tinh thần khu vực chân không. Tinh hệ, lại như một khối khổng lồ nam châm, đem chu vi tinh thần hấp dẫn tới, vì lẽ đó, tinh hệ cùng tinh hệ trong lúc đó, sẽ xuất hiện khu vực chân không. Thoải mái. Long thanh trần bay đến một khối thiên thạch trên, nằm xuống, đầu gối hai tay, nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngủ lên, cũng không quản khối Vân thạch này cuối cùng biết bay đi nơi nào. Sắc thực rất thoải mái. Từ khi rời đi Hoang Cổ Long vực sau khi, hắn hoặc là chính là đang tu luyện, hoặc là chính là đang cùng cái khác tuổi trẻ đại thiên tài cạnh tranh, hoặc là chính là ở sinh tử đại chiến, đã cực kỳ lâu không có nhàn hạ qua. Ngay ở trong vũ trụ mỹ mỹ địa ngủ một giấc, cho tới khối vân thạch này biết bay hướng về nơi nào, quản nó đây. Rất nhanh, hắn liền nặng nghề địa ngủ, liên tục làm vài cái mộng. Mơ tới còn đang thiên diệu tinh long thanh hổ, Long băng linh, Long bạch ngọc, tộc Lao Trúng Dương Cố, Dương Tuyết, Lâm Ma Nam cung Nguyễn nhi, Khải Linh đạo nhân, Chu Chỉ Nhược, Tích Dịch Long Nhất Tộc. chờ chút bạn cũ. Mơ tới ở trên trời tốc tinh hệ Long Kim Huyên Nhi còn có không sinh ra tiểu tử, Long Không Lợi không biết mang thai không có, Long Trống Trơn. Vân vân. Còn mơ tới đi tới cắn thiên vũ mạch gia tộc phụ thân Long Thanh Hạo, cắn thiên vũ mạch gia tộc xem ở Long tộc Tử Thượng hẳn là sẽ không đem phụ thân như thế nào đi. Nhìn khối thiên thạch mặt trên, thật giống có người. Thiên thạch từ một chiếc khổng lồ vũ trụ thuyền bên cạnh sẹn qua thời điểm. Trên bong thuyền một thiếu nữ mặc áo tím phát hiện hắn, kinh hô lên. Trên thực tế, mặc dù đang ngủ say ở trong, có điều, Long Thanh Trần Cảm ứng đã sớm phát hiện chiếc này khổng lồ vũ trụ thuyền, chỉ là không có để ý tới mà thôi. Chiếc này vũ trụ thuyền xác thực quá khổng lồ, khổng lồ có chút mập mạc, phản phất một khổng lồ hòn đảo. Vũ trụ thuyền trên, ở có hơn 10 vạn người, nam nữ già trẻ, tu luyện giả, phi cầm tẩu thú không thiếu gì cả, còn có chợ, đường phố, cửa hàng, như là một tòa di động thành trì Chiếc này vũ trụ thuyền, để Long Thanh Trần không khỏi nghĩ nổi lên một loại đặc thù quần thể, vũ trụ dạo chơi thế lực. Có một ít gia tộc và tông môn, không có cố định lãnh địa, đem thánh địa xây ở vũ trụ thuyền trên, mãi mãi cũng ở trong không gian dạo chơi, đi. Nghe nói, có một mãn tinh gia tộc cũng là như vậy. Hiển nhiên, chiếc này vũ trụ thuyền chính là thuộc về vũ trụ dạo chơi thế lực. Từ nơi này người trên người, không cảm ứng được bất kỳ tiên lực gần sóng, có ba loại khả năng, loại thứ nhất, hắn không phải tu luyện giả chỉ là một người bình thường. Loại thứ hai, hắn cho mình gây ẩn dấu bí thuật, loại thứ ba, hắn bị trọng thương, tu vi mất hết, đã hôn mê rồi. Nam ở thiên thạch trên ở mênh mông trong vũ trụ phiêu lưu, liền không khí đều không có, người bình thường sớm đã bị buồn chết, tại sao có thể là người bình thường? Hơn nữa, từ khí tức sự sống của hắn có thể cảm ứng được đến, có hơn 800 tuổi, người bình thường không có giải như vậy mệnh, vì lẽ đó, khả năng thứ nhất tính, đầu tiên có thể bài trừ đi. Loại thứ hai độ khả thi cũng có thể bài trừ, bởi vì, hơn 800 tuổi đối với tu luyện giả mà nói, thuộc về tuổi trẻ đại, tu vi của ta tốt xấu đạt đến cấp 2 tiên đế, một người tuổi còn trẻ đại không thể ở ta dưới mí mắt ẩn giấu tu vi. Nếu khả năng thứ nhất tính cùng loại thứ hai độ khả thi đều bài trừ rơi mất, như vậy, chỉ còn dư lại loại thứ ba độ khả thi, hắn bị trọng thương, tu vi mất hết, đã hôn mê rồi. Trên bong thuyền một đoàn nam nữ già trẻ nghị luận sôi nổi. Nghe được suy đoán của bọn họ, Long Thanh Trần trong lòng có chút buồn cười Nếu như ở một loại tình huống, suy đoán của bọn họ, xác thực không có vấn đề gì, có điều, bọn họ bỏ quên cấp vũ trụ trẻ tuổi đại trí tôn thiên tài, ở cấp 2 tiên đế dưới Mỹ mắt ẩn dấu tu vi, cũng không phải việc khó gì. Hiện nhiên, bọn họ không nghĩ tới điểm này, không nghĩ tới ở đi thời điểm ngẫu nhiên phát hiện một nằm ở thiên thạch người trên sẽ là cấp vũ trụ trẻ tuổi đại trí tôn thiên tài, căn bản không hướng về phương diện này suy nghĩ, mới có thể dẫn đến suy đoán ra hiện sai lệch. Thiên thạch nhanh xẹt qua đi tới. Thiếu nữ mặc áo tím sốt ruột địa nhìn về phía một mập mạp ông lão, để thập thất trưởng lão, cứu hắn một chút đi. Mập mạp ông lão như một phật di lặc, từ mi thiện mục, đặc biệt thật dài màu đen lông mày, rũ xuống tới hai vai, hắn đưa tay an ủi một hồi lông mày dài, khẽ lắc đầu, còn chưa phải phải nhiều lo chuyện bao đồng, vũ trụ to lớn, không gì không có, vạn nhất hắn có cái gì đáng sợ kẻ thù, chúng ta cứu hắn, chẳng khác nào rước họa vào thân. Nghe được lời ấy... Long Thanh Trần trong lòng không khỏi đối với cái này, lông mày dài ông lão có chút tán thưởng, xác thực như vậy, tu luyện giả kiêng kỵ nhất chính là quản việc không đâu, nhìn thấy ven đường một bị trọng thương tu luyện giả, rủ ra cứu viện, lòng tốt cứu một hồi, liền có thể có thể đưa tới họa sát thân, vì lẽ đó, biện pháp tốt nhất chính là đi vòng đi xa một điểm, làm như không nhìn thấy. Không phải lạnh lùng, mà là, giới tu luyện quá hung hiểm, không thể không phòng. Thiếu nữ mặc áo tím cầu khẩn nói, đệ thập thất trưởng lão Cái gọi là cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ, đưa hắn cứu tới, chờ hắn thương thế khỏi hẳn sau khi, sớm một chút để hắn rời đi là được rồi, sẽ không chọc cái gì hoạ. Được rồi, lông mày dài ông láo có chút bất đắc dĩ, viên viên, ngươi à, chính là quá mức thiện lương, thiện lương, đối với tu luyện giả mà nói, không phải là cái gì tốt phẩm cách, sớm muộn sẽ hại ngươi đã hại ngươi, cũng tỉ như mấy ngày trước ngoại môn luận võ, lấy thực lực của ngươi, rõ ràng có thể đánh bại hương vũ. Thăng cấp luận võ 10 vị trí đầu, bắt được nội môn tiêu chuẩn, nhưng là, ngươi lo lắng hương vũ bị thương, không dám ra toàn lực, bó tay bó chân, trái lại bị hương vũ đánh bại, để ta nói. Người cái gì tốt? Thiếu nữ mặc áo tím nhẹ nhàng lắc đầu, hương vũ sư tỷ so với ta trước tiên trở thành ngoại môn đệ tử, nàng bắt được nội môn tiêu chuẩn, đây là phải, ta làm sư muội, lễ nhượng một hồi cũng là phải. Lông mày dài ông lão cười khổ, ngươi coi nàng là sư tỷ nhường nàng, nàng nhưng không hẳn coi ngươi là sư muội Ngươi làm sao ngu như vậy?" Thiếu nữ mặc áo tím như mày nói, "Đệ thập thất trưởng lão, đừng nói nữa, để hương Vũ sư tỷ nghe thấy nàng sẽ tức giận, ngươi vẫn là nhanh, cứu người đi." Vẹo. Lông mày dài ông lão thân hình loáng một cái, bay đến thiên thạch dưới, đem cả khối thiên thạch khiêng về thuyền trên bong thuyền. "Vụ." Hắn đưa tay, khoát lên long thanh trần trên cổ tay, thả cảm ứng, điều tra long thanh trần thương thế, một bên hô hoán, "Tiểu huynh đệ, tỉnh lại đi." Long thanh trần trong lòng hơi động, Đối với vũ trụ dạo chơi thế lực, hắn đây là lần thứ nhất gặp phải, vẫn có chút tò mò. Ở này chiếc vũ trụ thuyền trên ở mấy ngày, ngược lại cũng không tồi. nghĩ tới đây, hắn đem khí tức hơi người chuyển, bắt trước được bị thương ngất trạng thái. Điều tra xong, lông mày dài ông lão lấy ra một hạt đan dược, cho Long Thanh Trần ăn vào, đối với thiếu nữ mặc áo tím nói, hắn xác thực bị trọng thương, phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng mới có thể tỉnh lại. Thiếu nữ mặc áo tím khổ sở nói, đệ thập thất trưởng lão, Ta ngủ ở chính là bốn người ngoại môn ký túc xá, không tiện thu xếp hắn, nếu không, ngươi đưa hắn mang về, thu xếp ở nhà ngươi đi. Được, xem ở viên viên phần trên, ta giúp người giúp đến cùng là được rồi. Lông mày dài ông lão cười khổ, đem Long Thanh Trần nâng lên đến, liền thiên thạch một cước đá về trong vũ trụ. Chương 894, nó bất tỉnh. Lông mày dài ông lão gánh Long Thanh Trần tiến vào một khoang tàu, tuy rằng Long Thanh Trần ở ngất trạng thái, nhưng có thể cảm ứng được cái này khoang tàu hoàn cảnh. Cùng lam tinh hơn 800 năm trước phòng xếp có chút tương tự. Lông mày dài ông lão đem Long Thanh Trần đặt ở một gian phòng khách trên giường, xem ở còn hôn mê bất tỉnh Long Thanh Trần, vô về Lông mày dài tự lầm bẩm. phục dụng ta mới nhất nghiên cứu ra đăng dược, tiểu tử này làm sao còn không có tỉnh, lẽ nào ta luyện chế thời điểm chỗ đó có vấn đề. Xem ra, đến thay đổi một hồi. Nghe nói như thế, Long Thanh Trần suýt chút nữa nhảy dựng lên đem Lông mày dài ông lão một trận đánh tơi bời. Lông mày dài ông lão vừa nãy đút hắn một viên đang ăn dược, khó trách hắn cảm giác có điểm không đúng. Hóa ra là mới nhất nghiên cứu ra, bắt hắn làm thí nghiệm. Ra ra, nghe nói ngươi cứu một người trở về, một người mặc quần dài trắng thiếu nữ ót chờ vào, như là một trận tiểu toàn phong. Nàng mở to hai mắt nhìn long thanh trần chốc lát, đột nhiên duỗi ra một đôi tay ở long thanh trần trên người tìm tòi lên, có hơi thất vọng điệu điểu môi, trên người không có mang một cái bảo vật, liền không gian giới chỉ đều không có, quỷ nghèo. Tuy theo. Ánh mắt của nàng cong cong địa cười hì hì, có điều, hắn này thể phách, tựa hồ rất rắn chắc dáng vẻ đây. Lông mày dài ông lão đưa nàng tay vô bỏ, trứng mắt nàng, một cô gái ra ra, lộn xộn một nam tử xa lạ thân thể, còn thể thống gì, cả ngày không cái tránh hình, ngươi lại đánh ý định quỷ quái gì. Quân dài thiếu nữ ôm lông mày dài tay của ông lão cánh tay, làm lũng tựa như đến lay động lên, ra ra, quang thời gian trước, ngươi đưa cho ta ba người kia tử tù, quá vô dụng, bị ta băng tầm đụng vào sẽ chết. Không có người thích hợp làm lỗ đỉnh, ta thái huyền bằng chỉ kẹt ở tầng thứ hai thời gian thật dài không có tiến bộ. Nàng đưa tay chỉ long thanh trần, ta muốn hắn. Không được. lông mày dài ông lão kiên quyết từ chối, bắt đầu quát mắng, người này cũng không phải tử tụ, làm loạn. Nếu như nếu để cho ta phát hiện ngươi dùng người vô tội làm lỗ đỉnh, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Gia tộc chấp pháp đường nể tình ta, đã bỏ qua cho ngươi mạnh khỏe mấy lần, ngươi còn như vậy, ta cũng không giữ được ngươi côn giai thiếu nữ miệng nhỏ nhìn hạ xuống, trong đôi mắt to hiện lên một tia màn lệ, dưng dưng muốn khóc dáng vẻ. Ra ra không thương ta nữa. Oh. Từ khi cha mẹ mất tích sau khi ta là được cô nhi, bị sư huynh sư tỷ sư đệ các sư muội nhằm vào bắt nạt, muốn tu luyện một điểm võ kỹ tự vệ, ra ra cũng không giúp ta, ta không muốn sống trăng. Dứt lời, nàng che mặt mà đi, hướng về cửa hốt chờ mà đi, dường như muốn tự sát dáng vẻ. Nàng một bên chạy, một bên nhìn lén quan sát lông mày dài ống lão. Nhìn lông mày dài ông lão có thể đáp ứng hay không? Được rồi. Đừng giả bộ. Lông mày dài sắc mặt của ông lão đen kỳ lại. Ta còn không biết ngươi. Ngươi đã nói bao nhiêu lần không muốn sống trăng. Nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là 133 lần, thêm vào lần này, 134 lần. Nếu như ngươi thật sự tự tuyệt, ta ngược lại cũng bất lo rồi. Hắn vừa nói, một bên thở dài, còn sư huynh sư tỷ sư đệ các sư muội bắt nạt ngươi. Thiệt thòi ngươi mạnh khỏe ý tứ nói ra khỏi miệng. Hiện tại, cả gia tộc người nhìn thấy người, đều muốn đi vòng đi, người còn tiếp tục như vậy, tương lai còn làm sao lấy chồng. Phát hiện lông mày dài ông lão không chút nào đáp ứng ý tứ, con dài thiếu nữ không thể làm gì khác hơn là ngượng ngủng chính mình từ cửa đi về tới, ngồi ở giường một bên, hơi biểu môi, không phải là một người lai lịch không rõ sao, thật giống như ta nhiều hiếm có, yêu thích tựa như, không cho sẽ không cho chứ. Lông mày dài ông lão bất đắc dĩ nhìn nàng, ngự trọng tâm trường nói, người nghị học võ kỹ gia tộc trong tàng thư các đạt được nhiều là ngươi nhưng một mực chọn thái huyền băng chỉ loại này ác độc võ kỹ để ta nói ngươi cái gì tốt chính là ta yêu thích thái huyền băng chỉ mà quân giai thiếu nữ nhảm chán đưa tay đừng một hồi ở long thanh trần trên mặt vỗ một cái tát tức giận long thanh trần suýt chút nữa nhảy dựng lên đánh nàng nàng nghiêng đầu nhỏ nói thái huyền băng chỉ nhưng là chúng ta tiền gia viễn cổ thời kỳ một vị đại năng sáng chế Chí âm chí hàn tu luyện tới cực hạn một chỉ điểm ra có thể đông nát một cái tinh hệ Lông mày dài ông lão lật ra một cái lướt mắt, mặc kệ cái gì võ kỹ, đều cần tu vi mạnh mẽ làm chống đỡ, chỉ cần tu vi đủ mạnh, coi như sử dụng bình thường võ kỹ, như thế có vô biên uy lực, phản chi, tu vi không được, coi như võ kỹ mạnh hơn, cũng điều động không được, vì lẽ đó, tu vi mới phải mỗi cái tu luyện giả cơ sở cùng căn bản, ngươi phải nhiều đem ý nghĩ đặt ở tu vi trên, không muốn bỏ gốc lấy ngọn. Đối với lông mày dài ông lão lời này, Long Thanh Trần trong lòng đúng là phi thường tán đồng, cấp độ càng cao. Vô ký càng vô dụng, cũng tỉ như, đến hắn tầng thứ này, diễn hóa ra nhiều như vậy dị tượng, coi như hắn sẽ không bất kỳ vũ ký nào, vẫn như cũ có thể khinh thường hết thẻ tuổi trẻ đại, chính là cái đạo lý này. Biết rồi, biết rồi, những câu nói này, ra ra ngươi đều nói qua bao nhiêu lần, ta đều có thể đọc lầu lầu rồi. con dài thiếu nữ hơi không kiên nhẫn lên. Lông mày dài ông láo rất bất đắc dĩ, nếu biết, vậy thì nhớ ở trong lòng, không muốn mỗi ngày liền muốn tu luyện Thái Huyền bằng chỉ. Đệ thập thất trưởng lão. Tộc trưởng để ta lại đây thông báo ngươi, tổ chức hội nghị khẩn cấp." Một người thủ vệ vội vã đi tới cửa, gõ gõ môn. Lông mày dài ông lão nghi ngờ nói, "Xảy ra chuyện gì?" Thủ vệ nói, "Có mấy chục tàu chiến hạm xem ở chúng ta thuyền mặt sau, tựa hồ lai giả bất thiện, có thể là vũ trụ kẻ cướp." Lông mày dài ông lão cau mày, "Cái nào một luồng vũ trụ kẻ cướp, lại dám đánh chúng ta Tiền gia chủ ý, chán sống rồi sao?" Thủ vệ cười cợt, "Khả năng không biết chúng ta Tiền gia." Lông mày dài ông lão đứng lên, liếc mắt nhìn còn hôn mê bất tỉnh Long Thanh trần, lấy ra một viên đan dược đưa cho đối với quần dài thiếu nữ một mầm ngươi ở nơi này nhìn hắn nếu như qua một canh giờ hắn vẫn không có tỉnh liền đem viên đan dược kia cho hắn đan vào quần dài thiếu nữ bất đắc dĩ tiếp nhận đan dược lông mày dài ông láo cùng thủ vệ vội vã mà đi quần dài thiếu nữ nhàm chán đem đan dược vứt lên đón lấy lại vứt lên đón lấy đung nhiên nàng đen lây lấy mắt to xoay một cái dừng ở đan dược tự lẩm bẩm lên loại đan dược này ta chưa từng thấy Hẳn là ra ra mới nhất luyện chế ra tới, ra ra nhưng là gia tộc đệ nhất luyện dược sư, sư minh sư tỷ, sư đệ các sư muội muốn cầu một viên đan dược cũng khó khăn, nên có thể bán tốt giá tiền. Nàng đem đan dược thu vào chính mình trong không gian giới chỉ, chờ chút ra ra trở về, ta liền nói, đã đem đan dược cho hắn ăn vào rồi. Cứ làm như thế. Long Thanh Trần có chút không nói gì. Hắn lại cảm thấy đến một đôi tay ở trên người hắn tìm tòi lên, nghe được quần dài thiếu nữ trà trà thanh, như thế kiên cố thể phách. Không phải tới làm lỗ đỉnh, thực sự thật là đáng tiếc. Quân giai thiếu nữ tiểu tâm rực rực từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đỉnh nhỏ màu trắng, ngâm nga vài câu tối nghĩa thần chú. Thí, một cái toàn thân trắng như tuyết tầm chậm rãi bò ra ngoài, phun ra màu xanh lam lưới, như là xà như thế. Theo này băng tầm xuất hiện, toàn bộ khoang tàu nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, cực kỳ lạnh lẽo. Liên cắn một ít khẩu, ra da nên không phát hiện được chứ. Nàng thực sự nhịn không được, dơ lên long thanh chuẩn tay, phóng tới băng tầm miệng. Băng tầm mở ra hai con màu xanh lam răng nanh, mạnh mẽ cắn lấy long thanh trần trên ngón trỏ. Cong! kia lửa sẹt tán loạn, chuyển ra thanh âm trói thai. Long thanh trần ngón tay trỏ không có một chút nào tổn hại, trái lại, băng tầm răng nanh bị đứt đoạn một con. Băng tầm kêu lên thê lương thảm thiết, đi trở về đỉnh nhỏ màu trắng bên trong, thống khổ quay cuồng lên. Cuối cùng, băng tầm trắng một cái lướt mắt, đầu ngất đi. Con dài miệng nhỏ của thiếu nữ trương đại, trận mắt há hốc mồm mà nhìn tình cảnh này. Trương 895 Tuyệt đối không thể. a Ta băng tạm. Phục hồi tinh thần lại, quần dài thiếu nữ hét dầm lên Nàng ngâng đỉnh nhỏ màu trắng, suốt ruột lại đau lòng mà nhìn bên trong hôn mê băng tạm, tay chân luôn cuống, không biết nên làm gì mới tốt. Không đúng. Không đúng. Ta đây chỉ băng tầm ít nói cũng có mười vạn nhân đại, răng nanh vô cùng sắc bén, liền tiền tôn binh khí cũng có thể ung dung cắn thủng, làm sao liền không cắn nổi hắn một ngón tay đây. Nàng nhíu mày địa tự lầm bẩm, hận hận trừng mắt long thanh trần. Và anh. Một quyền nện ở Long Thanh Trần trên lồng ngực, nàng thống khổ vẫy vẫy tay, lại như đánh vào một món binh khí trên, hắn là người sao? Long Thanh Trần trong lòng cười gằn lấy hắn tu vi bây giờ, một cái nho nhỏ bằng tầm đã nghị thương tổn được hắn, như vậy, hắn Long Tộc Thể Phách chẳng phải thành chuyện cười, hơn nữa, vẫn là lột xác trải qua Long Tộc Thể Phách. Cũng may, này băng tầm khá là thần kỳ, đứt rời răng nanh, rất nhanh sẽ mọc ra, từ hôn mê ở trong tình lại. Hoa! Răng nanh dĩ nhiên có thể nhanh như vậy mọc ra, quá tuyệt vời, bảo bối của ta. Con giai thiếu nữ kinh ngạc thốt lên, nàng ánh mắt tỏa sáng, nhanh, lại cắn hắn một hồi thử xem, ngược lại, của răng nanh có thể một lần nữa trưởng trở về. Băng tầm run lên một cái, không ngừng má lắc đầu, một đôi đầu xanh đại mắt nhỏ sợ hãi nhìn lòng thanh trần, nhanh chóng bỏ đến đỉnh nhỏ góc, cuộn mình lên. Quỷ nhát gan. Con giai thiếu nữ thở phì phò trừng mắt nó. Bất luận nàng nói cái gì? Băng Tầm cũng không chịu lại cắn Long Thanh Trần, ho khan một cái. Long Thanh Trần cảm thấy gần như nên tỉnh rồi, chậm rãi mở con mắt ra, phảng phất vừa tỉnh lại dáng vẻ, mờ mịt nhìn khoang tàu, ta đây là ở đâu? Ngươi đã tỉnh. Con giai thiếu nữ nhanh chóng đem đỉnh nhỏ màu trắng thu hồi không gian giới chỉ, ánh mắt dị dạng địa liếc một cái hắn ngón tay trỏ, bị băng tầm răng nhanh sắc bén cắn một hồi, thậm chí ngay cả một điểm dấu răng đều không có. Đây là nhà ta. Long Thanh Trần biết rõ còn hỏi. Nơi này hình như là một khoang tàu, ta cảm giác được chính đang di động, chẳng lẽ nhà ngươi ở tàu vũ trụ trên? Quân giai thiếu nữ nói, đúng, chúng ta tiền ra là vũ trụ dạo chơi gia tộc, không có cố định lãnh địa, quanh năm ở trong không gian dạo chơi, ngươi nằm ở một khối thiên thạch trên, từ chúng ta tiền ra thuyền bên cạnh sẽ qua, bị ông nội ta cứu lên đây, ông nội ta nhưng là của ân nhân cứu mạng. Long Thanh Trần toát ra bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, đa tạ. Một câu đa tạ là được sao? Con giai thiếu nữ mắt to xoay chuyển một hồi. Long Thanh Trần trong lòng có điểm buồn cười, không phải vậy đây. Con giai thiếu nữ lật ra một cái lếp mắt, ông nội ta là của ngươi ân nhân cứu mạng, ta là gia gia tôn nữ, cũng bằng là của ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi không biểu hiện một chút không? Là nên biểu thị một hồi. Long Thanh Trần nghiêm túc gật đầu. Con giai thiếu nữ đại hỷ, chờ mong mà nhìn hắn, muốn nhìn một chút hắn có cái gì biểu thị. Long Thanh Trần từ giường đi xuống, dừng lại, không người hướng về nàng thi lễ một cái. Đa tạ gia gia người ẩn cứu mạng. Con giai thiếu nữ sững sốt một chút, tùy theo, tức giận không thôi, không phải loại này biểu thị, mà là tính thực chất biểu thị. Long Thanh Trần nhìn một chút nàng xinh đẹp khuôn mặt, lại nhìn một chút giường, cau mày lên, đại nghĩa lâm như nói, tuy rằng gia gia người đã cứu ta, thế nhưng, ngươi muốn cho ta lấy thân báo đáp, cũng không thể. Vị tiểu thư này, xin ngươi tự trọng. A. con giai thiếu nữ sắc mặt đỏ chót địa dứt nào, ngươi nghĩ cái gì đây, ai cho ngươi lấy thân báo đáp rồi? Không phải sao? Long Thanh Trần nghi hoặc mà nhìn nàng, trong lòng có chút buồn cười, trêu một trêu nha đầu này quần phim, vẫn là chơi rất vui, vậy ngươi nói tính thực chất biểu thị, chỉ là cái gì? Quân giai thiếu nữ mắt to trừng mắt hắn, ta là cho ngươi lấy ra một điểm vật đáng tiền, báo đáp thân cứu mạng. Long Thanh Trần ở quần áo tỉ mỉ điệu tìm một lần, vây vây tay, xin lỗi nói, thật không tiện, ta hiện tại người không có đồng nào. Quân giai thiếu nữ cao thâm khó lường nói, không, ngươi có một dạng rất vật đáng tiền. Cái gì? Long Thanh Trần hỏi, chính ta làm sao không biết? Thân thể của ngươi. Quân dài thiếu nữ chỉ vào hắn. Long Thanh Trần toát ra dáng dấp phẫn nộ, căm tức nàng, xem ra, ngươi hay là đối với thân thể của ta nhớ mãi không quên, còn nói không muốn để cho ta lấy thân báo đáp. Quân dài mặt của cô gái màu lại là đỏ lên, ta không phải ý này. Long Thanh Trần lạnh lùng nói, vậy là ngươi có ý gì? Quân dài thiếu nữ giải thích, ý của ta là, muốn cho ngươi giúp ta luyện công. Long Thanh Trần cười gằn giúp ngươi luyện công, để ta với ngươi song tu, quanh cô lòng vòng vẫn là muốn lấy được ta, nằm mơ. Điên rồi. Điên rồi. Quân giai thiếu nữ tức giận thân thể run rẩy, nàng thật sự sắp điên rồi. Nàng thẳng thắn đem đỉnh nhỏ màu trắng lấy ra, chỉ chỉ bên trong băng tẩm, ý của ta là, ngươi để ta băng tẩm cắn một hồi, sau đó, ngươi cho ta làm lỗ đỉnh, giúp ta luyện công. Long Thanh Trần nhìn một chút nút ở góc băng tẩm, đưa tay ra, này ngược lại là có thể, cắn đi. Liếc mắt nhìn ngón tay của hắn, băng tầm sợ hãi lên, ở đỉnh nhỏ màu trắng bên trong tán loạn. Quân giai thiếu nữ nói, của thể phách quá mạnh mẽ, ta băng tầm không cắn nổi, chính ngươi cắt ra một vết thương. Long thanh trần dừng ở nàng, chưa từng thử, làm sao biết không cắn nổi. Ảch quân giai thiếu nữ bị nghẹn một hồi, ai nha, ngươi người này làm sao nhiều như vậy vấn đề, ta băng tầm mấy ngày trước ăn đồ ăn vợ đến, đến răng, răng không được, chính ngươi cắt ra một vết thương mà. Long Thanh Trần có chút hiếu kỳ nàng là làm sao tu luyện Thái Huyền Băng Chỉ, ở trên ngón trỏ cắt ra một vết thương, đưa đến đỉnh nhỏ màu trắng bên trong. Nhanh cắn. Quân giai thiếu nữ trở nên hưng phấn, chờ mong mà nhìn băng tạm. Sau đó, băng tạm nhưng ẩn nút Long Thanh Trần ngón tay trỏ, không dám đụng vào. Đã có vết thương, nhanh cắn a. Quân giai thiếu nữ căm tức băng tạm, uy hiếp nói, ngươi cắn không cắn. Nếu như không cắn, ta đưa ngươi đưa cho tộc trưởng con kia Kim Sĩ Đại Bằng làm đồ ăn vật ăn. Băng Tâm rất có linh tính, có thể hiểu được lời của nàng, bị dọa đến run run rẩy rẩy, đầu xanh đại mắt nhỏ tội nghiệp mà nhìn nàng. Quân giai thiếu nữ lạnh lùng nói, "Chớ cùng ta giả bộ đáng thương, ngươi không cho ta tu luyện Thái Huyền Băng Chỉ, giữ lại ngươi cần gì dùng?" Băng Tâm rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ chậm rãi hướng về Long Thanh Trần ngón tay trỏ bò qua đi, nó còn chưa phải giáng cắn, chỉ là nhẹ nhàng chạm ở Long Thanh Trần trên ngón trỏ. "Vụ." Khí lạnh tận xương nhất thời theo ngón tay lan tràn đến long thanh trần toàn thân, long thanh trần cảm thụ một hồi hàn khí, a, có chút ý nghĩa. quân giai thiếu nữ lăng lăng nhìn hắn, dị vãng thời điểm, băng tẩm cắn một hồi những kia tử tù, những kia tử tù trong nháy mắt sẽ biến thành tượng băng, tiên hồn đều sẽ bị đông cứng biến thành cho bụi. người này dĩ nhiên không có việc gì, quả thực biến thái, lo lắng làm gì? ngươi không phải muốn tu luyện sao? long thanh trần kỳ quái nhìn nàng một cái, bắt đầu rồi. Còn dài thiếu nữ vội vã đi tới sau lưng của hắn, chập ngón tay như kiếm, điểm khi hắn trên lưng. Vụ. Hàn khí nhất thời tòng Long Thanh Trần thân thể, chạy vào ngón tay của nàng. Long Thanh Trần minh bạch, nguyên lai, nàng nói tới lô đỉnh, kỳ thực chính là lợi dụng thân thể của người khác loại bỏ đi hàn khí bên trong độc tính, đồng thời, dùng thân thể của người khác bước đệm một hồi hàn khí, như vậy, nàng mới có thể chịu được ngủ ở. Vụ. Long Thanh Trần trong lòng hơi động, thả cảm ứng, theo ngón tay của nàng dò xét nàng một chút trong cơ thể vận hành Thái Huyền Băng Chỉ quy tích, nhất thời biết rồi Thái Huyền Băng Chỉ phương pháp tu luyện, hắn chập ngón tay như kiếm, điểm ở băng tam trên, trực tiếp thu nạp băng tầm hả khí, tu luyện Thái Huyền Băng Chỉ. chương 896 nhiều hơn băng tam. hô, quân giai thiếu nữ tiền một mầm thở ra một cái hàn vụ, kết thúc tu luyện, nàng xem xem ngón tay của chính mình, vui vẻ nói, ta Thái Huyền Băng Chỉ, rốt cục đột phá đến tầng thứ ba rồi. nàng vô vô long thanh trần phía sau lưng. Hai Long nói: Ta trước đây tu luyện Thái Huyền Băng Chỉ, mỗi lần tu luyện sẽ tiêu hao mất một tử tụ. Ngươi này thể phách quả nhiên mạnh mẽ, hoàn toàn có thể gánh vác băng tầm độc tính cùng hàn khí, quả thực là trời sinh lô đỉnh. Sau đó, nhiều giúp ta tu luyện, hảo hảo báo đáp ông nội ta ân cứu mạng. Được. Long Thanh Trần cảm thụ mình một chút trong ngón tay hàn khí, không biết đã tu luyện đến tầng thứ mấy. Có điều khẳng định so với Tiền Mục Mầm tu luyện tầng thứ càng cao hơn, bởi vì hắn là trực tiếp thu nạp băng tầm hàn khí. Hắn chỉ chỉ đỉnh nhỏ màu trắng, nhắc nhở tiên mục mầm, của băng tạm, thật giống lại bất tỉnh đi rồi. Tiên mục mầm vội vã nâng lên đỉnh nhỏ màu trắng, kiểm tra lên. Không phải hôn mê, là chết. Kiểm tra xong, nàng hét rầm lên. Long thanh trần trột dạ đem tay phải đặt ở phía sau, miễn cho bị nàng phát hiện. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tiên mục mầm mặt cười xanh lên, đau lòng mà nhìn đỉnh nhỏ màu trắng bên trong băng tầm thi thể. Long thanh trần trong lòng suy đoán. Hàn khí khả năng chính là băng tầm bản nguyên vị trí, hắn đem băng tầm hàn khí toàn bộ thu nạp hết, băng tầm cũng là chết rồi, có điều, hắn lại không thể nói ra, khả năng ta thể phách quá mạnh mẽ, hết sạch băng tầm hàn khí. Nay 10 vạn niên đại băng tầm, nhưng là ta thật vất vả cầu xin ra ra hướng về đại trưởng lao phải tới. Tiên mục mầm khóc không ra nước mắt, đã không có băng tầm, ta sau đó còn làm sao tu luyện thái huyền băng chỉ. Long Thanh Trần đã ở muốn vấn đề này, lấy thực lực bây giờ của hắn thiết yếu đem thái huyền bằng chỉ tu luyện tới rất cao cấp độ, bằng không, đối với hắn không có tác dụng gì, các ngươi đại trưởng lão nơi đó, còn có băng tàm sao. Nghe được lời ấy, tiên mục mầm ánh mắt sáng ngời mắt to bắt đầu đi loanh quanh, đại trưởng lão nơi đó, còn có bốn cái băng tạm hơn nữa, còn có một điều phi thường kinh khủng mẫu tẩm nếu như có thể cho tới. Nói tới chỗ này, nàng cùng Long Thanh Trần nhìn nhau một chút, hai người đều là hiện lên ngầm hiểu ý, ý cười. hiển nhiên, hai người nghĩ tới đều là giống nhau lén băng tạm, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiền mụt mầm nụ cười chậm rãi biến mất rồi nghiêm túc nói có điều chúng ta đại trưởng lão phi thường nghiêm khắc là một lao cổ bản nếu như bị hắn phát hiện chúng ta đánh cắp băng tạm vậy chúng ta thì xong rồi long thanh trần thần tình lạnh nhạt nói vậy thì không nên bị hắn phát hiện Tiên mụt mầm nhíu mày địa đi qua đi lại tựa hồ đang trầm tư một hồi lâu sau mới chậm rãi nói việc này đến bàn bạc kỹ cảng. Đại trưởng Lao Tu Vi đạt đến đỉnh cao tiên đế, cảm ứng phi thường nhạy cảm. Tới gần chỗ ở của hắn, nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Chớ nói chi là từ hắn nơi ở trộm đi băng tạm. Hơn nữa, chỗ ở của hắn bố trí rất nhiều trận pháp, rất khó xung vào. Long Thanh Trần nói, ta tinh thông trận pháp. Tiên một mầm sừng sốt một chút, thật sâu nhìn kỹ lấy hắn, ta hiện tại có chút hiếu kỳ, ngươi là lai lịch ra sao, thể phách mạnh mẽ như vậy, lại tinh thông trận pháp, khẳng định không phải người bình thường chứ? Long Thanh Trần toát ra biểu hiện âm u dáng vẻ. Ta vốn là một tông môn nội môn đệ tử, được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, vốn là tiền đồ quang minh, nhưng là, quang thời gian trước, tông môn bị kẻ thù công phá, tông môn cao tầng ra sức chống lại, sư tôn ta liều mạng mới che chở ta chạy trốn tới trong vũ trụ, ta ở trong không gian bị đuổi giết mấy ngày, rốt cục quang truy binh, nhưng bị trọng thương, không thể làm gì khác hơn là nằm ở một viên thiên thạch trên, ngất, cũng may gặp các người vũ. Chủ này dạo chơi gia tộc, tiên mục mầm đống nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai ngươi là đại tông môn nội môn đệ tử, khó trách ngươi thể phách cường hãn lại tinh thông trận pháp. Long Thanh Trần thở dài, ôi, cũng không biết chúng ta tông môn thế nào rồi. Tiên mục mẩm vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, yên tâm đi, các ngươi tông môn nên diệt vẫn là sẽ diệt, ngươi lo lắng cũng vô dụng, vì lẽ đó, không cần lo lắng. Long Thanh Trần không nói gì, có như vậy an ủi người sao, cũng may, hắn nói không phải thật sự. Ngươi đã tinh thông trận pháp, vậy thì tốt làm hơn nhiều. Tiên mục mầm trong đôi mắt to lập lẻ giả dối ánh sáng lộn lây. Hiện tại, chúng ta thuyền đang bị một đám vũ trụ kẻ cướp đuổi theo. Hai vị thái thượng trưởng lão, tốc trưởng, đại trưởng lão cùng trường lão trung chính đang tổ chức hội nghị khẩn cấp. Nói cách khác, đại trưởng lão lúc này không ở nơi ở. Vậy còn chờ gì, chúng ta mau mau đi thôi. Long Thanh Trần cũng là ánh mắt chấp động, Tiền gia đệ thập thất trưởng lão. Tu Vi đạt đến cấp 2 tiên đế, tiền gia đại trưởng lão, đạt đến đỉnh cao tiên đế Tu Vi. Như vậy. Tiền gia tộc trưởng cùng hai vị thái thượng trưởng lão, tu vi khẳng định càng cao hơn, phòng trường đã siêu việt đế cảnh, có thể thấy được, tiền gia thực lực không thể khinh thường, phòng đoán cẩn thận, đạt đến 98 tinh khoảng trường. Không nổi, trên hành lang có rất nhiều thủ vệ đang đi tuần. Tiên mục mầm định liệu trước nói, chờ vũ trụ kẻ cướp đuổi theo, theo chúng ta tiền gia các cường giả đánh nhau, hấp dẫn mọi người chú ý, chúng ta sẽ hành động lại cũng không trễ. Long thanh trần ánh mắt dị dạng, vũ trụ kẻ cướp đuổi theo. Tiền ra các cường giả dĩ nhiên là sẽ bãi bình, cùng trên hành lang thủ vệ có quan hệ gì. Nghe ta, chính xác không sai. Tiên mục mầm nhón chân mũi chân, đại đầu tỷ như thế địa vô vô Long Thanh Trần vai, phảng phất Long Thanh Trần chính là một tên tiểu đệ. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, được rồi. Liền, hai người bắt đầu chờ đợi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Đợi chừng nửa canh giờ, bên ngoài truyền đến từng trận chiến đấu thanh, toàn bộ thuyền đều ở rung động. Bên ngoài đánh nhau. Chúng ta có thể hành động. Tiên mục mầm đống cảm thấy phân chấn. Kẹt kẹt. Nàng nhẹ nhàng mở ra khoang tàu cửa lớn, thò đầu ra, hướng về trên hành lang liếc một cái. Đón lấy, nàng ngây dại, có chút há hốc mồm. Làm sao vậy? Long Thanh Trần hỏi. Tiên mục mầm thở phì phò nói, trên hành lang thủ vệ vẫn còn, bọn họ tại sao không đi bên ngoài nhìn. Long Thanh Trần thực sự không biết nói cái gì. Vũ trụ kẻ cướp đến rồi, có tiền nhà các cường giả sẽ xử lý. Những thủ vệ này chức trách chính là ở trên hành lang tuần tra, duy trì nội bộ trật tự, làm sao có khả năng tự ý rời vị trí. Tiền gian nếu như ngay cả điểm ấy quy củ đều không có, đây cũng là không thể trở thành 98 tinh đại thế lực rồi. Tiền mục mầm như mày nói, làm sao bây giờ? Xem ta. Long thanh trần giả vờ giả vị địa triển khai mà tấn, mà, trên thực tế nhưng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đeo vào tay trái thời gian long giới tái hiện ra, mở ra. Thời gian, bất động đi thôi, hắn trước tiên đi ra ngoài. nhìn trên hành lang hết thảy thủ vệ đều bị ổn định, tiên mục mầm có chút giật mình. ngươi này định thân thuật, thật lợi hại. Long Thanh Trần cười cợt, đại trưởng lão ngủ ở khoang tàu ở đâu? ở bên kia. Tiên mục mầm chỉ chỉ hành lang chỗ sâu một khoang tàu, ta hiện tại cũng không quá muốn học Thái Huyền bằng chỉ, muốn cùng ngươi học định thân thuật. ho khan một cái, Long Thanh Trần ho khan vài tiếng, tu luyện cái gì võ kỹ cùng bí thuật cũng không muốn bỏ dở nửa trường. Ngươi hay là trước đem Thái Huyền bằng chỉ tu luyện tới trọn vẹn lại nói. Hẹp hỏi, không muốn dạy ta cứ việc nói thẳng. Tiên mục mầm hừ hừ hai tiếng, trước tiên hướng về đại trưởng Lão Khoang Tàu đi đến, một bên hỏi, ngươi này định thân thuật, có thể kéo dài bao nhiêu thời gian. Long Thanh Trần bước nhanh đổi tới, thời gian rất lâu, đầy đủ chúng ta đánh cắp băng tạm rồi. Trên thực tế, thời gian Long Giới bất động thời gian, không cố định. Cùng tu vi của hắn có quan hệ, tu vi của hắn càng mạnh, như vậy có thể mang thời gian long giới phát huy càng mạnh hơn. Còn có, thời gian long giới có thể mang tu vi thấp người vô hạn bất động xuống, mà, tu vi càng cao người, đối với thời gian tĩnh chỉ sức đề kháng lại càng mạnh, cẩm cố thời gian lại càng ngắn. Đây chính là hắn tại sao không cần thời gian long giới đối phó cường giả tuyệt thế, bởi vì, đối với cường giả tuyệt thế cẩm cố tác dụng rất nhỏ, cơ hội có thể bỏ qua không tính. chương 897, đây là vì muốn tốt cho hắn. Chính là chỗ này rồi. Tiên mục mầm hai tay dựng lên tiên lực, triển khai mà tấn, đánh về phía cửa lớn. Cửa lớn lóe lên một cái ánh sáng, nhất thời mở ra. Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng mà nhìn nàng, đại trưởng lão khoang tàu cửa lớn mà tấn, làm sao ngươi biết? Không chỉ là đại trưởng lão, hết thảy trưởng lão khoang tàu cửa lớn mà tấn, ta đều biết. Ta từ nhỏ đã lén lút quan sát bọn họ triển khai mà tấn, chậm rãi liền học được rồi. Tiên mục mầm dương lên đầu, có chút đắc ý. Long Thanh Trần có chút không nói gì. Ngươi học trộm các trưởng lão cửa lớn mật ấn làm cái gì, chẳng lẽ ngươi đã sớm muốn trộm đồ vật của bọn họ rồi hả? Ngươi quản ta đây. Tiên mục mầm hư một tiếng, nàng chỉ chỉ trong khoang thuyền, bên trong có trận pháp, xem ngươi rồi. Không thành vấn đề. Long thanh trần từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối tiên linh thạch, tiện tay ném vào trong khoang thuyền. Cái này gọi là thí trận. Quan sát trận pháp phản ứng, có thể suy đoán ra đây là cái gì trận pháp, mới có thể phá trận. Tiên mục mầm nhìn trên tay hắn không gian giới chỉ. Thở phi phò nói, cho ngươi báo đáp thân cứu mạng thời điểm, ngươi nói chính mình người không có đồng nào, ngươi lai, like, của không gian giới chỉ ẩn giấu đi, khó trách ta không tìm được. Long thanh trần có chút lúng túng, tu luyện giả, thế nào cũng phải giữ miếng đi. Tùy theo, hắn ánh mắt ngưng lại, thừa dịp ta hôn mê bất tỉnh thời điểm, ngươi siêu cha quá trên người ta. Ảnh Đổi thành tiền một mầm có chút lúng túng, rất nhanh, nàng lẽ thẳng khí hùng nói, ai nha, ta đây không phải là vì kiểm tra ngươi một chút thương thế à. Ẩm. Cảm ứng được ngoại vật xâm lớn trong khoang thuyền từng cái từng cái trận pháp nhất thời khởi động, phát sinh từng đạo từng đạo ánh sáng, đem tiên linh thạch nổ nát. Chín linh cảm ứng với trận. Tứ tượng phục ma trận. Bách ngăn trở tiềm, lạn sát trận. trùng sơn ra cố trận. Điệp lực phòng ngự trận. Long Thanh Trần quan sát trận pháp phản ứng, rất nhanh sẽ suy đoán ra trong khoang thuyền có 13 cái trận pháp, tất cả đều là trung đẳng trận pháp, có điều, một khoang tàu bố trí nhiều như vậy trận pháp. Các ngươi đại trưởng lão có chút quá cẩn thận rồi đi. Tiên mục mầm hiểu môi nói, chúng ta đại trưởng lao chính là như vậy, lao của bản, làm chuyện gì đều là cẩn thận từng ly từng tí một. ầm ầm ầm Long Thanh Trần nhất trưởng, liên tục đánh ra 13 trưởng, 13 đạo trưởng phong gào thét mà ra, chuẩn xác không có sai sót điệu đánh vào 13 cái trận pháp trận cơ trên, đem trận cơ đập vỡ tan. Trận cơ nát, trận pháp nhất thời đình chỉ vận chuyển. Đi thôi. Long Thanh Trần đi vào trong khoang thuyền. Tiên Mục Mầm đi theo đến, ánh mắt tỏa sáng mà nhìn hắn, nhanh như vậy liền phá hết đại trưởng Lao trận pháp, có thể thấy được, của trận pháp trình độ so với đại trưởng lão càng lợi hại, sau đó, hai người chúng ta hợp tác, còn có cái gì lén không tới đây. Long Thanh Trần có chút buồn cười, nàng cùng người ngoài đồng thời lén ra tộc mình gì đó, làm sao cao hứng như thế đây. Tiên Mục Mầm chỉ về một cái phòng, lần trước, ra gia, gia dẫn ta tới tìm đại trưởng lão muốn băng tầm thời điểm, ta nhớ tới, đại trưởng Lao từ nơi này trong phòng lấy ra băng tẩm. Có điều, ta chỉ biết cửa lớn mở ra mà tấn, gian phòng mở ra mặt tấn nhưng lại không biết. Cái này dễ thôi. Long Thanh Trần tiện tay go go môn. Vụ. Môn nhất thời sáng lên lít nha lít nhít Minh Vân, loài ánh sáng. Hắn lấy ra trị đao, sửa chữa trên cửa Minh Vân. Đương nhiên, cũng có thể trực tiếp tướng môn nổ nát. Tiên mục ngụt mầm con ngươi đều thẳng, liền Minh Vân ngươi cũng sẽ. Sẽ một điểm. Long Thanh Trần tướng môn trên Minh Vân tùy tiện sửa đổi một hồi, môn nhất thời mở ra. Sẽ một điểm. Tiên mục mầm lật ra một cái lướt mắt, hắn dễ dàng liền đem đại trưởng lão Minh Vân cho sửa đổi, cái này gọi là sẽ một điểm. Nay đại trưởng lão, chẳng phải là không có chút nào sẽ. Vụ. Cơ mở, khí lạnh tận xương nhất thời phả vào mặt. Tiên mục mầm dùng mình một cái, nhưng dành trước đi vào, hướng đi một con chiếc đỉnh lớn màu đen, hướng bên trong nhìn một chút, đều to lên, mâu tầm cùng bốn cái tử bằng tầm liền ở ngay đây. Long Thanh Trần đi tới, chỉ thấy... Một cánh tay thu mâu tằm cùng bốn cái nhỏ hơn một chút băng tẩm nằm nhòi bên trong chiếc đỉnh lớn, bên trong nhiệt độ thấp tới cực điểm, liền không gian đều bị đông kết băng. Giống. Mẫu tẩm đống nhiên ngẩng đầu, hai con trong mắt nhỏ lộ ra hung quang, há mồm lộ ra răng nanh sắp bén, phát sinh tiếng gầm gừ tràn ngập nhắc nhở ý tứ. Tiên mục mầm sắc mặt trắng bệnh, bị kinh sợ thối lui vài bước. Long thanh trần vung tay lên, muốn đem đại đỉnh thu vào không gian giới chỉ, nhưng mà, nhưng không có thành công, hắn nhất thời biết rồi. Chiếc đỉnh lớn này mặt trên, có lưu lại đại trưởng Lao dấu ấn. Tiên mục mầm hỏi, ngươi có thể phá tan sao? Có thể là có thể. Long Thanh Trần nói, có điều, ta phá tan mặt trên dấu ấn, đại trưởng Lao sẽ phát hiện, ngay lập tức sẽ chạy về. Tiên mục mầm ngật đầu, ngươi phá tan mặt trên dấu ấn, lấy đi đại đỉnh, chúng ta lập tức trở về đến ông nội ta khoang tàu trốn đi. Long Thanh Trần biểu hiện quái lạ, ngươi cho ngươi ra ra hướng về đại trưởng Lao yêu cầu một cái băng tạm tu luyện Thái Huyền băng chỉ. Nếu như những này băng tầm bị trộm đi, đại trưởng lão khẳng định đầu tiên liền hoài nghi ngươi. Vậy phải làm thế nào? Tiên một mầm như mày, suy nghĩ một chút, chớp mắt một cái, nếu không, chúng ta trộm đi những này băng tầm sau khi cao bay xa chạy. Cao bay xa chạy, cũng không phải cho tới. Long Thanh Trần thật khâm phục nàng đầu này, ý nghĩ đều là như thế kỳ lạ, chúng ta không thể chỉ lén băng tàm, còn muốn đem đại trưởng lão những thứ đồ khắc trộm, cứ như vậy, đại trưởng lão thì sẽ không hoài nghi đến trên người ngươi rồi. Đúng. Tiên mục mầm giơ tay, nặng nghề vỗ một cái gãy của chính mình, hay, thật là khéo. Ta làm sao sẽ không nghĩ tới chứ? Cứ làm như thế. Liền, hai người rời phòng, đi tới cái khác gian phòng. Tấm này dường không sai, từ cả khối cực phẩm tiên linh thạch điêu khắc mà thành, nằm ở mặt trên, có thể chữa thương, lại có thể tăng nhanh tiên lực vận chuyển tốc độ, nằm là có thể tu luyện. Này con đệm hương bố không sai, dùng hiếm thấy tiên cỏ lau biên chế mà thành, ngồi ở mặt trên tu luyện, thanh tâm ngưng thần không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma nay con ấm trà cũng không sai hỏa vũ kim tinh giền đúc có thể trình độ lớn nhất địa tỏa ra tiên trà công hiệu long thanh trần đem đại trưởng lão trong khoang thuyền gì đó từng loại nhìn sang phát hiện đều là thật không tệ hắn thẳng thắn thu sạch tiến vào trong không gian giới chỉ nhìn cơ hồ bị dọn sạch khoang tàu tiên buộc mầm tắt lưỡi có chút băn khoăn chờ chút đại trưởng lão trở về phát hiện mình nhà bị lấy sạch Phòng trừng sẽ tức giận thổ huyết long thanh trần phủi nàng một chút như mày nói Đại trưởng Lao dù sao cho ngươi một cái băng tàm, đối với ngươi vẫn là thật không tệ, mặc dù là xem ở ra ra ngươi tử thượng, nếu không, cho hắn lưu vài món. Không. Tiên mục mầm lắc đầu. Nàng nghiêm túc nói, lưu vài món, sẽ chỉ làm đại trưởng lão xúc cảnh sinh tình, càng thêm thương tâm, càng thêm khổ sở. Vì lẽ đó, chúng ta thiết yếu toàn bộ mang đi, để đại trưởng Lao mắt không gặp tâm không phiền. như vậy, hắn mới có thể dễ chịu một ít, đây là vì muốn tốt cho hắn. Long Thanh Trần thật sự không lời có thể nói, đem trộm vật nói như thế thanh tân thoát tục, vẫn tương đối hiếm thấy. Chương 898, cái kia thật sự không muốn. Những kia quần áo cũng không cần cầm đi. Nhìn thấy Tiền Mục Mầm đem đại trưởng lão quần áo toàn bộ đóng gói, liền quần lót nhỏ, cái tất, giày cũng không buông tha, Long Thanh Trần thật sự có điểm hết chỗ nói rồi, cũng may nơi này không có những người khác ở đây, nếu có những người khác ở đây, hắn nhất định sẽ làm bộ không quen biết Tiền Mục Mầm. Không thể lãng phí. Tiên mục mầm mắt to đang tỏa sáng, tuy rằng chúng ta không muốn xuyên người khác xuyên qua quần áo, có điều, những y phục này đều là dùng tới tốt tiên tài biên chế mà thành, cầm bán cho ta những sư huynh kia sư tỷ, sư đệ các sư muội, bọn họ nên cảm thấy rất hứng thú. Long Thanh Trần đã vô lực nổ nước bọn, được rồi. Tiên mục mầm đem đóng gói tốt quần áo, quần lóc nhỏ, cái tất chờ chút đồ vật, hắt tay ném cho Long Thanh Trần, đồng thời đặt ở của trong không gian giới chỉ, sau khi đi ra ngoài, chúng ta lại chia của. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là lấy ra một trống không không gian giới chỉ, đem chứa những thứ đồ này, miễn cho đem hắn chúa không gian giới chỉ cho ô nhiễm rồi. Tiên Mục Mầm cảnh cáo nói, từ nơi này lấy đi gì đó, mỗi một dạng trong lòng ta đều nhớ kỹ, ngươi đừng cho ta ra vẻ, nếu như ta phát hiện ngươi dám tham ố ta này phân, hừ hừ. Long Thanh Trần cười cận, yên tâm, cái kia thật sự không muốn. Nhìn thấy Tiên Mục Mầm nhìn về phía bên trong góc bẩn thiệu rõ rác, Long Thanh Trần vội vã ngăn cả nàng thực sự không ném nổi cái này long tiên mụt mầm không thể làm gì khác hơn là tiết hận địa buông thà cho hai người tới lạnh lẽo gian phòng hô long thanh trần song trưởng dựng lên cựu sắc chân hỏa kê sát ở trên chiếc đỉnh lớn bắt đầu luyện hóa đại trưởng lão lưu lại dấu ấn toàn bộ đại đỉnh nhất thời bị nướng đỏ đậm lên trong phòng lạnh giá nhiệt độ cũng là bắt đầu tăng vọt nóng dực lên tiên mục mầm trắng nón ngạch bước lên tỉ mỉ tiểu mồ hôi hột nàng hướng về bên trong chiếc đỉnh lớn liếc một cái như mày nói sẽ không đem băng tẩm nướng chết đi. Không biết. Long Thanh Trần nói, này mẫu tẩm thực lực rất mạnh, đạt đến tiên đế cảnh, không có yếu ớt như vậy. Nó tản mát ra hàn khí, liền đầy đủ che chở bốn cái băng tẩm rồi. Giang Giác, không phải không thừa nhận, đại trưởng Lão Tu Vi rất mạnh, lưu lại dấu ấn phi thường kiên cố. hắn dùng cựu sắt chân hỏa thiêu đốt thời gian uống cạn chén trà, dấu ấn mới đổ nát đi. Theo dấu ấn đổ nát, đại đỉnh đối với mẫu tẩm cùng bốn cái băng tẩm áp chế lực cũng đã biến mất. Vèo. Vèo. Vèo. Mẫu tầm cùng bốn cái băng tầm nhất thời chạy ra khỏi đại đỉnh. Giống. Mẫu tầm quay về Long Thanh Trần cùng tiền một mầm phun ra một cái lạnh giá thổ tức, chính là mang theo bốn cái băng tầm hướng về cửa phóng đi, muốn chạy trốn. Định. Long Thanh Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thời gian Long Giới tự mang thời gian tĩnh chỉ pháp tắc nhất thời bao phủ ở mẫu tầm cùng bốn cái băng tầm trên người, đưa chúng nó ổn định. Vụ. Hắn triển khai năm đạo mật ấn, đánh vào mẫu tầm cùng bốn cái băng tầm trong cơ thể. Đưa chúng nó phong ấn, vước về bên trong chiếc đỉnh lớn. Sau đó, đem toàn bộ đại đỉnh thu vào trong không gian giới chỉ Đại trưởng Lao dấu ấn bị ta phá, hắn khẳng định cảm ứng được, chẳng mấy chốc sẽ chạy về, chúng ta đi mau Long thanh trần lôi kéo tiền một mầm, triển khai long dư thiểm, trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã trở lại đệ thập thất trưởng Lao trong khoang thuyền, đóng cửa lớn. vèo Cửa lớn vừa đóng không bao lâu, một ông già liền từ cửa cấp tốc vào qua, một bên gào thét cái nào tặc nhân tiến vào chỗ ở của ta? tiên mục mầm tim đập bịch bịch, đáng yêu địa le lưới một cái, nguy hiểm thật, may là rời đi nhanh, chậm một chút cũng sẽ bị đại trưởng lão bắt được rồi. ta cực phẩm tiên linh thạch giường, ta tiên cỏ lao đệm hương bố, ta hỏa vũ kim tinh ấm. ai? a, y phục của ta, cái tất, dây tất cả đều không rồi. đừng làm cho ta tra được là ai, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. bởi đệ thập thất trưởng lão khoang tàu cự ly đại trưởng lão khoang tàu không xa. Có thể nghe thấy đại trưởng lão tức giận tiếng gầm gừ như là một con phát điên hùng sư. Tiên mục mầm khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ngừng thở, liền cũng không dám thở mạnh. Long Thanh Trần có chút buồn cười, cái này không sợ trời không sợ đất nha đầu, cũng có sợ thời điểm, không có chuyện gì. Ra ra ngươi cái này khoang tàu có ngăn cách cảm ứng cùng thính giác trận pháp, hắn không biết chúng ta trốn ở chỗ này. Tiên mục mầm thấp giọng nói, vạn nhất đại trưởng lão để thủ vệ siêu tra mỗi cái khoang tàu, chúng ta cũng sẽ bị phát hiện. Long Thanh Trần nói Ngươi nghĩ hơn nhiều, hắn hạ lệnh siêu tra các đệ tử khoang tàu còn có thể, nơi này chính là trưởng lao khoang tàu, không có được các trưởng lao đồng ý, cho dù hắn là đại trưởng lão, cũng không quyền lợi siêu cha đi. Tiên mục mầm rốt cục đã thả lòng một chút, điều này cũng đúng. Các ngươi đều lại đây. Nghe được đại trưởng lao chất vấn bọn thủ vệ thanh âm của, ai tiến vào khoang thuyền của ta, dọn sạch ta toàn bộ ra sản. Không biết, ta không nhìn thấy. Ta cũng không nhìn thấy. Bọn thủ vệ vội vã trả lời. Đại trưởng lão quát mang lên, các ngươi là làm ăn cái gì không biết? Một đám thùng cơm. Nhiều người như vậy ở trên hành lang tuần tra, liền ai tiến vào khoang thuyền của ta cũng không biết, các ngươi phải cần gì dùng? Bọn thủ vệ tất cả đều không dám lên tiếng rồi. Trên thực tế, vẫn đúng là không thể trách những thủ vệ này, những thủ vệ này tu vi không đủ cao, thời gian long giới mở ra thời gian tĩnh chỉ sau khi, bọn họ liền một điểm cảm giác cũng sẽ không có, tự nhiên không thể nhận ra cảm giác. Lo lắng làm gì? Còn không mau đi tìm đem có thể siêu tra khoang tàu đều siêu tra một lần, nhìn có hay không người khả nghi. Đại trưởng lão rít gạo không ngớt. Thủ vệ đội trưởng cẩn thận nói, chúng ta chỉ có thể siêu tra người bình thường khoang tàu, thánh tử, thánh nữ, khách khanh, trưởng lão, tông chủ, thái thượng trưởng lão khoang tàu, không quyền lợi siêu tra. "Mẹ." Đại trưởng lão một cước đưa hắn đạp lăn trên mặt đất, cả giận nói, ngươi là ngớ ngẩn sao? Ta cho ngươi đem có thể siêu tra khoang tàu toàn bộ siêu tra một lần. "Là, thuộc hạ ngu dốt." Thủ vệ đội trưởng bò lên, vội vã dẫn dắt bọn thủ vệ siêu tra mỗi cái khoang tàu. Đại trưởng láo lại mắng mắng nét nét hồi lâu, mới rời khỏi. Chúng ta không thể ở lại chỗ này, phải đến bên ngoài nhiều người địa phương, tạo thành không có mặt căn cứ chính xác theo. Long Thanh Trần mở ra thời gian long giới chỉ, thời gian tính chỉ, đem bọn thủ vệ ổn định, mở ra cửa lớn, mang theo tiền mục mầm rời đi. Tiền mục mầm ngẩng đầu, mắt to lué lên lué lên mà nhìn gò má của hắn. Làm gì nhìn như vậy ta? Long Thanh Trần kỳ quái, không biết cái này Quỷ Nha Đầu lại đang có ý đồ gì. Tiên mục nụt mầm thần bên trong tràn ngập sùng bái, "Ta phát hiện, ngươi làm kẻ trộm kinh nghiệm thực sự quá giả nói, ta quyết định, sau đó với ngươi lẫn vào." Long Thanh Trần có chút buồn cười. Hai người tới thuyền trên bong thuyền, lẫn trong đám người, nhìn mặt sau trong vũ trụ. Mặt sau trong vũ trụ, tiền ra các cường giả đang cùng một đám vũ trụ kẻ cướp chiến đấu, hoàn toàn là nghiêng về một bên tình thế, vũ trụ kẻ cướp căn bản không phải đối thủ, rất nhanh sẽ đầu hàng. Này quần vũ trụ kẻ cướp, thực sự là không tự lượng sức, cũng không hỏi thăm một chút, chúng ta tiền ra là cái gì thế lực, liền vọng tưởng đánh cướp chúng ta. Vũ trụ lớn như vậy, chúng ta tiền ra dạo chơi địa phương lại không cố định, này quần vũ trụ kẻ cướp không biết chúng ta tiền ra cũng rất bình thường. Tiền ra đám người hoan hô lên. chương 899, vĩnh viễn không chiếm được tán thành. Cái kia trên người mặc đạo bào ông lão là chúng ta tiền ra đệ nhất thái thượng, cái kia tóc bạc bà lão là đệ nhị thái thượng. Tu vi của hai người đều siêu việt đế cảnh, ở toàn bộ trong vũ trụ, đều xem như là đỉnh cấp cường giả, ở trong gia tộc, càng có trí cao vô thượng quyền sinh quyền sát, ngươi có thể nhận rõ, không muốn mạo phạm hai vị thái thượng. Tiên một mầm thấp giọng cho Long Thanh Trần giới thiệu, còn có, cái kia rất cao lớn ông lão là tộc trưởng. Vũ! Vũ! Vũ! Tiên ra các cường giả triển khai mật ấn, đem đầu hàng vũ trụ kẻ cướp toàn bộ phong ấn tu vi, dẫn theo trở về. Vũ trụ bọn cường đạo tất cả đều quỳ gối trên bong thuyền, phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi đen ngìn ngịt, khoảng chừng có hơn 5000 người. Tiên gia tộc Trường hỏi hai vị thái thượng, những tù binh này xử trí như thế nào? Toàn bộ giết, giữ lại làm cái gì? Gia sản bị lấy sạch, đại trưởng lão nổi giận đùng đùng, nổi giận trong bụng không nơi nào phát tiết. Tiên gia tộc Trường lạnh lùng nói, ta không hỏi ngươi, ta hỏi hai vị thái thượng trưởng lão, nơi nào đến phiên ngươi tới xử trí? Vừa nãy, thời điểm chiến đấu, ngươi đi đâu nhi đi tới? Không phải là trốn đi chứ? Đại trưởng láo giận dữ. Vừa nãy ta trong khoang thuyền một đại đỉnh dấu ấn bị người luyện hóa, ta hết thảy phát hiện, liền chạy trở về nhìn. Gia sản của ta dĩ nhiên toàn bộ bị lấy sạch. Ta còn muốn hỏi ngươi người tộc trưởng này đây, trong gia tộc quản lý vẫn luôn là ngươi người tộc trưởng này tự mình phụ trách, là ai có lớn như vậy năng lực, xông vào khoang thuyền của ta, dọn sạch gia sản của ta, không phải là ngươi người tộc trưởng này trông coi tự trông chứ? Làm cản! Thiên gia tộc trưởng tức giận. Ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm." Đại trưởng lão cười lạnh, "Ta thân là Đường Đường đại trưởng lão, gia sản lại bị người toàn bộ dọn sạch, quả thực không thể tưởng tượng nổi, trong gia tộc quản lý vẫn là ngươi người tộc trưởng này tự mình phụ trách, ngươi phải gánh chịu trách nhiệm." Tiền gia tộc trưởng ánh mắt uy nghiêm đáng sợ địa nhìn kỹ lấy hắn, "Hay là, là ngươi chính mình dọn sạch, cố ý dội nước bẩn cho ta, sau đó tiếp quản trong gia tộc quản lý quyền to? Ngươi tính toan khá lắm." "Ngươi!" Đại trưởng lão căm tức hắn, tức đến run rẩy cả người. Nắm thật chặt nắm đấm, trên nắm tay nổi gân xanh, hiển nhiên, rất muốn một quyền nện ở tộc trưởng trên mặt. Tiên mục mầm trột dạ liếc mắt nhìn bên cạnh Long Thanh Trần. Long Thanh Trần nhưng là biểu hiện lãnh đạo. Phản phất căn bản không biết như thế. Điều này làm cho tiền mục mầm có chút khâm phục, cái gì gọi là kẻ trộm không trột dạ. Nàng xem như là mở mang hiểu biết rồi. Nhìn tộc trưởng cùng đại trưởng láo cái vã, tiền ra đám người tất cả đều là mặt không hề cảm xúc, không phản ứng chút nào. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm nhìn quen không trách xem ra tiến gia tộc trưởng cùng đại trưởng lão mâu thuẫn không phải một ngày hai ngày rồi được rồi Tiến gia đệ nhất thái thượng cũng chính là đạo bào ông lão hắn cao mày địa nhìn một chút tộc trưởng cùng đại trưởng lão một tộc trưởng một đại trưởng lão thường thường liền cãi vã một lần còn thể thống gì cũng không sợ các tộc nhân chế dễ ước. tiền gia tộc trưởng cùng đại trưởng lão lúc này mới đình chỉ cãi vã tiến tĩnh lại tóc bạc bà lao đối với đại trưởng lão lạnh nhạt nói ngươi ngủ ở khoang tàu bị người dọn sạch việc này Chính ngươi điều tra rõ ràng, nếu quả như thật là trong gia tộc bộ người gây nên, bất kể là ai, mặc ngươi xử trí. Nói tới chỗ này, nàng dừng một chút, ánh mắt lạnh leo hạ xuống, nhưng là, nếu để cho ta phát hiện là ngươi chính mình dọn sạch, cố ý đem trách nhiệm đẩy lên trong gia tộc quản lý trên, vọng tưởng cướp đoạt trong gia tộc quản lý quyền to, vậy ngươi đại trưởng lão này vị trí, cũng không cần làm. Vâng. Đại trưởng lao tức giận khó tiêu, cũng không dám cùng đệ nhị thái thượng tranh luận, chỉ được không người thi lễ một cái. Long Thanh Trần ánh mắt chớp động một hồi, xem ra, này đệ nhị Thái Thượng nên cùng tiền gia tộc trưởng khá là hôn một điểm, có chút thiên vị ý tứ của. Tiền gia đệ nhất Thái Thượng, nhìn lướt qua hơn 5.000 cái kẻ cướp, đối với tiền gia tộc trường nói, những cường đạo này, thực lực coi như không tệ, giết khá là đáng tiếc, có thể trước tiên nuốt lại, giữ lại sau đó nhìn có thể hay không dùng tới được. Vâng. Tiền gia tộc dài một chút đầu, vung tay lên, đối với trên bong thuyền bọn thủ vệ hạ lệnh, đưa bọn họ áp xuống. Áp tiến vào đáy thuyền Đại Lao, để Đại Lao thủ vệ chặt chẽ trông giữ. Bọn thủ vệ nhất thời cùng nhau tiến lên, áp tải hơn 5.000 cái kẻ cướp rời đi. Chờ tiến ra các cường giả sau khi rời đi, một cô thiếu nữ hướng về Long Thanh Trần bên này đi tới, hỏi, ngươi đã tỉnh. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Tên thiếu nữ này, gọi tiền viên viên, Long Thanh Trần đương nhiên biết, chính là cái này thiếu nữ phát hiện nằm ở thiên thạch trên hắn. Xin đệ thập thất trưởng Lao đưa hắn cứu tới, có điều, hắn lại không thể nói bằng không liền lộ hãm. Hắn toát ra mở mịt dáng vẻ, nghi ngờ nói: "Ngươi là?" Một thiếu niên anh tuấn đi tới, "Ngươi nằm ở thiên thạch trên hôn mê bất tỉnh, là tròn viên sư muội phát hiện của, để đệ thập thất trưởng lão cứu ngươi, còn không mau nhanh cảm tạ viên viên sư muội." Long Thanh Trần toát ra bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, đối với Tiền Viên Viên ôm quyền nói: "Đa tạ ân cứu mạng." Tiền Mộc Mầm điu môi nói: "Nàng chỉ là nhúc nhích miệng lưỡi, chân chính đem ngươi cứu tới chính là ông nội ta, ông nội ta mới phải của ân nhân cứu mạng." Thiên viên viên vội vàng nói, đúng, là đệ thập thất trưởng lão cứu ngươi. Ngươi cùng đệ thập thất trưởng lão, ta đều phải cảm tạ. Long Thanh Trần cười cận, đối với số tiền này viên viên có chút hảo cảm, rất thiện lương một nữ hài, có điều, lại như đệ thập thất trưởng lão nói như vậy, làm tu lệ giả, thiện lương không phải là cái gì tốt phẩm chết. Thiếu niên anh Tuấn lạnh nhặt nói, cảm tạ về cảm tạ, có điều, ngươi cũng không nên có cái gì ý đồ không an phận, viên viên sư muội cứu ngươi, chỉ là thương hại ngươi. Cũng không phải đối với ngươi có cái gì tốt cảm giác, điểm này, ngươi muốn rõ ràng. Đà tạ nhắc nhở. Long Thanh Trần trong lòng có chút buồn cười. Giống như vậy tranh giành tình nhân người trẻ tuổi, hắn đã thấy rất nhiều, đem chính mình thích nữ hải chu vi toàn bộ nam nhân đều trở thành tình địch. Nếu như đặt ở trước đây, hắn trực tiếp một cái tắt liền hô trôi qua, để thiếu niên này biết hoa nhi tại sao như vậy hồng. Có điều, hiện tại hơn 800 tuổi hắn đã sớm qua tranh giành tình nhân niên kỳ linh, cũng là chẳng muốn chấp nhặt với thiếu niên này có phân tiên văn thông ngươi là không phải đầu vốc nước vào rồi hả tiên mục mầm lại lớn trừng mắt lên ngươi cho rằng ai cũng thích ngươi viên viên sư muội sao cũng là chính ngươi hiếm có yêu thích mà thôi anh tuấn thiếu nên nói mục mầm sư muội ngươi lời này ta nhưng là không thích nghe viên viên sư muội nhưng là chúng ta ngoại môn tam đại mỹ nữ một trong yêu thích viên viên sư muội người có thể hơn nhiều tiên mục mầm từ tay háo trong túi móc ra một cái năm màu con rắn nhỏ đi về phía trước ngươi không thích nghe làm sao vậy Tiền vạn thông hơi thay đổi sắc mặt, cuống quýt lui về phía sau vài bước, một mầm sư muội, có chuyện hào hào nói. Quỷ nhát gan. Tiền một mầm hư một tiếng, đem con rắn nhỏ thu hồi tay háo trong túi, nhảy dựng lên, vô vô long thanh trần vai, lớn tiếng tuyên bố. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, người này là ta tiền một mầm người, ai dám với hắn không qua được, chính là cùng tiền một mầm không qua được. Tiền ra đám người đều là rồn rập rời ánh mắt, không dám nhìn hướng bên này, miễn cho bị nàng nhìn chằm chằm. Tiên Vạn Thông vội vã cười làm lành, "Vâng vâng vâng, ta nhớ kỹ." Tiên Mộc Mầm nói, "Còn có, ngoại môn cho tới nay chỉ có ta Tiền Mộc Mầm một đại mỹ nữ, mà khác hai cái, vĩnh viễn không chiếm được ta Tiền Mộc Mầm tán thành." "Đúng, ngươi nói đều đúng." Tiên Vạn Thông cười khổ không thôi. Tiên Mộc Mầm lúc này mới thỏa mãn, nhìn một chút Long Thanh Trần trên tay không gian giới chỉ, đối với Long Thanh Trần hơi liếc mắt ra hiệu, "Chúng ta đi thôi, còn có một chút chuyện muốn làm." Long Thanh Trần đương nhiên biết nàng nói cái gì chuyện. Cũng chính là chia của chuyện. Cười cận, theo nàng rời đi. Trương 900, thần bí tiên linh. Lấy ra, phân một hồi. Trở lại đệ thập thất trưởng lão khoang tàu, tiền mục nha không thể chờ đợi được nữa địa đóng cửa lớn. rầm Long thanh trần vung tay lên, đem đại trưởng lão ra sản từ trong không gian giới chỉ rời khỏi đến. Còn có. Tiền mục nha kiểm lại một chút, ánh mắt bất thiện theo dõi hắn. Long thanh trần lấy ra một viên không gian giới chỉ, tiện tay ném cho nàng. Không gian này trong nhẫn là đại trưởng lão quần áo, quần lót nhỏ, cái tất, dày những thứ đồ này, không cần phân, toàn bộ cho ngươi. Cái này không ngại ngùng đây. Tiền Mộc Nha hì hì nở nụ cười, ngoài miệng nói qua thật không tiện, nhưng đem không gian giới chỉ trực tiếp thu lại. Long Thanh Trần nhìn lướt qua đại trưởng lão gia sản, những thứ đồ này, cũng không cần phân, toàn bộ cho ngươi. Không được. Tiền Mộc Nha khẽ lắc đầu, hai người chúng ta đồng thời trộm, ta làm sao có thể độc chiếm đây, nếu như ta làm như vậy, như vậy. Ta xuống muốn trộm đồ vật thời điểm, cũng không tốt ý tứ gọi ngươi hỗ trợ. Hơn nữa, ta phải phòng ngừa ngươi hướng về đại trưởng Lao Tô rất ta, vì lẽ đó, ngươi thiết yếu phân một ít. Long Thanh Trần dở khóc dở cười, được, vậy ta liền phân một ít đi. Tiền Mục Nha suy nghĩ một chút, chúng ta tam thất mở, ngươi ba, ta bảy. Long Thanh Trần có chút buồn cười, có thể. Dường, đệm hương bố, ấm trả, ta xem ngươi rất yêu thích, về ngươi, ngoài hắn ra về ta. Tiền Mục Nha bắt đầu chia lên. Long Thanh Trần không có ý kiến gì, vung tay lên, thu vào không gian của mình trong chiếc nhẫn. Đem những thứ đồ này bán, chí ít có thể bán được hơn một tỷ tiên linh thạch, ta phát đạt. Tiên Mộc Nha nằm ở một tấm trên ghế dựa lớn, lăn lộn một hồi, cười như cái tiểu tài mê, ta sẽ trở thành chúng ta tiền ra tài lực hùng hậu nhất ngoại môn đệ tử. Long Thanh Trần không biết nói cái gì, hơn một tỷ tiên linh thạch liền cao hứng thành như vậy, chúc mừng. Tiên Mộc Nha đứng lên, hướng đi đại đỉnh, lại có băng tạm. Ngươi tiếp tục giúp ta tu luyện Thái Huyền Băng Chỉ, tinh nguyện vì ngươi ra sức. Long Thanh Trần cũng có chút chờ mong, hắn đem Thái Huyền Băng Chỉ tu luyện tới cao tầng lần sẽ có thế nào huy lực. Tiền Mục Nha xoay tay lấy ra đỉnh nhỏ màu trắng, ngươi đem bốn cái tiểu nhân băng tầm làm ra đến, đặt ở ta bên trong chiếc đỉnh nhỏ, cắt ra ngón tay, để chúng nó hút máu của ngươi, đem hàn khí truyền tới trên người ngươi. Long Thanh Trần dựa theo nàng nói làm, đem bốn cái tiểu băng tầm làm ra đến, đặt ở đỉnh nhỏ màu trắng bên trong, cắt ra chính mình ngón tay trỏ luồn vào đỉnh nhỏ màu trắng bên trong. Khí! Khí! Khí! Bốn cái tiểu băng tầm nhất thời tàn bạo mà nhào tới, có thể thấy, chúng nó phi thường hận Long Thanh Trần, bởi vì, chính là Long Thanh Trần đem chúng nó cùng mẫu tầm trộm tới, đồng thời, phong ấn chúng nó cùng mẫu tầm thực lực, không có cách nào đào tẩu. Vụ! Bốn cỗ hàn khí cùng hàn độc nhất thời theo ngón tay trỏ, lan tràn đến Long Thanh Trần toàn thân. Ta bắt đầu rồi, bốn cái băng tầm hàn khí, cho ta tu luyện thái huyền băng chỉ khẳng định hiệu quả càng tốt hơn. Tiền Mộc nha có chút hưng phấn, đi tới phía sau hắn, đưa tay ra, chập ngón tay như kiếm, điểm khi hắn trên lưng, bắt đầu tu luyện Thái Huyền Băng Chỉ. Long Thanh Trần cũng là yên lặng tu luyện Thái Huyền Băng Chỉ, hắn toàn bộ ngón tay trỏ trở nên nóng ánh long lanh lên. Ồ, tu luyện trừng nửa canh giờ, Tiền Mộc nha phát hiện không đúng, xảy ra chuyện gì? Làm sao đống nhiên không có hàn khí rồi hả? Long Thanh Trần trong lòng có chút buồn cười, bốn cái băng hàn khí đều bị hắn tu luyện xong dĩ nhiên là không có hàn khí, ta cũng buồn bực, mới vừa rồi còn cảm giác lạnh, đông nhiên cũng cảm giác không lạnh rồi. tiên mục nha kiểm tra một hồi đỉnh nhỏ màu trắng bên trong bốn cái băng tạm, kinh hô lên, quái sự, chúng nó chết như thế nào rồi hả? nàng ánh mắt quái dị địa đánh giá long thanh trần, khẳng định máu của ngươi có vấn đề, độc chết chúng nó. khả năng đi. long thanh trần lùi một bước để tiến hai bước nói, vậy ngươi không thể dùng ta làm lô đỉnh, đến thay người. tiên mục nha nhìn một chút bên trong chiếc đỉnh lớn mẫu tạm. Cắn răng nói, không có chuyện gì, cuối cùng còn dư lại này mẫu tạm, có ít nhất trăm vạn niên đại, thực lực có thể so với tiên đế, hoàn toàn có thể chịu đựng ngụ ở người máu bên trong đầu. Chúng ta tiếp tục. Vậy nó có thể hay không đem ta cho đông chết? Long Thanh Trần cao mày, toát ra dáng dấp lo lắng. Tiền Mục Nha lợi dụng hắn làm lô đỉnh, hoàn toàn không cân nhắc hắn sẽ có hay không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn dao động. Tiền Mục Nha tự nhiên cũng là không hề hổ thẹn tâm ý. Tiền Mục Nha giơ tay lên, vỗ vô, vô bờ vai của hắn, yên tâm đi. Của thể phách mạnh như vậy, khẳng định có thể chịu được ngủ ở, ngươi phải tin tưởng chính mình. Được rồi. Long Thanh Trần trong lòng âm thầm lắc đầu, cái tiểu nha đầu này, đúng là bị đệ thập thất trưởng lao chiều hư rồi. Tiên mục nha hơi di chuyển miệng, vậy ngươi đem tay bỏ vào đi. Long Thanh Trần đưa tay, chậm rãi bỏ vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Giống. Mẫu tầm dít rào, đánh tới, mở ra răng nanh, mạnh mẽ cắn lấy trên cánh tay của hắn. Phúc. Răng nanh sắc bén, cắn thủng hắn cứng cỏi ra rẻ đâm vào trong máu thịt, kinh khủng hàn khí nhất thời lan tràn đến toàn thân hắn, làm cho đỉnh đầu đều ở bước lên hơi lạnh, trên tóc, lông mày trên kết da băng xương. Cho dù hắn thể phách cường hãn, đều cảm giác bị đông cứng có chút mềm mại, sắp hôn mê cảm giác. Long Thanh Trần không dám thất lễ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hàn băng đạo thì tại trong cơ thể lưu chuyển, chống đỡ hàn khí, cùng lúc đó tu luyện Thái Huyền Băng Chỉ, dẫn dắt hàn khí chạy vào ngón tay trỏ bên trong tỉ mỉ kỳ trải qua ở trong, chịu đựng. Tiên mục nha vòng tới phía sau hắn, đưa tay, chập ngón tay như kiếm, điểm khi hắn trên lưng, bắt đầu tu luyện, dùng mẫu tầm hàn khí tu luyện Thái huyền băng chỉ, ta còn không tin không đến được đệ tứ tẩn. Hai người chìm đắm đang tu luyện huyền diệu ở trong, không biết thời gian trôi qua. Một canh giờ, hai canh giờ, kẹt kẹt. Cửa lớn mở ra, đệ thập thất trưởng lao đi tới, nhìn thấy hai người vẫn duy trì kỳ quái động tác, sừng sốt một chút, các người đang làm gì. Tuy theo. Hắn chú ý tới bên trong chiếc đỉnh lớn mâu tạm, đống nhiên biến sắc, vội vã đóng cửa lớn, cả giận nói: Hóa ra là hai người các ngươi trộm đại trưởng lão gì đó, các ngươi chán sống rồi à? Ẩm, tiền mục nha ngón tay chò bùng nổ ra một chút ánh sáng, nàng chậm rãi thu tay về, nhìn mình ngón tay, cao hứng tiêu to, ra ra, ta Thái Huyền băng chỉ đột phá đến đệ tứ tầng, ta không phải hướng về đại trưởng lão muốn một cái băng tầm cho ngươi sao? Ngươi còn lén đại trưởng lão băng tầm làm cái gì? Ta thực sự là đem ngươi làm hư chuyện gì cũng dám làm. Đệ thập thất trưởng lão vừa tức vừa vội, vậy phải làm sao bây giờ, nếu để cho đại trưởng lao phát hiện, các người mạng nhỏ khó bảo toàn. Tiên mục nha hì hì cười nói, không có chuyện gì, chúng ta làm rất sạch sẽ, đại trưởng lao không tra được. Giấy không gói được lửa. Đệ thập thất trưởng lão mạnh mẽ trừng nàng một chút. Tiên mục nha sẹp miệng nói, lén đều trộm, lẽ nào ra ra muốn đem ta giao ra. Người! Đệ thập thất trưởng lao tức giận lông mày dài đều đang run dậy, dơ tay lên. Muốn đánh nàng một cái tát, do dự một chút, chậm rãi thả xuống, đúng là vẫn còn không nỡ. Tiên mục nha kéo lại cánh tay của hắn cười đùa nói, ra ra, ngươi coi như không nhìn thấy là được. Đệ thập thất trưởng lao hất tay của nàng ra, cao mày trở nên trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ nên làm gì. "Uy, ta đã đình chỉ tu luyện, ngươi có thể thu tay về rồi. Tiên mục nha vô vô long thanh trần cánh tay. Giang giác. Cắn lấy long thanh trần trên cánh tay mẫu tảm, đổ nát ra, trở thành bột miệng. Tuy theo. Vang một tiếng vang thật lớn, hắn ngón tay trỏ bùng nổ ra trói mắt thiên lam sắc ánh sáng. Ánh sáng màu lam chậm rãi nội liễm, hắn ngón tay trỏ hóa thành thiên lam sắc, ở ngón tay trỏ tận cùng bên trong, có một đạo mơ hồ bóng lưng, cái này bóng lưng yêu kiều thoát tha, hẳn là một cô gái, chỉ là cảm giác cực kỳ quỷ dị. Chuyện này, Tiên mục Nha ngươi dại. Đệ thập thất trưởng lão cũng là sững sờ xuất thần, tự lẩm bẩm lên, trong ngón tay ngụ ở tiên linh, Thái Huyền băng chỉ, đệ thập tầng. Chương 900. Ngươi làm sao cũng sẽ Thái Huyền Băng Chỉ, Tiền Mục Nha cũng không đốc rất nhanh sẽ kịp phản ứng. Nàng tức giận nói, ngươi thừa dịp ta tu luyện Thái Huyền Băng Chỉ thời điểm, cảm ứng được Thái Huyền Băng Chỉ vận chuyển phương pháp, học lén, chẳng trách băng tầm chết nhanh như vậy. Nguyên lai, like, hàn khí đều bị ngươi thu nạp xong. Long Thanh Trần cười cợt, ta xem ngươi học quá phí sức, vì lẽ đó, không nhịn được tùy tiện thử một hồi. Không nghĩ tới, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tùy tiện thử một hồi, liền đạt đến đệ thập tầng. Nghe được lời ấy, tiền mục nha càng là tức giận thân thể run dậy, người bồi ta băng tạm. Nha đầu, nhận mệnh đi, khả năng này chính là thiên ý. Đệ thập thất trưởng lão thở dài, ngoại trừ chúng ta tiền ra viễn cổ thời kỳ vị kia đại năng ở ngoài, cho tới bây giờ không có ai đem thái huyền băng chỉ tu luyện tới 10 tầng trở lên. Chuyến thuyết, tu luyện tới 10 tầng trở lên, sẽ sản sinh trong ngón tay ngụ ở tiên linh dị tượng, ta cũng coi như là mở mang tầm mắt rồi. Học trộm người khác tộc võ kỹ, đây là giới tu luyện tối kỵ. Thực sự xin lỗi. Long Thanh Trần đối với đệ thập thất trưởng lão hơi thi lễ. Hắn suy nghĩ một chút, từ trong không gian giới chỉ lấy ra giấy và bút mực, múa bút thành văn, viết chính tả đi ra một lần võ kỹ, đưa cho đệ thập thất trưởng lão, bản này võ kỹ, tên là gương vỡ lại lành, công phòng gồm nhiều mặt, cổ ma chân kinh mặt trên ghi lại tuyệt kỹ, là cổ ma tông viễn cổ thời kỳ 12 vị cổ ma một trong tự mình khai sáng ra tới, giá trị chắc chắn sẽ không thấp hơn Thái Huyền băng Chỉ, làm bồi thường đi. Ngươi là cổ ma tông người? đệ thập thất trưởng lão đông nhiên cả kinh hơn nữa ngươi nắm giữ cổ ma tông tuyệt kỹ ngươi đang ở đây cổ ma tông thân phận cũng không bình thường chứ long thanh trần khẽ lắc đầu cười nói không phải ta không phải cổ ma tông người chỉ là nhờ số trời run rủi lấy được môn tuyệt kỹ này ta không muốn cái gì cổ ma tông tuyệt kỹ ngươi bồi ta năm cái băng tẩm cùng một cái mâu tạm tiên một nha trường mắt hắn long thanh trần gật gù lấy ra một viên không gian giới chỉ trong cái không gian giới chỉ này có 1.000 ngàn tỷ tiên linh thạch Đầy đủ ngươi mua 10 cái mẫu tầm rồi. Một nghìn tỷ tiên linh thạch. Tiền mục nha ngươi dại. Thiện tay là có thể lấy ra một nghìn tỷ tiên linh thạch. Cái này thiếu niên áo xanh rốt cuộc là thân phận gì, thật sự chỉ là một tông môn nội môn đệ tử sao. Một nội môn đệ tử là có thể lấy ra một nghìn tỷ tiên linh thạch, cái này tông môn cũng quá giàu có đi. Phải biết, tiền ra như vậy đại thế lực, coi như là một cao đẳng trưởng lão, dốc hết gia sản, cũng rất khó lấy ra một nghìn Nàng lăng lăng tiếp nhận không gian giới chỉ, thả cảm ứng, dò xét một hồi, phát hiện bên trong thật sự có một nghìn tỷ tiên linh thạch, lít nha lít nhít địa chất đầy toàn bộ không gian giới chỉ. Long Thanh trần thẳng thắn đem gương vỡ lại lành võ kỹ cũng đặt ở trong tay nàng, một nghìn tỷ tiên linh thạch, làm bồi thường bốn cái băng tẩm cùng một cái mẫu tảm, của ma tông môn tuyệt kỹ này, nhưng là làm trao đổi thái huyền băng chỉ, hai người bọn ta không thiếu nợ nhau rồi. Đề thập thất trưởng lao há miệng, vốn là muốn cho tôn nữ đem đồ vật trả lại nhân gia, nhưng là. Cổ ma tông tuyệt kỹ cùng một nghìn tỷ tiên linh thạch sức mê hoặc thực sự quá lớn, hắn cuối cùng vẫn là không nói gì. Không ai nợ ai, nào có dễ dàng như vậy. Tiên mục nha hừ hừ hai tiếng, còn có ta ra ra đối với người ân cứu mạng đây. Ân cứu mạng vô giá. Long Thanh Trần cười nói, ta chỉ là nằm ở thiên thạch trên giải lao mà thôi, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ra ra ngươi cần phải đèm ta khiêng đến trên thuyền đến, không tính là ân cứu mạng đi. Tiên mục nha mặt cười tái nhận, nói như vậy, trước ngươi nói cho ta biết. Ngươi là một tông môn nội môn đệ tử, cũng là giả. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, ra ngoài ở bên ngoài, lòng người hiểm ác, tự nhiên nên ẩn giấu một hồi thân phận. Tiền Mục Nha lui về phía sau vài bước, kéo dài khoảng cách, trừng mắt hắn, ngươi thật giả dối, thiệt thòi ta đây sao tin tưởng ngươi. Là ngươi chính mình quá ngây thơ rồi, làm tu luyện giả, tuyệt đối không nên dễ dàng tin tưởng người lai lịch không rõ. Long Thanh Trần cười cận, yên tâm đi, ta đối với ngươi không có ác ý, bằng không, ngươi bây giờ thì thể đều l Tiên Mộc Nha dùng mình một cái, xác thực, nếu như cái này thiếu niên áo xanh muốn hại, chỗ yếu nàng, nàng chết như thế nào cũng không biết, lạnh nhạt nói, nơi này không hoan nên ngươi, xin ngươi rời đi. Cáo tử, sau này không gặp lại. Long Thanh Trần hơi ôm quyền, chạm đích, đi về phía cửa. Chức, hắn chỉ là đối với vũ trụ dạo chơi thế lực có chút hiếu kỳ, vì lẽ đó, làm bộ hôn mê, trà trộn vào thuyền bên trong nhìn. Hiện tại, nhìn rồi. Phát hiện vũ trụ dạo chơi thế lực ngoại trừ không có cố định lãnh địa ở ngoài, những phương diện khác cùng một loại thế lực cũng không khác nhau gì cả, hắn cũng không có tiếp tục lưu lại cần thiết. Chấm đã. Đệ thập thất trưởng lão gọi lại hắn, cười nói, tương phùng tức là duyên, nếu đến, đến rồi, không ngại ở thêm một quãng thời gian. Long Thanh Trần quay đầu lại liếc mắt nhìn đệ thập thất trưởng lão, không được, cháu gái ngươi tựa hồ không thế nào hoan nên ta, ta còn là trở lại thiên thạch trên giải lao khá là thoải mái một điểm. Đệ thập thất trưởng lão vội vàng nói, Ngươi chỉ là biết rồi Thái Huyền Băng Chỉ vận chuyển phương pháp, nhưng lại không biết hoàn chỉnh Thái Huyền Bang Chỉ. Như vậy tu luyện có thể sẽ xuất hiện sai lệch, phát sinh nguy hiểm. ở thêm một quãng thời gian, ta có thể cùng tộc trưởng thương lượng một chút, đem hoàn chỉnh Thái Huyền Băng Chỉ cho ngươi. Long Thanh Trần chỉ được chậm rãi dừng bước. Tiền Mục Nha bĩu môi, cắt, không nợ đi rồi chứ. đệ thập thất trưởng láo hơi chừng nàng một hồi, hắn đem cổ ma tông tuyệt kỹ đều cho ngươi, phải làm cho hắn hoàn chỉnh Thái Huyền Băng Chỉ. Long Thanh Trần chạm đích đi về tới, cười nói. Không sai, ta nên bắt được hoàn chỉnh thái huyền Băng chỉ, như vậy giao dịch mới công bằng. Đệ thập thất trưởng lão vô vô đại đỉnh, có chút đau đầu, đại trưởng lão nhưng là một cái bạo tinh khí, các người dọn sạch đại trưởng lão toàn bộ gia sản, vạn nhất bị đại trưởng lão tra được, các người mạng nhỏ khó bảo toàn, vậy phải làm sao bây giờ? Long Thanh Trần nói, việc này cũng không phải dùng lo lắng, chúng ta làm phi thường bí ẩn, không thể tra được. Tiền mục nha càng là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, chúng ta làm đều làm. Còn có thể làm sao, cứ như vậy chứ. Lấy ra đi. Đệ thập thất trưởng lão nói, đem đại trưởng lão toàn bộ đồ vật lấy ra, ta đến bảo quản, ta lo lắng các ngươi không cẩn thận bại lộ. Tiền Mục Nha không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đem đại trưởng lão gì đó lấy ra. Long Thanh Trần đem mình phân đến gì đó lấy ra. Vụ. Đệ thập thất trưởng lão lấy ra một viên không gian giới chỉ, thu sạch đi vào. Sau đó, hắn bỗng nhiên nắm chặt. Ẩm. Không gian giới chỉ sụp đổ rồi đã như thế, những thứ đồ này liền tiến vào không gian loạn lưu ở trong, vĩnh viễn cũng không tìm được. Tiền Mục Nha có chút đau lòng, phá hủy rất đáng tiếc. Long Thanh Trần cũng cảm thấy đệ thập thất trưởng lão cẩn thận quá mức rồi. ầm ầm, giữa lúc lúc này, toàn bộ thuyền bỗng nhiên chấn động. xảy ra chuyện gì? Tiền Mục Nha nhíu mày, vũ trụ kẻ cướp không phải là bị bắt làm tù binh sao? các ngươi ở lại chỗ này cũng là không muốn đi, chờ ta trở lại. đệ thập thất trưởng lão nói một tiếng, mở cửa. Vội vã rời đi. chương 902, xảy ra chuyện lớn. Long Thanh Trần cùng tiền mộc nha ở lại trong khoang thuyền, mắt to trừng mắt nhỏ. Lừa dối bản tiểu thư, nham hiểm, giả dối, đê tiện, vô liêm sỉ. Khả năng trong lòng còn có khí, tiền mộc nha trong miệng vẫn nói nhỏ. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, ngươi lửa phỉnh ta cho ngươi làm lô đỉnh, may là ta thể phách mạnh mẽ, bằng không, sớm đã bị băng tầm hàn khí cùng hàn độc hại chết, ngươi còn nhỏ tuổi, tâm địa giống như này ác độc, sau đó. Vậy còn được. Ai cần ngươi lo? Tiên Mục Nha trừng mắt hắn. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta chỉ là cho ngươi một câu lời khuyên, tu luyện giả tuy rằng không thể quá thiện lương, thế nhưng, cũng không cần quá ác độc, ác giả ác báo. Tiên Mục Nha hừ một tiếng, hiển nhiên, không để ở trong lòng. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, chẳng muốn nói thêm cái gì, như cái này phản bội niên kỳ linh, chính là như vậy, nghe không vào bất kỳ lời khuyên, nói trắng ra là, chính là thiếu hụt giới tu luyện đánh đập. Ấm. Ấm. Ẩm. Đợi chừng nửa canh giờ, bên ngoài chuyển tới chiến đấu thanh tử từ, từ biến mất rồi. Tùy theo, một đạo âm thanh lạnh lùng chuyển vào trong khoang thuyền, tiến ra tất cả mọi người đến trên bong thuyền tập hợp, một trăm tức thời gian bên trong, không có tới bong tàu người, chết. Tiên Mục Nha như mày, ai khẩu khí lớn như vậy? Long Thanh Trần hỏi, ngươi không biết là ai thanh âm của sao? Tiên Mục Nha lắc đầu, không biết. Từ nơi này người thanh âm của có thể cảm ứng được đến, tu vi cực cường. Long Thanh Trần trầm tư một chút. Suy đoán nói, nếu như không phải là các ngươi tiền ra cao tầng thanh âm của, như vậy, tiền ra khả năng đã xảy ra biến cố. Nghe hắn vừa nói như vậy, tiền mục nha sắc mặt trắng bệnh, vậy phải làm thế nào? Long Thanh Trần nhìn nàng một cái, trong lòng có chút buồn cười, nàng mặc dù là điều ngoa nhân tính tính cách, có điều, gặp phải đại sự vẫn là một hồi liền hoảng rồi, chúng ta liền ở lại chỗ này, đừng đi ra ngoài, yên lặng xem biến đổi. Một tức, hai tức, ba tức. Hai người lặng lặng mà bắt đầu chờ đợi. Long Thanh Trần trong lòng tính toán thời gian, một trăm tức rất nhanh sẽ qua. Về ảnh, về ảnh, về ảnh. Trong hành lang, chuyên đến từng trận tiếng gõ cửa. Không cần gõ, trực tiếp mở cửa ra. Này không ai, đi chỗ đó nhìn. Phản phất một đám giặc cướp tiến vào làng như thế. Tiên mục nha tim đập rầm rầm, mặt cười căng thẳng, theo bản năng mà nắm lấy Long Thanh Trần ống tay háo. Long Thanh Trần vỗ vỗ tay nàng, cho nàng một an tâm ánh mắt, lôi kéo nàng, đi tới góc. Lấy ra tiên linh thạch cùng triệt đao, nhanh chóng khắc họa trận vân, ở trong góc bố trí một nhỏ ẩn dấu trợ. Kẹt kẹt. Lại chờ dây lát, đệ thập thất trưởng lão khoang tàu đại môn bị mở ra, một đám tráng hán xông tới, hung thần ác sát địa ở trong khoang thuyền siêu tầm lên. Long thanh trần nghi hoặc, những người này là ai? Không nhận ra, xem ra rất lạ mặt, hẳn không phải là chúng ta tiền ra người. Tiền mục nha cắn răng thấp giọng nói, ông nội ta cửa lớn, cần mật ấn mới có thể mở ra, những người này như thế có thể mở ra. Long Thanh Trần nói, khả năng ra ra ngươi bị bắt ở, bị ép nói ra mà tấn, coi như ra ra ngươi không nói, bọn họ cũng có thể mạnh mẽ đập ra. Nay thật giống cũng không ai. Những thuyền này khoang là tiền ra các trưởng lão nơi ở, cha cha sách, những gia cụ này cũng không phải phàm phẩm, tất cả đều là tiền tài chế tạo thành, tùy tiện nắm một cái, liền đủ chúng ta phát một bút tiểu tài, đáng tiếc, lão đại nói rồi, không thể tự ý nắm một món đồ, thật sự đáng tiếc. Nay quần tráng hán ở trong khoang thuyền lục tung tung phèo. Con mắt tỏa sáng, cũng không dám thu vào không gian của mình trong chiếc nhẫn. Đem toàn bộ khoang tàu lục soát một lần, phát hiện không ai, bọn họ rồi rời đi, đi tới cái kế tiếp trưởng lao khoang tàu. Long Thanh Trần nói, những người này dĩ nhiên có thể tùy tiện ở các người tiền ra trưởng lão nơi ở siêu tầm, xem ra, tiền ra xảy ra chuyện lớn. Tiền Mục Nha sốt ruột nói, ông nội ta không biết thế nào rồi, người mau dẫn ta ra ngoài xem xem. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, người suy nghĩ một chút. Các người tiền ra có hai vị vượt qua đế cảnh cứng giả, còn có sắp tới hai mươi tiền đế, lại bị người chiếm linh thuyền, có thể thấy được, thực lực của người khác càng mạnh hơn, ta mang ngươi đi ra ngoài, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, vẫn là lại quan sát một chút đi, nhìn đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại tính toán sau. Hắn không có mạo muội thời gian sử dụng long giới mang tiền một nhà đi ra ngoài, bởi vì, ở chân chính cường giả trước mặt, thời gian long giới cũng không nhất định hữu dụng. Nay quần tráng hán đem hết thể khoang tàu tìm tòi một lần, rồi rời đi. Trong hành lang, một lần nữa điên tĩnh lại. Long Thanh Trần nói, ngươi ở nơi này chờ, ta ra ngoài xem xem. Tiên Mục Nha khẩn cầu, mang ta cùng đi ra ngoài. Long Thanh Trần nói, tu vi của ngươi quá thấp, rất khó ẩn giấu, dễ dàng bị người phát hiện, ta một người thuận tiện làm việc. Tiên Mục Nha con mắt từng hồng, ấp đúng nói, ta, ta một người ở lại chỗ này sợ sệt. Long Thanh Trần sửng sốt một chút, tùy theo. Có chút buồn cười, không có chuyện gì, ngươi chỉ cần đừng đi ra cái này ẩn dấu trận phạm vi, coi như ở đây la to, cũng không ai sẽ phát hiện ngươi, sẽ không sao. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Tiên Mục Nha nói, cẩn trọng một chút, chú ý an toàn. Long Thanh Trần kỳ quái nhìn nàng, nàng cũng sẽ quan tâm người khác. Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Tiên Mục Nha mặt cười hứng hứng nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ông nội ta không biết thế nào rồi, hiện tại, bên cạnh ta liền còn lại một mình ngươi. Nếu như ngươi xảy ra vấn đề rồi, ta liền thật sự không biết làm sao bây giờ. Được rồi. Long Thanh Trần cho mình trên người liên tục gây vài nói ẩn dấu tu vi, hơi thở bí thuật, lúc này mới đi ra ẩn dấu trận, rời đi để thập thất trưởng lao khoang tàu. Vẹo. Hắn ở hành lang dài rằng giặc bên trong nhìn lướt qua, phát hiện không ai, thân hình loáng một cái, trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở hành lang lối ra. Theo cầu thang, lên phía trên đi, đi tới tầng cao nhất, hắn ẩn dấu ở bên trong góc rõ về trên bong thuyền nhìn lướt qua. Chỉ thấy, trên bong thuyền lít nha lít nhít địa đứng tiền ra hơn 10 vạn người chúng, tiền ra cao tầng còn có đông đảo đệ tử đã ở trong đó, toàn bộ bị phong ở tu vi, cả người bị tiên lực dây khóa trói lại, trên mặt của bọn họ đều là tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Mà, ở bong tàu chu vi, nhưng là đứng đầy vũ trụ kẻ cướp. Long Thanh Trần nghi hoặc, những này vũ trụ kẻ cướp, chứ không phải là bị bắt sao? Bị áp giải đến thuyền tầng thấp nhất trong đại lao, tại sao lại ở chỗ này? Tiền gia tộc trường căm tức một cầm trong tay khô lâu gậy ông lão, ngươi thật hèn hạ, ẩn dấu ở vũ trụ kẻ cướp ở trong, làm bộ đầu hàng, ẩn nút tiến vào chúng ta tiền ra thuyền bên trong, tập kích hai người bọn ta vị thái thượng trưởng lão, có bản lĩnh, quang minh tránh đại đấu một hồi. Vì báo thủ, ta khổ sở chờ đợi hơn 3 và 5, chỉ cần có thể báo thủ, ta còn quan tâm thủ đoạn có phải là quang minh chính đại. Thật là tức cười. Cầm trong tay khô lâu gậy ông lão huy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, có cái gì di ngôn. Thì nói nhanh lên đi, nếu không nói sẽ không cơ hội, ta hiện tại tâm tình tốt vô cùng, ta rất thưởng thức các ngươi tuyệt vọng dáng vẻ, lại như chúng ta mộc ra năm đó lúc tuyệt vọng như thế. chương 903, năm đó, Long Thanh Trần bí mật quan sát chốc lát, đại khái hiểu. Trước, vũ trụ kẻ cướp công kích tiền ra thuyền, bị tiền ra cường giả đánh tan, xanh cầm hơn 5.000 người, áp tiến vào trong đại lao, mà, cái này cầm trong tay khô lâu gậy ông lão liền ẩn dấu ở kẻ cướp bên trong, từ trong đại lao lặng yên đi ra tập kích tiền gia hai vị Thái Thượng trưởng Lão. Dẫn đến tiền gia đệ nhất Thái Thượng trưởng Lão chết, đệ nhị Thái Thượng trưởng Lão trọng thương tuy rằng tiền gia còn có hơn 10 tiền đế ở, nhưng là, đã không có cách nào cùng cái này vượt qua đế cảnh ông Lão chống lại, toàn bộ bị hắn bát, khiến cho tiền gia tất cả mọi người đầu hàng. Cuối cùng, ông Lão thả ra trong đại lao vũ trụ kẻ cướp, tiếp quản tiền gia toàn bộ thuyền. Cho tới, ông Lão này cùng tiền gia đến cùng có cái gì thù hận, hiện nay còn không thấy được. Không thể không nói. Tiền gia có chút bất cẩn rồi, không có cẩn thận đã kiểm tra hơn 5.000 cái vũ trụ kẻ cướp có hay không có ẩn dấu cực giả, liền toàn bộ áp tiến vào trong đại lao, mới có thể dẫn đến kết quả này. Cũng không thể không nói, ông lão này là gan rất lớn, ở tiền gia hai vị thái thượng trưởng lao dưới mí mắt, sen lẫn trong hơn 5.000 cái vũ trụ kẻ cướp ở trong, vạn nhất bị phát hiện, vậy thì chết chắc rồi. Ngươi còn có mặt mũi để chuyện năm đó. Thiên gia tộc trường cực kỳ tức giận. Năm đó các ngươi muột ra bị một luồng vũ trụ kẻ cướp tập kích, thuyền bị hủy, tử thương vô số. chúng ta tiền ra lòng tốt chứa chấp các ngươi, đồng thời chúng ta tiền ra ngay lúc đó thánh nữ coi trọng ngươi, chiêu nạp ngươi vì là thế. các ngươi mộc ra những này bạch nhã lang, nhưng trong bóng tối học trộm chúng ta tiền ra chủ tu công pháp phi tinh quyết, phi tinh quyết chính là chúng ta tiền ra gia truyền trí bảo. đừng nói các ngươi, coi như chúng ta tiền ra phần lớn người đều không thể học, chỉ có nhất dòng chính mới có tư cách học. các ngươi muột ra người tự ý học trộm. Chết chưa hết tội. Đáng tiếc, ngay lúc đó thánh nữ lấy cái chết xin tha cho ngươi, chúng ta mềm lòng, không giết ngươi, chỉ là phế bỏ tu vi của ngươi, biến mất ngươi phi tinh quyết ký ức, bỏ vào một viên hoang vu trên tinh cầu, không nghĩ tới, ngươi còn có thể mạn. Cá vươn mình, tu luyện đến vượt qua đế cảnh cấp độ. Cầm trong tay khô lâu gậy ông lão cởi gần lúc đó, ta nếu thành các ngươi tiền ra truy tế, tu luyện phi tinh quyết có gì không thể. Các ngươi những này lao ngoan cố, quá cổ hủ, đều đáng chết. Xa, xa mà nghe thế lời của hai người, Long Thanh Trần Giờ mới hiểu được ông lão này cùng tiền gia thù hận. Xác thực, có chút gia tộc đem chủ tu công pháp nhìn so cái gì đều trọng yếu. Bởi vì, chủ tu công pháp thường thường chính là một gia tộc lập tộc căn cơ, tự nhiên không cho phép người ngoài chia sẻ. Long tộc cũng là như thế, cũng tỉ như Hoàng Kim Long tộc Hoàng Kim Long Điện, chỉ có Hoàng Kim Long tộc. Nhất dòng chính mới có tư cách học, một loại Hoàng Kim Long dám học trộn, đó chính là tội chết, còn có... Cổ Ma Tông, cổ Ma chân Kinh cũng giống như vậy. Hỏi lại các ngươi một lần, nộ không giao già phi tinh quyết. Cầm trong tay khô lâu gậy ông lão lạnh lùng quét mắt trọng thương tiền ra đệ nhị thái thượng trưởng lão, tộc trưởng, đại trưởng lão cùng hơn 10 các trưởng lão. Thời gian qua đi 3 và năm, ta còn là muốn chiếm được. Thiên gia tộc trưởng cười gằn, còn muốn tu luyện phi tinh quyết, nằm mơ. Ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi xương cứng bao nhiêu. Ông lão khẽ gật đầu, đem khô lâu gậy rơi vào một trưởng lão áo xám trên người. Thời gian ba cái hô hấp, không giao ra phi tinh quyết, ta liền giết một trưởng lão. Một. Lúc này, hắn chính là bắt đầu đếm. Trưởng lão áo sám thân thể run lên. Tiên gia tộc trường lạnh nhạt nói, ngược lại đều là chết, có nói hay không, có cái gì khác nhau chớ. Cầm trong tay khô lâu gậy lão giả nói, nói rồi, tối thiểu có thể chết thoải mái điểm. Tiên gia tộc trường đối với các trưởng lão quát lên, ai cũng không cho nói. Ai dám nói cho cái này bạch nhã làng, như vậy sẽ không xứng vì chúng ta tiền ra người. 2 3 Đếm xong thời gian 3 cái hô hấp, ông lão mạnh mẽ đem khô lâu gậy đâm vào lão giả áo xám trên thân thể, huyết hoa tỏa ra, khô lâu lóng lánh quỷ dị ô quang. Lão giả áo xám thống khổ dãy rủa, rất nhanh liền đình chỉ dãy rủa, không còn sinh mệnh khí tức. Cái này, tuy rằng sợ chết, nhưng có điểm cốt khí, không sai. Ông lão đem khô lâu gậy rút ra, ta còn không tin, toàn bộ đều như thế có cốt khí. Hắn đem khô lâu gậy đặt ở thứ hai trên người trưởng lão, đếm, một. Người trưởng lão này ngẩng đầu lên, không hề sợ hãi địa nhìn kỹ lấy hắn, cười nhạo lên, muốn giết cứ giết, không cần đếm. Người lẽ nào đã quên, năm đó, chính là ta tự tay xử tử các người mộc ra hơn 400 người, ha ha ha. Người muốn chết. Ông lão giận dữ, khuôn mặt dữ tợn, khô lâu gậy mạnh mẽ đâm một cái, xuyên thấu người trưởng lão này thân thể. Người trưởng lão này điên cuồng cười to, tiếng cười từ từ đọc lại, cuối cùng không còn khí tức. Đến ngươi. Ông lão đem khô lâu gậy đặt ở đệ thập thất trưởng lao trên người, thở dài nói: "Đệ thập thất trưởng lão, ở tiền gia tất cả mọi người ở trong, ta cực không muốn giết chính là ngươi. Năm đó, ngoại trừ thánh nữ ở ngoài, một người duy nhất cho chúng ta mượn ra cầu xin người, chính là ngươi. Ta thực sự không muốn giết ngươi, đáng tiếc, ta muốn diệt các ngươi tiền gia, ngươi nhất định sẽ hợp ta, ta không thể lưu lại hậu hoạn, chỉ có thể nhịn đau giết ngươi." Đệ thập thất trưởng lão lạnh nhạt nói: "Động thủ đi." Ta hiện tại hối hận năm đó cho các ngươi cầu xin. Tốt. Lao giả nói, giết ngươi sau khi, ta sẽ hảo hảo đưa ngươi đơn độc địa an táng, coi như đối với ngươi biểu đạt một hồi lòng biết ơn. Đệ thập thất trưởng Lao nói, không cần, đem ta cùng tiền ra người táng cùng nhau là được, ta sinh là tiền ra người, chết cũng là tiền ra quỷ. Lao giả nói, cũng được, ta sẽ tắt thành ngươi. long thanh trần có chút sốt ruột, cái này đệ thập thất trưởng Lao đối với hắn ân cứu mạng tuy rằng không đáng tin, có điều vẫn là thật không tệ một người, thực sự không muốn trơ mắt nhìn đệ thập thất trưởng lao bị giết. nhưng là cái này cầm trong tay khô lâu gậy ông lão tu vi quá mạnh, siêu việt đế cảnh, coi như hắn vận dụng thời gian long giới phá diệt chi mưu tổ long lân tất cả những thứ này thủ đoạn cũng không phải đối thủ, cho dù gọi thời gian tổ long lại đây cũng không kịp rồi. chấm đã trọng thương vẫn trầm mặc không nói bà lão, cũng chính là tiền gia đệ nhị thái thượng trưởng lao đông nhiên kêu một tiếng. ông lão khô lâu gậy chầm một hồi, cười gằn rốt cục không nhịn được muốn nói ra phi tinh quyết sao đệ nhị thái thượng trưởng lão chậm giai nói có một việc ta phải nói cho ngươi biết ông lão ánh mắt lạnh lẽo ngoại trừ phi tinh quyết ta đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú ngươi sẽ cảm thấy hứng thú đệ nhị thái thượng trưởng lão nói năm đó ngươi cùng thánh nữ thành hôn thánh nữ cho ngươi sinh một đứa con gái ngươi đã quên sao ông lão cao mày ngươi đến cùng muốn nói cái gì đệ nhị thái thượng trưởng lão nói chúng ta tuy giảng diệt các ngươi mục gia có điều cũng không có sát thánh nữ cùng con gái của ngươi." Ông lão hô hấp dồn dập lên, "Nàng ở đâu?" Đệ nhị thái thượng trưởng lão lạnh nhạt nói, "Nàng không có võ mạch, không thể tu luyện, là một người bình thường, chỉ sống 92 tuổi tự tử. Có điều, nàng mệnh này còn có hậu nhân ở, ngay ở tiền ra mọi người ở trong, ngươi tiếp tục giết đi, giết, giết, sẽ giết nàng hậu nhân, cũng là của hậu nhân, ngươi nghĩ rõ ràng." Chương 904, không muốn sai lầm. Cầm trong tay khô lâu gậy ông lão sắc mặt khó coi, Tuy theo, cười lạnh, con gái của ta sinh ra ở 3 vạn năm trước đây, như vậy, con gái của ta hậu nhân, nhất định là 3 vạn năm sinh mệnh khí tức trở xuống người, 3 vạn năm sinh mệnh khí tức trở lên người, ta tất cả đều có thể giết. Giết đi. Tiền ra đệ nhị thái thượng trưởng lao nói, ngươi giết càng nhiều, con gái ngươi hậu nhân lại càng hận ngươi, sớm muộn có một ngày, con gái ngươi hậu nhân sẽ đích thân giết ngươi, cho chúng ta báo thủ, dù sao, con gái ngươi hậu nhân cũng là chúng ta tiền ra người. Ông lão nắm khô lâu gậy tay khẽ run, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nhưng không có tiếp tục ra tay rồi. Long Thanh Trần không khỏi chăm chú nhìn thêm tiền gia đệ nhị thái thượng trưởng lão, rất cao minh, cầm trong tay khô lâu gậy ông lão nữ nhi hậu nhân, ngay ở tiền gia mọi người ở trong, ông lão cũng không dám diệt tiền gia mọi người, chỉ cần tiền gia mọi người ở trong còn có một sống sót, tương lai sẽ giết ông lão này trả thù lao nhà báo thù, vì lẽ đó, đây là một không giải được bế tắc để cầm trong tay khô lâu gậy ông láo tiến thối lưỡng nan. Ho khan một cái, các vị, mà nghe ta một lời. Hiện tại, song Vương cầm cự được, chính là hòa giải thật là tốt thời cơ. Hắn ho nhẹ hai tiếng, cười đi ra ngoài, cái gọi là, oan hoan tương báo, khi nào, không bằng liền như vậy là một cái kết. Hết thể ánh mắt đều là bỗng nhiên tập trung ở trên người hắn. Cầm trong tay khô lâu gậy ông láo cao mày địa nhìn lướt qua bọn cường đạo, khiển trách, các ngươi là làm việc như thế nào, để cho các ngươi siêu tra toàn bộ thuyền còn có một cá lọt lưới cũng không biết thủ lĩnh cường đạo là một trên người mặc áo dài của nữ người đàn ông trung niên xem ra như cái văn sĩ rất khó đưa hắn cùng tướng cấp liên tưởng cùng nhau hắn cay chán bốc lên mồ hôi lạnh tiền bối bất giận chiếc này thuyền quá lớn mà bọn thuộc hạ tu vi không cao rất dễ dàng bị tránh thoát đi ta đây liền đem hắn bắt dứt lời người đàn ông trung niên nhanh chân hướng về long thanh trần tiến tới gần tiên vạn thông thở dài nói hắn là không phải choáng váng nếu không có bị tìm tới thì có cơ hội đào tẩu, lại vẫn chính mình chạy ra. Tiên viên viên cũng là cười khổ, hắn muốn giúp chúng ta, nhưng là, ông lão này tu vi quá mạnh, hắn bực này liền tự chui đầu vào lưới. chấm đã. Long Thanh Trần đối với người đàn ông trung niên nói. Sau đó, người đàn ông trung niên căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện, tiên đế tu vi bạo phát, trực tiếp một trường, mê ngông tiên lực nhất thời hóa thành một con khổng lồ tiên lực cự trường, phảng phất một đóa mây đen, quay về Long Thanh Trần nghiền ép mà đến. Vụ. Long Thanh Trần không lùi mà tiến tới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trăng sáng mọc trên biển dị tượng ở sau lưng tái hiện ra. ầm ầm ầm, Minh Nguyệt tỏa ra thánh khiết ánh sáng, trực tiếp đem tiên lực bản tay đập vỡ tan. Viễn cổ đại năng dị tượng, trăng sáng mọc trên biển. Người đàn ông trung niên hơi thay đổi sắc mặt, tùy theo, cười lạnh, tuổi còn trẻ liền diễn hóa ra dị tượng. Xem ra, ngươi là tiền gia tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài, không thể để ngươi xuống nữa. Cầm trong tay khô lâu gậy ông lão cũng là khinh ổ một tiếng. Ánh mắt càng là lạnh leo hạ xuống, hơn 3 vạn năm không gặp, tiền gia tuổi trẻ đại đúng là ra một nhân vật không tầm thường. Tiền gia mọi người nhưng là có chút đờ ra, bởi vì, bọn họ căn bản chưa từng thấy cái này thiếu niên áo xanh, cái này thiếu niên áo xanh không thể nào là tiền gia tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài. Chỉ có, tiền viên viên, tiền văn thông, đệ thập thất trưởng lao những này số ít người biết cái này thiếu niên áo xanh là ngày hôm qua bị cứu lên thuyền người, có điều. Nhìn thấy cái này thiếu niên áo xanh dĩ nhiên nắm giữ viễn cổ đại năng dị tượng, bọn họ cũng có chút chấn động, trong lòng không khỏi xuất hiện một tiêu cầu sinh hy vọng, như thiếu niên áo xanh như vậy trí tôn thiên tài, sau lưng khẳng định có đại thế lực làm chỗ dựa, hay là có thể cứu lại tiền lên ra. Chết đi! Người đàn ông trung niên xoay tay lấy ra một cây đế khí chiến cướp, triển khai võ kỹ. Ẩm! Mũi thương lộ ra tiên lực, hóa thành một san sắt tiên sơn, nghiền nát hư không, thẩn chứa bảng bạc uy lực. Cùng lúc đó, hắn nói cũng là thả mà ra, hướng về Long Thanh Trần nghiền ép mà đến. Ngươi vẫn chưa xong không còn rồi. Long Thanh Trần hư lạnh một tiếng, vẫn là không có lui về phía sau, tiếp tục hướng phía trước. Vụ. Ngoại trừ sau lưng trăng sáng mọc trên biển dị tượng ở ngoài, quanh thân hiện ra hôn độn trùng thanh liên dị tượng. ầm ầm ẩm. Người đàn ông trung niên thi triển võ kỹ cùng nói, trong nháy mắt bị nghiền nát, toàn bộ thân thể càng bị chấn động bay ngược ra ngoài, trong miệng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt ngơ ngác mà nhìn hắn, hai loại viễn cổ đại năng dị tượng. Có một loại viễn cổ đại năng dị tượng, tất nhiên là siêu cấp đại thế lực trí tôn thiên tài. Nắm giữ hai loại viễn cổ đại năng dị tượng, như hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại, tuyệt đối là trí tôn thiên tài ở trong trí tôn. Ngươi là người phương nào? Người đàn ông trung niên biểu hiện ngưng trọng lên, lấy thực lực của ngươi, ở toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại ở trong đều thuộc về nhân vật kết xuất, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Ta xưa nay chưa nói mình là hạng người vô danh. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, chỉ là, ngươi trực tiếp liền động thủ, căn buồn không có cho ta nói ra thân phận mình cơ hội. Người đàn ông trung niên có chút lung túng, ngươi bây giờ có thể nói. Long Thanh Trần từ không gian giới chỉ lấy ra Long Tộc Tổng Thánh Tử lệnh bài, lấy ra. Đây là Long Tộc Tổng Thánh Tử lệnh bài. Người đàn ông trung niên mắt lỗ kịch liệt co rụt lại, ngươi là Long Thanh Trần. Long Thanh Trần nói, không sai. Tổng Thánh Tử, xin hãy cho Tổ Long đến một chuyến giúp chúng ta tiền ra vượt qua lần này cửa ải khó, tất có thâm tạ. Chỉ cần Long Tộc giúp chúng ta tiền ra, sau đó, chúng ta tiền ra chính là Long Tộc Minh Hiếu, có chuyện gì, cứ việc bắt chuyện một tiếng. Tiền ra mọi người tất cả đều là ngây ngẩn cả người, tùy theo, trở nên hưng phấn. Đệ thập thất trưởng lão càng là suy nghĩ xuất thần mà nhìn hắn, nguyên lai like hắn chính là gần nhất này mấy trăm năm danh chấn vũ trụ Long Tộc Tổng Thánh Tử, khó trách hắn có thể tiện tay lấy ra một nghìn tỷ tiên linh thạch chẳng trách nắm giữ hai loại viễn cổ đại năng dị tượng, chẳng trách có thể ung dung đánh bại tu vi đạt đến cấp 4 tiên đế thủ lĩnh cường đạo, tất cả nghi hoặc đều nghi thông rồi. Cầm trong tay khô lâu gậy ông lao sắc mặt khó coi, lạnh lung nói, Long Thanh Trần, ta và các ngươi long tộc không thù không đoán, tiền ra cũng cùng các ngươi long tộc không có quan hệ gì, ngươi tốt nhất không cần nhiều lo chuyện bao đồng, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, xin ngươi rời đi nơi này. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn tiền viên viên, cười nói. Ta nằm ở một khối thiên thạch trên ở trong không gian phiêu lưu, tiền ra một vị nữ đệ tử đã cho ta trọng thương hôn mê, để đệ thập thất trưởng lão đem ta cứu tới, hoàn toàn là một mảnh lòng tốt, ở hiểm ác giới tu luyện, người tốt thực sự quá ít, ta không cho chớ mắt nhìn ngươi hủy diệt tiền lên ra, việc này, ta quản định, chỉ sợ ngươi không còn được, còn đem mình mạng nhỏ đáp đi vào. Cầm trong tay khô lâu gậy ông lão cả giận nói, tuy rằng ngươi là toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại ở trong chí tôn thiên tài, có điều, còn không có tư cách chống đối với ta. Coi như ngươi bây giờ chat gọi cho Tổ Long, Tổ Long cũng không kịp chạy tới, ta khuyên ngươi, không muốn sai lầm. Đừng ép ta giết ngươi. Chương 905, Hỏa giải. Nhìn thấy cầm trong tay khô lâu gậy ông láo uy hiếp Long Thanh Trần, tiền ra các cường giả nhìn nhau một chút, liền vội vàng nói lên. Tổng Thánh tử, chớ bị hắn dọa dẫm, cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám giết ngươi. Không sai, Long tộc bát đại tổ Long trên đời, Uy Hiếp Hoàn Vũ, hắn dám động ngươi một cọng tóc gáy, hắn sắp chết định. Toàn bộ vũ trụ đều không có hắn đất dung thân, hắn không dám. Hiển nhiên, bọn họ lo lắng Long Thanh Trần bị sợ chạy, như vậy, bọn họ cầu sinh hy vọng sẽ không có. Các ngươi đều hiểu là ý tứ của ta. Long Thanh Trần nhìn một chút cầm trong tay khô lâu gậy ông lão, lại nhìn một chút tiền ra các cường giả, nói, ý của ta là, ta nhất định phải khuyên các ngươi hòa giải, thế nhưng, nếu như các ngươi thực sự không có cách nào hòa giải, ta đương nhiên sẽ không đem chính mình mạng nhỏ đáp đi vào. Nghe hắn vừa nói như vậy, Tiền gia mọi người có chút thất vọng, còn tưởng rằng hắn mạnh mẽ hơn quản việc này. Nguyên lai chỉ là muốn làm một người người hòa giải. Cầm trong tay khô lâu gậy ông lão lạnh nhạt nói: Ta cùng tiền gia biển máu thâm cửu, tuyệt đối không thể hòa giải. Ngươi có thể rời đi. Long Thanh Trần Khẽ gật đầu, đưa tay, làm một cái thủ hiệu mời, cười nói: Ngươi giết đi, đem tiền gia tất cả mọi người giết, bao quát con gái ngươi hậu nhân, ta sẽ khoanh tay đứng nhìn, lặng lặng mà thưởng thức. Ông lão cao mày, hư lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Long Thanh Trần. Hắn dơ lên khô lâu gậy, chỉ về tiền gia đệ nhị thái thượng trưởng lão, nói, con gái của ta hậu nhân là ai. Tiền gia đệ nhị thái thượng trưởng lão không sợ chút nào, muốn giết cứ giết, ta chắc chắn sẽ không nói cho ngươi biết. Ông lão cả giận nói, ngươi nói không nói, nói rồi, có thể cho ngươi một chết thống khoái pháp, không nói, ta cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Đệ nhị thái thượng trưởng lão ánh mắt bình thản, không hề bị lay động. Tuy rằng ta bị ngươi tập kích, đánh thành trọng thường, đồng thời... Bị ngươi phong bế tu vi, có điều, ta nghĩ tự tuyệt, vẫn là có thể làm được, ngươi uy hiếp không được ta. Tại đây hơn 3 vạn năm đến, con gái ngươi hậu nhân chuyển một đời lại một đại, chỉ có ta, vẫn chú ý con gái ngươi mạnh này, nói cách khác, chỉ có ta biết con gái ngươi hậu nhân là ai. Nếu như ngươi dám giết ta, hoặc là, lại giết chúng ta tiền ra một người, như vậy, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ biết con gái ngươi hậu nhân là ai. Những câu nói này, để ông lão cả người run rẩy nắm thật chặt khô lâu gậy nhưng chậm chạp không hề động thủ hiển nhiên rất muốn biết nữ nhi hậu nhân là ai song phương lại cầm cự được rồi đã sớm liệu đến kết quả này long thanh trần cười nói các ngươi như vậy chẳng có nữa vĩnh viễn cũng sẽ không có kết quả chỉ có thể hòa giải cầm trong tay khô lâu gậy ông lão do dự chốc lát chậm rãi nói ngươi nghĩ làm sao cho chúng ta hòa giải nghe được lời ấy tiền ra tất cả mọi người là bỗng cảm thấy phấn chấn tựa hồ có hòa giải khả năng long thanh trần nói rất đơn giản Tiền gia đệ nhị thái thượng trưởng lao đưa ngươi nữ nhi hậu nhân nói cho ngươi biết, ngươi có thể mang đi, chân thành bồi dưỡng trở thành cứng, giả, bù đắp năm đó tiết đối, làm điều kiện, ngươi không thể lại giết tiền gia một người, đồng thời, sau đó không được lại hướng về tiền gia trả thù. Cái này không thể nào. Cầm trong tay khô lâu gậy ông lão giận dữ hết, lẽ nào chúng ta mục ra năm đó hơn 400 người liền chết vô ích sao? Thu này, ta thiết yếu báo. Long Thanh Trần nói, tiền gia lòng tốt thu nhận giúp đỡ các người. Các ngươi nhưng học trộm tiền ra chủ tu công pháp, loại hành vi này, đặt ở bất luận cái nào đại thế lực ở trong đều là tội chết, tiền ra thả ngươi một con đường sống, đã xem như là nhân từ rồi. Ông lão lạnh nhạt nói, chết không phải tộc nhân của ngươi, ngươi đương nhiên đứng nói chuyện không đau eo. Long Thanh Trần không để ý hắn trào phúng, tiếp tục nói, hơn nữa, con gái ngươi còn có hậu nhân chuyển đến hiện tại, con gái ngươi hậu nhân, vừa là tiền ra người cũng là một ra người đã sớm tuy hai mà một, cho ngươi giết, ngươi xuống tay được sao? Ông lão hừ lạnh một tiếng, chỉ về tiền gia các cường giả, ta có thể không giết tiền gia những người khác, thế nhưng, bọn họ năm đó đều tán thành tiêu diệt chúng ta Mục gia, bọn họ là thủ phạm, nhất định phải chết. Vậy ngươi giết đi, giết bọn họ, tiền gia đệ nhị thái thượng trưởng lão liền vĩnh viễn sẽ không để cho ngươi biết con gái ngươi hậu nhân là ai. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ. Đây là một chết tuần hoàn, cũng là không cách nào mở ra bế tắc. Bởi vì, năm đó Mục gia cùng tiền gia chuyện, vốn là rất khó phân rõ đúng sai nhìn thấy ông lão lại chậm chạp không hề động thủ Long Thanh Trần biết trong lòng hắn đang do dự khuyên ngươi đã giết tiền gia đệ nhất thái thượng trưởng lão lại giết hai cái trưởng lão đã xem như là cho một gia báo thù thu tay lại đi coi như là xem ở con gái ngươi hậu nhân đích tình trên mặt cũng nên đối với tiền già khoan dung một điểm ông lão chậm rãi nhắm mắt lại biểu hiện có chút phức tạp Long Thanh Trần không nói thêm gì lặng lặng chờ đợi quyết định của hắn kỳ thực hắn không có gì cơ hội lựa chọn chỉ có thể như vậy mà Tiền gia mọi người nhưng là cũng không dám thở mạnh, sự sống chết của bọn họ ở nơi này cái ông lão trong một ý nghĩ rồi. Đợi đã lâu, ông lão rốt cục mở con mắt ra, có chút chán là nói: "Được rồi, ta đồng ý hòa giải." Tiền gia mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ông lão nhìn về phía Tiền gia đệ nhị thái thượng trưởng lão, lạnh lùng nói: "Nói ra con gái của ta hậu nhân là ai, ta mang theo rời đi, từ nay về sau không hề hướng về các ngươi tiền gia trả thù." Tiền gia Đệ Nhị Thái thượng trưởng lão không để ý đến hắn, mà là đối với Long Thanh Trần nói, "Tổng Thánh tử, ngươi tới, ta truyền âm nói cho ngươi biết, chờ chúng ta an toàn sau khi, ngươi lại nói cho hắn biết, ta tin bất quá hắn." Long Thanh Trần đi tới. Tiền gia Đệ Nhị Thái thượng trưởng lão đối với hắn truyền âm lên. Lấy tiền gia Đệ Nhị Thái thượng trưởng lão tu vi, khoảng cách gần truyền âm, cho dù ông lão này tu vi mạnh mẽ, cũng không có cách nào cảm ứng được đến. Đệ Nhị Thái thượng trưởng lão đã nói cho ta biết Long Thanh Trần đối với Lao giả nói, ngươi bây giờ có thể giải mở bọn họ phong ấn. Vụ, ông lão khô lâu gậy vùng lên, từng đạo từng đạo ô quang lao ra, rơi vào đệ nhị thái thượng trưởng lão cùng tiền ra các cường giả trên người, trên người bọn họ phong ấn nhất thời mở ra. Ông lão nhìn về phía Long Thanh Trần, ngươi bây giờ có thể nói, Long Thanh Trần xoay tay lấy ra phá diệt chi mâu, lại sẽ tổ Long Lân nắm trong tay, cười nói, có một chút, ta phải nói cho ngươi biết, trên tay ta có phá diệt chi mâu. Tổ Long Lân cùng thời gian Long Giới này ba loại trí bảo, hơn nữa tiền ra đệ nhị Thái Thượng trưởng Lão, tiền ra tộc trưởng cùng các trưởng Lão, liên thủ lại đã có thể cùng ngươi chống lại vì lẽ đó, ngươi tốt nhất tuân thủ cam kết, ta đem ngươi nữ nhi hậu nhân nói cho ngươi biết sau khi ngươi không muốn ra tay với bọn họ bằng không, ngươi có thể sẽ chết ở chỗ này con gái ngươi hậu nhân cũng không an toàn ông Lão lạnh nhạt nói không cần ngươi nhắc nhở, nói Long Thanh Trần nói, con gái ngươi hậu nhân hơn 3 và 5 Chuyên một đời lại một đại, có rời đi tiền gia, ra, đi tới những nơi khác, cũng có còn đang tiền gia. ra, có điều, ở con gái ngươi những hậu nhân này ở trong, các ngươi mộc ra huyết mạch đã rất mỏng manh, chủ yếu vẫn là tiền gia huyết mạch, chỉ có một người, có các ngươi mộc ra khá là thuần tránh huyết mạch. Nói tới chỗ này, hắn chậm rãi chỉ về tiền viên viên, nàng. Phản phất sấm xét giữa trời quang, tiền viên viên thân thể run lên, sợ ngây người. Vừa nãy, tiền gia đệ nhị thái thượng trưởng lao đối với Long Thanh Trần truyền âm thời điểm. Biết được là Tiền Viên Viên, hắn cũng cảm giác có chút bất ngờ. Ông lão cũng không có dễ tin, chất vấn: "Chứng cứ đâu?" Long Thanh Trần cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Tiền Gia Đệ Nhị Thái Thượng trưởng lão. Tiền Gia Đệ Nhị Thái Thượng trưởng lão nói: "Ngươi nên nhớ tới, năm đó con gái ngươi lúc sinh ra đời, trên cánh tay có một đạo đặc thú bớt, Tiền Viên Viên trên cánh tay cũng có. Hơn nữa, ngươi có thể điều tra Tiền Viên Viên võ mạch, võ mạch chính là các ngươi mục gia đặc lưu bạch mục võ mạch." Chương 907: rời đi Tiền Gia Cầm trong tay khô lâu gậy ông lao đi tới, đưa tay, cầm lấy tiền viên viên ống tay áo, nhìn thấy một tiểu thụ miêu giống nhau bớt, hắn thần tình kích động lên, quả nhiên là con gái của ta lúc sinh ra đời giống nhau bớt. Vụ, đón lấy, hắn đưa tay khoát lên tiền viên viên trên cổ tay, thả cảm ứng, điều tra lên. Tiền viên viên hoảng sợ hất tay, cầu viện địa nhìn về phía đệ nhị thái thượng trưởng lão cùng tiền gia cấp cường giả. Đệ nhị thái thượng trưởng lão hiền lành nói, viên viên, không có chuyện gì, hắn cũng là của tổ tiên. Sẽ không làm thương tổn ngươi Ha ha ha, đúng là bạch mộc võ mạch Từng điều tra sau, ông lão cười ha ha Ta còn có hậu người đang đợi Chúng ta mộc ra, không có tuyệt hậu Tiến ra đệ nhị thái thượng trưởng Lão nói, hiện tại, ngươi dù sao Cũng nên tin chứ Ông lão hừ lạnh một tiếng, không để ý đến nàng Mà là ánh mắt ôn hòa nhìn tiền viên viên Hai tử, đi theo ta Ta đem suốt đời sở học toàn bộ truyền thụ Cho ngươi, đưa ngươi bồi dưỡng Trở thành tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài Ta không muốn làm cái gì trí tôn thiên tài, ta cũng không đi đâu cả. Thiên viên viên hoảng loạn địa lùi lại mấy bước, ngươi là kẻ ác. Ông lão biểu hiện phức tạp, ánh mắt hơi lộ ra thương cảm. Tiên gia đệ nhị thái thượng trưởng lão thở dài, viên viên, với hắn đi thôi. Ta không, không muốn đem ta trục xuất gia tộc. Thiên viên viên con mắt đỏ chót, ngã quỷ ở mặt đất, khẩn cầu lên. Thiên gia đệ nhị thái thượng trưởng lão đưa nàng nâng dậy đến. Đứa bé ngoan, ta làm sao sẽ đưa ngươi trục xuất gia tộc đây, cho ngươi với hắn đi. Đây là vì tương lai của ngươi suy nghĩ. Ở Tiên gia hết thể tuổi trẻ đại ở trong, thiên phú của ngươi chỉ có thể coi là trung thượng, cũng không phải đứng đầu nhất. Tiên gia phải đem phần lớn tài nguyên tu luyện cho tuổi trẻ đại đứng đầu nhất người, không thể cho ngươi nhiều lắm, ngươi ở lại Tiên gia, tương lai thành tựu sẽ không rất cao, tuyệt đối so với không lên theo hắn, bởi vì hắn chỉ có ngươi như thế một. Nhất dòng chính thân nhân, hắn sẽ dốc hết tất cả bồi dưỡng của. Nghe lời, Long Thanh trầm lặng lặng mà nhìn tình cảnh này. Tiền gia đệ nhị thái thượng trưởng lão lời nói này rất hiện thực. Không chỉ là tiền gia, mỗi cái thế lực kỳ thực đều giống nhau, bất luận đại thế lực vẫn là bên trong thế lực nhỏ, đều sẽ đem phần lớn tài nguyên tu luyện cho tuổi trẻ đại thiên phú đứng đầu nhất người, thiên phú trung thượng chỉ có thể được một số ít tài nguyên tu luyện, cho tới thiên phú hạ đẳng, vậy thì càng thêm không chiếm được cái gì tài nguyên tu luyện rồi. Tiền viên viên khóc ồ lên, ta không để ý tương lai thành kiểu, ta chỉ muốn lưu ở gia tộc. Tiền gia đệ nhị thái thượng trưởng lão. Tiền gia các cường giả cùng cầm trong tay khô lâu gậy ông lão đều là trở nên chờ mặc, không biết nên làm gì bây giờ. Tiền gia các cường giả khẳng định hy vọng đem tiền viên viên đưa đi, hoàn toàn kết cùng mục gia ân ân oán oán. Mà, cầm trong tay khô lâu gậy ông lão dĩ nhiên muốn đem mục gia duy nhất dòng chính hậu nhân giữ ở bên người, tự mình bồi dưỡng. Nhìn thấy song phương lại cầm cự được, Long Thanh Trần đi tới tiền viên viên bên người, đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiền viên viên mảnh khảnh vai, khuyên mục gia cùng tiền gia thù hận quá sâu ngươi ở lại tiền ra, sẽ chỉ làm hai nhà thù hận không có cách nào chấm dứt. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, thân phận của ngươi đã công khai, tiền ra tất cả mọi người không thể giống như kiểu trước đây cùng ngươi ở chung, trong lòng nhất định sẽ sản sinh ngăn cách, bất luận vì mọi người, vẫn là vì chính ngươi, ngươi cũng phải rời đi. Tiền ra tất cả mọi người là ánh mắt dị dạng mà nhìn tiền viên viên, chính như Long Thanh Trần từng nói, thân phận của nàng công khai, mọi người trong lòng sẽ phát sinh biến hóa thế nhị không thể giống như trước đây rồi. Tiền Viên Viên ngồi trồm hôm trên mặt đất, đầu tựa vào hai đầu gối trên, khóc không thành tiếng. Long Thanh Trần không nói thêm gì, tin tưởng nàng sẽ nghĩ thông suốt. Đợi một lát, Tiền Viên Viên rốt cục đình chỉ gào khóc, lau khô nước mắt, chậm rãi đứng lên, ánh mắt kiên định mà nhìn ông lão. Có phải là ta đi với ngươi, ngươi thì sẽ không lại thương tổn tiền lần ra. Cầm trong tay khô lâu gậy ông lão sửng sốt một chút, tùy theo, cười khổ nói, hài tử, bất luận ngươi có theo hay không ta đi. Ta đều sẽ không nhắc lại chuyện báo thù, mục gia cùng tiền gia thù hận, liền như vậy chấm dứt đi. Được, ta đi với ngươi. Tiền Viên Viên ngược lại nhìn về phía tiền gia mọi người, ánh mắt từ mỗi người trên mặt xem qua, tựa hồ phải đem tiền gia mọi người dáng dấp nhớ ở trong lòng, nàng ngã quỵ ở mặt đất, dập đầu ba lần, cảm tạ gia tộc đối với ta bồi dưỡng. Tiền gia đệ nhị thái thượng trưởng lão đưa nàng nâng dậy, lấy ra một vòng tay, đeo vào trên tay nàng, cười nói, Viên Viên, nhớ kỹ, gia tộc không phải vứt bỏ ngươi. Chỉ là vì gia tộc được, cũng là muốn tốt cho ngươi, mới lựa chọn tách ra, sau đó, nếu như muốn trở về, bất cứ lúc nào có thể trở về tới xem một chút. Ừ. Thiên viên viên âm thanh ngại nào, không nhịn được lại rơi lệ. Viên viên, cũng không có gì hay đổ vật đưa ngươi, chai này độ kiếp đan, cho ngươi độ kiếp thời điểm dùng. trôi này bằng kiếm, giữ lại cho ngươi phòng thân. Thiên gia tộc trường cùng các trưởng lão dồn dập lấy ra một ít tài nguyên tu luyện, biếu tặng trả thù lao viên viên. Nhìn thấy tiền viên viên muốn cự tuyệt, Long Thanh Trần cười nói, trưởng giả ban thưởng không thể tử, nhận lấy đi. Tiền viên viên không thể làm gì khác hơn là nhận. Một cô thiếu nữ hót trở lại đây, lôi kéo tiền viên viên hai tay, con mắt đỏ ngầu điệu nói rằng, viên viên sư muội ngoại môn luận võ thời điểm, người đối với ta hạ thủ lưu tình, đem lên cấp nội môn tiêu chuẩn nhường cho ta, ta nhưng tổn thương ngươi, xin lỗi. Tiền viên viên nói, hương vũ sư tỷ đừng nói như vậy, ta, ta chỉ là nhất thời bất cẩn mà thôi không trách người thiếu nữ ôm ấp lấy nàng khóc ố lên viên viên sư muội xin lỗi viên viên sư muội bảo trọng viên viên sư muội còn có rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đi tới cùng tiền viên viên nói lời từ biệt tiền vạn thông càng là khóc như là trong tháng bên trong hài tử đi thôi cầm trong tay khô lâu gậy ông lão xoay tay lấy ra một to bằng lòng bàn tay tàu chiến tung tàu chiến nhất thời đón gió tăng mạnh hóa thành một chiếc lớn hạng hắn mang theo tiền viên viên bay lên tàu chiến Hơn 5.000 cái vũ trụ kẻ cướp mênh mông quần cuộn theo sát đi tới. Vụ! Ông lão đánh ra một ấn, mở ra tàu chiến. Ẩm! Tàu chiến nhất thời bùng nổ ra hào quang ống ánh, chậm rãi xuất phát. Tiền viên viên một tay che miệng gào khóc, cái tay còn lại cơ hướng về tiền ra mọi người cáo biệt. Tiền ra mọi người tất cả đều là nhìn kỹ lấy nàng, nhìn theo tàu chiến chậm rãi đi xa, tăng số, cuối cùng hóa thành một cái quan điểm, biến mất ở mênh mông vô biên trong vũ trụ. Đa tạ Long tộc Tổng Thánh Tử giúp chúng ta tiền gia hóa giải trận này kiếp nạn. Tiền gia đệ nhị Thái Thượng trưởng lão không người đối với Long Thanh Trần sâu sắc thi lễ một cái, cười khổ nói, nếu như không phải Tổng Thánh Tử giúp chúng ta hóa giải, hậu quả khó mà lường được. Tiền gia các trưởng lão cũng là vội vã theo không lưng. Long Thanh Trần khoát tay nói, chư vị tiền bối không cần đa lễ, ta chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi, kỳ thực, một gia vị tiền bối kia nguyện ý cùng mổ, không phải là bởi vì ta chủ yếu vẫn là bởi vì các ngươi tiền ra cho một gia bảo lưu lại hậu nhân. đệ nhị thái thượng trưởng lão cười nói, bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn phải là cảm tạ tổng thánh tử giúp đỡ. chuyện này kết, ta cũng nên đi. long thanh trần liếc mắt nhìn đệ thập thất trưởng lão, đệ thập thất trưởng lão hội ý, nói, tôn nữ của ta tiền một nha tu luyện thái huyền băng chỉ thời điểm, tổng thánh tử vô ý ở trong học xong, hắn lấy ra cổ ma tông đỉnh cấp tuyệt kỹ gương vỡ lại lành, hy vọng đổi lấy đến hoàn chỉnh thái huyền băng chỉ. Vô ý ở trong học song Thái Huyền băng Chỉ tiền gia các cường giả tất cả đều là sừng sốt một chút phải biết Thái Huyền băng Chỉ là tiền gia viễn cổ thời kỳ một vị đại năng tuyệt kỹ ở tiền gia Đông đảo võ kỹ ở trong thuộc về độ khó lớn nhất một loại một trong hơn nữa còn cần băng tầm phụ trợ tu luyện Long Thanh Trần Vô ý ở trong liền học được điều này làm cho bọn họ có chút khó có thể tin đệ thập thất trưởng lao nói bổ sung hơn nữa tu luyện đến đệ thập tầng đã xuất hiện trong ngón tay có tiên linh dị tượng thứ. 10 tầng. tiền gia cường giả tất cả đều sợ ngây người, vô số năm qua, ngoại trừ vị kia đại năng, tiền gia vẫn chưa có người nào đem Thái huyền băng chỉ tu luyện tới 10 tầng trở lên, lại bị Long Thanh Trần này một người ngoài làm được, hơn nữa, vẫn là ngăn ngắn trong vòng 2 ngày liền làm đến, điều này làm cho bọn họ có chút muốn nói máu cảm giác. Nhớ tới Long Thanh Trần Long Tộc Tổng Thánh Tử thân phận, bọn họ lúc này mới trong lòng dễ chịu một điểm, có thể lên làm vũ trụ bá chủ cấp thế lực Long Tộc Tổng Thánh Tử. Thiên Phú khẳng định không phải một loại trí tôn thiên tài có thể so sánh, có chút chỗ hơn người, cũng rất bình thường. Bọn họ chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. chương 908, Thiên Linh Lai Lịch Có thể hay không đem đệ thập tầng Thái huyền băng chỉ biểu diễn một hồi, để chúng ta mở mang tầm mắt. Tiền gia tộc trường lung túng nói, nói ra thật xấu hổ, Thái huyền băng chỉ làm chúng ta tiền ra ngũ đại tuyệt kỹ một trong, chúng ta nhưng xưa nay chưa từng thấy 10 tầng trở lên Thái huyền băng chỉ có thế nào uy lực. Đương nhiên có thể. Long Thanh Trần giơ tay lên, vận chuyển Thái Huyền băng chỉ, ngón tay trỏ nhất thời trở nên nóng ánh long lanh, bên trong có một đạo yêu kiều thước tha bóng lưng. Vụ. ngón tay trỏ tỏa ra lạnh lẽo hàn khí, nhiệt độ chung quanh cấp tốc giảm xuống. Quả nhiên trong ngón tay có tiên linh. Nếu như đem Thái Huyền băng chỉ tu luyện tới đại thành, bên trong tiên linh thì như thế nào? Tiền gia đám người đều là ngạc nhiên nhìn chằm chằm Long Thanh Trần ngón tay trỏ bên trong tiên linh, nghị luận sôi nổi lên. Tựa hồ cảm ứng được mọi người đang nhìn kỹ nàng. Đạo này bóng lưng chậm rãi quay đầu lại. khí ý. Mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy, mặt nàng hình rất đẹp, như là trứng ngông giống như, nhưng mà, nhưng không có ngũ quan. Vô diện nhân. Quý vị. Trong ngón tay tiên linh, dĩ nhiên nắm giữ ý niệm của chính mình. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, tương lai, sẽ làm phản hay không cắn. Tổng thanh tử, ngươi phải cẩn thận rồi. Thiên gia các cường giả đều là biểu hiện ngưng trọng lên. Long thanh trần cao mày hắn cũng cảm giác sống lưng lạnh cả người, này ngón tay trỏ bên trong tiên linh thật là quỷ dị. Không biết, Tiên gia đệ nhị Thái thượng trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Long Thanh Trần ngón tay trỏ bên trong tiên linh, khẳng định nói, sẽ không phản vệ, tổng thánh tử hoàn toàn có thể an tâm tu luyện. Thiên gia tộc chứng hỏi, Thái thượng trưởng lão vì sao chắc chắn như thế? Đệ nhị Thái thượng trưởng lão từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bức hoa như, dâm một hồi triển khai. Chuyện này, không phải là tiên linh chân dung sao? Thái thượng trưởng lão tại sao có thể có tiên linh chân dung? Tranh này như mặt trên nữ tử, có ngũ quan, không phải vô diện nhân, có điều, từ mặt hình cùng vóc người có thể thấy được, xác thực cùng tiên linh rất giống. Thiên gia đám người kinh hô lên. Đệ nhị thái thượng trưởng lão cười khổ giảng giải. Bức họa này như, nhưng thật ra là chúng ta tiền ra một vị tổ tiên vẽ, cũng chính là viễn cổ thời kỳ khai sáng Thái Huyền băng chỉ vị kia đại năng, tranh này như trên nữ tử, là của hắn đạo nữ. Ở viên cổ thời kỳ này trận vũ trụ đại chiến ở trong, đạo lư của hắn bỏ mình, liền, hắn căn cứ đạo lư võ mạch, khí tức, tiên hồn chờ chút đặc thù khai sáng ra Thái Huyền Băng Chỉ môn tuyệt kỹ này, tu luyện tới đệ thập tầng sau khi, khi hắn trong ngón tay xuất hiện đạo lư bóng mở cùng ý niệm. Điều này làm cho hắn thấy được hy vọng, hy vọng đem Thái Huyền Băng Chỉ tu luyện tới cực hạn, phục sinh đạo lư. Tiên gia tộc Trường Thán phục, thế gian lại có như vậy kỳ diệu võ kỹ, thật sự có thể phục sinh người bị chết sao? Cuối cùng Vị này tổ tiên có hay không đem đạo lữ phục sinh thành công? Đệ nhị thái thượng trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu, vị này tổ tiên đem thái huyền bằng chỉ tu luyện đến thập nhị tầng, nhưng vẫn không có thành công, phục sinh người bị chết, không phải đơn giản như vậy chuyện, cuối cùng, vị này tổ tiên một thân tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, ô sầu mà chết. Nếu là vị này tổ tiên vẫn còn, chúng ta tiền ra thế lực sẽ không dừng như bây giờ không trên không dưới rồi. Không sai, nếu là vị này tổ tiên vẫn còn, Chúng ta tiền ra có thể bước lên mãn tinh thế lực. Tiền ra các cường giả có chút tiếc hận. Nghe bọn họ nói như vậy, Long Thanh Trần trong lòng có chút buồn cười, bọn họ có chút chắc hẳn phải vậy. Mãn tinh thế lực tuyệt đối không phải một đại năng là có thể đạt thành, còn có rất nhiều phương diện tiêu chuẩn. Chủ yếu có 5 cái phương diện. Cái thứ nhất phương diện, thiết yếu có 2 vị trở lên đại năng cùng 5 vị trở lên vượt qua đế cảnh cường giả. Thứ hai phương diện, nhân viên cao tầng, cũng chính là tiên đế cảnh cường giả, 20 vị trở lên. Người thứ ba phương diện, tuổi trẻ đại thiên tài, cũng chính là có thiên gia võ mạch thiên tài, một trăm trở lên, còn phải xuất hiện mấy cái trí tôn thiên tài. Thứ tư phương diện, lãnh địa, thiết yếu có một kỷ nguyên đều khai thác không song tiên linh thạch mạnh hầm mỏ, còn có một chút động thiên phúc địa. Thứ năm phương diện, gốc gác, cũng chính là từ xưa tới nay tích lũy huy vọng, giao thiệp, lá bài tẩy, tài nguyên tu luyện trở chút nhân tố. Này năm cái phương diện, tiền gia cũng còn không đạt đến tiêu chuẩn, vì lẽ đó, cho dù có một đại năng cũng không thể có thể bị đánh giá vì là mãn tinh thế lực. Tiền gia đệ nhị thái thượng trưởng lão nhìn về phía long thanh trần, cười nói: tổng thánh tử, xin mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi chúng ta tiền gia tàng thư cát, đem hoàn chỉnh thái huyền bằng chỉ tâm pháp cho ngươi. đa tạ. long thanh trần theo hắn tiến vào trong thiên diện. nếu nói tàng thư cát, kỳ thực cũng chính là một tương đối lớn khoang tàu, bên trong bầy đầy điện tịch. đệ nhị thái thượng trưởng lão từ tận cùng bên trong trên giá sách cầm lấy một viên thẻ ngọc màu xanh lam, đưa cho long thanh trần. Long Thanh Trần tiếp nhận, thả cảm ứng, tham dò vào thẻ ngọc, đem trong ngọc giản ghi lại Thái Huyền Băng Chỉ Tâm Pháp âm thầm ghi nhớ lại, đem thẻ ngọc trả lại đệ nhị thái thượng trưởng lão. "Được rồi, nhớ rồi." Đệ nhị thái thượng trưởng lão cười nói, "Tổng thánh tử đối với chúng ta tiền gia co ân, để báo đáp lại, ngươi có thể từ nơi này trong tàng thư các diện tùy ý lựa chọn ba loại võ kỹ." Long Thanh Trần nắm giữ cựu nghịch Long Đế ký ức, hoàn chỉnh cổ ma chân kinh cùng mới đại tổ Long Bát đại chiến ký, đã đủ, không cần học những thứ khác võ kỹ. Hắn vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là, nhớ tới Tiền gia có Thái Huyền Băng Chỉ loại này kỳ lạ võ kỹ, để trong lòng hắn hơi động, ngoại trừ Thái Huyền Băng Chỉ ở ngoài, Tiền gia còn có cái gì khá là kỳ lạ một điểm võ kỹ. Kỳ lạ? Đệ nhị Thái thượng trưởng lão nghi hoặc, tổng thánh tử cần kỳ lạ võ kỹ? Tiền gia các cường giả cũng là ánh mắt dị dạng mà nhìn hắn, tu luyện giả lựa chọn võ kỹ, bình thường có bốn loại lựa chọn. Loại thứ nhất, chính là cùng tự thân võ mạch lẫn nhau phù hợp võ kỹ. Loại thứ hai, chính là uy lực mạnh phạm vi lớn, tỷ lệ ném chúng tương đối cao võ kỹ loại thứ ba nhưng là cấp bậc cao võ kỹ cấp bậc cao khá là có ưu thế loại thứ tư nhưng là dễ dàng bắt đầu có thể rất nhanh tốc nắm giữ võ kỹ dù sao tu vi mới là trọng yếu nhất cơ sở rất nhiều tu luyện giả không muốn hoa quá nhiều thời gian tu luyện võ kỹ sẽ lựa chọn dễ dàng võ kỹ mà long thanh trần hỏi nhưng là kỳ lạ võ kỹ bọn họ chưa từng thấy ai lựa chọn võ kỹ sẽ đưa ra loại yêu cầu này long thanh trần nói Đúng, con người của ta có cái này mê, yêu thích thiên môn một điểm võ ký. Đệ nhị Thái Thượng trưởng lão suy nghĩ một chút, từ bên trong góc lấy ra ba viên thẻ ngọc, thổi một cái mặt trên cho bụi, đưa cho Long Thanh Trần, lung tung nói, này ba loại võ ký, xem như là chúng ta tiền ra kỳ lạ nhất võ ký, không biết để ở chỗ này đã bao nhiêu năm, xưa nay không gặp ai tu luyện qua. Long Thanh Trần tiếp nhận, thả cảm ứng, thẩm thấu ba viên thẻ ngọc, đem bên trong ghi lại võ kỹ nhớ rồi. Này ba viên thẻ ngọc, Theo thứ tự là một bộ quyển pháp, một bộ chân pháp, một môn kiếm thuật. Lấy chứng trọi đa quyển. Vô lượng chân. Cửu cửu ngự kiếm thuật. Xem danh tự này, vẫn tính có chút kỳ lạ. Đa tạ tiền ra rời tạng, ta phải đi. Long Thanh Trần đem ba viên thẻ ngọc trả lại đệ nhị trưởng lão. Đệ nhị trưởng lão hơi xua tay, ngược lại, chúng ta tiền ra không ai tu luyện này ba loại võ kỹ, sẽ đưa cho Tổng Thánh Tử đi, cho rằng độc môn tuyệt kỹ cũng tốt. Long Thanh Trần cũng không có chối tử đương nhiên hy vọng chính mình tu luyện võ kỹ người khác không muốn tu luyện. Tiền gia tộc cười dài nói, sau đó có thời gian chúng ta tiền gia có thể sẽ bái phỏng một hồi long tộc, không biết đúng hay không thuận tiện. đây chính là có ý định kết giao ý tứ của rồi. Long Thanh Trần đương nhiên sẽ không ghét bỏ Long tộc Minh hữu nhiều, nói bất cứ lúc nào hoan nghênh. lại dành Hàn Huyên chốc lát. Tiền gia các cường giả lúc này mới ý do vị tẫn đưa Long Thanh Trần rời đi, vẫn đưa đến trên bong thuyền. Long Thanh Trần, ta nghĩ khiêu chiến ngươi. Long Thanh Trần đang muốn lúc rời đi, một người thanh niên bỗng nhiên đi tới. Chương 909, kiến càng nguy lực. Người là Long Thanh Trần nhìn một chút người thanh niên này. Chỉ thấy, người thanh niên này có trùng đồng, trùng đồng bên trong lóe lên huyền ảo dị tượng, tỏa ra thần bí dị quang. Hắn rất nhanh cảm ứng được người thanh niên này sinh mệnh khí tức cùng Tu Vi. Sinh mệnh khí tức, 928 tuổi, thuộc về tuổi trẻ đại, Tu Vi đạt đến cấp 3 tiên đế. Hiện nhiên, chứng đạo có rất thời gian dài rồi. Ta là tiền gia tuổi trẻ đại người số một, tiền một kiện. Thanh niên phi thường tự tin địa nói ra lời này. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn tiền gia cái khác thiên tài trẻ tuổi, không có ai đứng ra phản đối, hiển nhiên chấp nhận. Một kiện, lui ra. Tiền gia tộc hét dài trách mắng, tổng thánh tử là chúng ta tiền gia quý khách, không chấp nhận khiêu chiến. Tiền một kiện nói, nghe nói Long Thanh Trần lấy được toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại năm cái đại đế mạnh nhất một trong tiên gọi, đáng tiếc ta đang bế quan xung kích cấp 3 tiên đế cảnh không có thăm ra, hiện nay, nếu gặp, giao thủ một hồi lại có gì phương, tộc trưởng yên tâm, có thể điểm đến mới thôi, sẽ không bị thương. Tiên gia tộc trường cả giận nói, ta cho ngươi lui ra, ngay cả ta cũng không nghe sao. Ở đế sẽ ở trong, ở mãn tinh thế lực mấy ngàn cái trí tôn thiên tài ở trong, tổng thánh tử cái thứ nhất bắt được tuổi trẻ đại đại đế mạnh nhất tên gọi, thực lực có thể tưởng tượng được, một kiện ngươi mặc dù là chúng ta tiền ra tuổi trẻ đại người số một, có điều, chung quy chênh lệch một ít hòa hầu căn bản không phải một cấp độ, không, có so tài cần phải. Một Kiệt, vừa nãy ngươi cũng thấy đấy, Tổng Thánh tử lấy hai loại viễn cổ đại năng dị tượng, hung hăng đánh bại vũ trụ kẻ cấp thủ lĩnh, ngươi cảm giác mình có thể đỡ lấy sao? Tiền gia các trưởng lão cũng là khe cao mày mà nhìn Tiền Một Kiệt, không phải đối với Tiền Một Kiệt không có tự tin, mà là, Long Thanh Trần ở toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại ở trong tiếng tăm quá lớn, thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ không cho là Tiền Một Kiệt có thể cùng Long Thanh Trần chống lại. Hơn nữa Bọn họ dự định để tiền gia cùng long tộc trở thành minh hữu, cái này chiến lược đối với tiền gia rất trọng yếu, không hy vọng tiền một kiệt để long thanh trần không vui. Còn không có so với, tộc trưởng cùng các trưởng lão nhất định ta không được, không khỏi hơi giải người khác trí khí đi. Tiền một kiệt nhàn nhạt nhìn long thanh trần, có tiếp hay không được khiêu chiến, cho một câu lời chắc chắn. Long thanh trần cười nói, ngươi đã nghĩ như vậy khiêu chiến ta, vậy thì thử xem đi. Nhìn thấy long thanh trần đáp ứng, tiền gia tộc trường đối với tiền một kiệt hư lạnh một tiếng. Ngươi đang ở đây chúng ta tiền gia tuổi trẻ đại đã không tìm được đối thủ, có chút đánh giá cao chính mình, để Tổng Thánh tử giáo hấn ngươi một chút cũng tốt, cho ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhất sơn còn so với nhất sơn cao. Long Thanh Trần trong lòng có chút kỳ quái, số tiền này một kiện, nếu là tiền gia tuổi trẻ đại người số một, theo lý mà nói, ở tiền gia nên địa vị tài rất cao đúng, nhưng là, hắn cảm giác tiền gia cao tầng tựa hồ không thế nào yêu thích tiền một kiện. Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Đệ thập thất trưởng lao truyền âm nói, hơn 10 vạn năm trước, một kiệt ra ra phản lại liêu gia tộc, mấy vạn năm trước, một kiệt phụ thân của cũng phản lại liêu gia tộc, tộc trưởng cùng các trưởng lao cho rằng một kiệt nhà này chính là trời sinh phản cốt đối với gia tộc bất trung, vì lẽ đó, một kiệt từ nhỏ đã không bị mọi người yêu thích, cho hắn tài nguyên tu luyện cũng ít, có điều, một kiệt rất không chịu thua kém, thường thường sẽ một mình ra ngoài tìm. Kiếm tài nguyên tu luyện, dựa vào chính mình nỗ lực trở thành gia tộc tuổi trẻ đại người số một. Long Thanh Trần sáng tỏ, không khỏi nhìn nhiều tiền một kiệt hai mắt. Loại này hoàn toàn dựa vào chính mình tìm kiếm tài nguyên tu luyện trưởng thành trí tôn thiên tài, kinh nghiệm thực chiến khẳng định rất tốt. Dù sao, tìm kiếm tài nguyên tu luyện thời điểm, không thể không phát sinh tranh đấu. Đến đây đi, tiền một kiệt bay lên một võ đài, trung đồng chiến y vang dội địa rừng ở Long Thanh Trần. Vu, đệ nhị thái thượng trưởng lao vung tay lên, diễn hóa ra một kết giới, vây nốt võ đài, phòng ngừa quyết đấu thời điểm năng lượng tiết ra ngoài đối với thuyền tạo thành hư hao, long thanh trần chậm rãi đi tới võ đài trở nên trầm tư. Nếu như hắn trực tiếp thả ra vài loại dị tượng như vậy, coi như tiền một kiệt kinh nghiệm thực chiến cho dù tốt, khẳng định không đón được. Dù sao tiền một kiệt chỉ là cấp 3 tiên đế tu vi. Phải biết nếu như hắn ra tay toàn lực, liền cấp cao tiên đế đều rất khó cùng hắn chống lại. Trong lòng hắn hơi động, không bằng cùng tiền một kiệt nhiều hơn mấy chiêu. Như vậy có thể để cho tiền gia coi trọng một hồi tiền một kiệt, đồng thời lại có thể trả thù lao nhà lưu nghỉ mặt mũi. ầm, tiên một kiệt khả không nghĩ như vậy, chỉ muốn đánh bại long thanh trần, hắn vừa ra tay liền toàn lực ứng phó, sử dụng tới tiền gia đỉnh cấp võ kỹ, tiên lực hóa thành một tầng tầng sóng lớn, nghiền ép mà đến. Long thanh trần nhớ tới từ tiền gia tàng kinh các bắt được ba loại kỳ lạ võ kỹ, nhất thời sử dụng, lấy trứng trọi đá quyền. ầm, hắn long tiên lực hóa thành một chỉ chỉ thật nhỏ kiến càng hình dáng, lít nha lít nhít địa điền cuồng gào thét mà ra. ầm ầm ầm. Hai người thi triển võ kỹ mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau, bùng nổ ra hào quang lòng ánh. Long Thanh Trần bị đẩy lùi mấy chục bước, mà, tiền một kiệt thân thể nhưng là vẫn không núc đích, chiếm cứ thượng phong. Tiền gia đại trưởng lão có chút ngây người, tổng thánh tử thi triển là mới vừa học lấy chứng trọi đá quyền Tiền gia tộc trường cùng các trưởng lão cũng là cảm thấy kinh ngạc, phải biết, Long Thanh Trần vừa mới mới vừa bắt được mà thôi, trực tiếp là có thể thi triển, tuy rằng hiệu quả không thế nào tốt. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì không thuần thủ tiền một kiệt cao mày, có chút bất mãn, mới từ chúng ta tiền ra học được võ kỹ, hay dùng đến so với ta thí, không khỏi quá coi thường ta chứ. Long Thanh Trần không để ý đến hắn, nghĩ lại lấy chứng trọi đá quyền, không đúng. tuy rằng hắn còn không thành thủ, thế nhưng uy lực cũng không phải thấp như vậy, phải biết, lấy hắn vững chắc căn cơ cùng cường hãn thể phách, coi như không triển khai võ kỹ, toàn lực nổ ra một quyền, còn chưa hết uy lực như vậy. trở lại, Long Thanh Trần lần thứ hai triển khai lấy chứng trọi đá quyền. Vụ. lần này hắn bình tĩnh lại tâm tình chậm lại thi triển tốc độ để Long Tiên lực diễn hóa ra tới kiến càng càng thêm tinh xảo trông rất sống động phảng phất bị hắn phú dư sinh mệnh lực đừng tiếp tục triển khai loại này kỳ kỳ quái quái vũ khí lấy ra ngươi đại đế mạnh nhất thực lực chân chính đi bằng không ngươi thắng không được ta Tiên một kiệt cười gằn hắn cũng là lần thứ hai triển khai vừa nãy võ kỹ ầm ầm ầm hai người công kích va chạm toàn bộ lôi đài không gian trong nháy mắt đổ nát Năng lượng kinh khủng tám mặt đẩy ra, kết giới tạo nên từng vòng gọn sóng. Lần này, Long Thanh Trần tuy rằng như thế bị đẩy lui mấy chục bước, có điều Tiên một kiệt cũng bị đẩy lui mấy chục bước. Quả thế, Long Thanh Trần minh bạch này lấy chứng trọi đã quyền một điểm áo nghĩa, Long Tiên lực diễn hóa kiến càng càng linh động thì lại huy lực càng mạnh. Tiên một kiệt biểu hiện ngưng trọng lên. Vụ. Long Thanh Trần lần thứ ba triển khai lấy chứng trọi đã quyền, lần này, hắn đem hùng hậu Long Tiên lực tiến hành cực hạ áp xúc. Diễn hóa ra một cái nhỏ tiểu nhân kiến càng, chỉ có một con, nhưng ẩn chứa uy lực khủng bố. Tiền một kiệt đống nhiên biến sắc, liên tục sử dụng tới hai loại đỉnh cấp võ kỹ. ầm ầm ầm Nhưng mà, nhưng vẫn như cũ không ngăn được, này con nho nhỏ kiến càng trong nháy mắt đưa hắn hai loại đỉnh cấp võ kỹ đánh xuyên qua, đưa hắn toàn bộ thân thể đánh bay ra ngoài. Này! Thiên gia tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Tuy rằng đã sớm ngờ tới tiền một kiệt không phải Long Thanh Trần đối thủ nhưng là Long Thanh Trần sử dụng từ tiền gia mới vừa học võ kỹ, liền đem bọn họ tiền gia tuổi trẻ đại người số 1 đánh bại, trên lệch này đại để cho bọn họ có chút khó có thể tiếp thu. Tổng Thánh Tử, ngày hôm nay xem như là để chúng ta mở mang tầm mắt, không hổ là vũ trụ tuổi trẻ đại năm cái đại đế mạnh nhất một trong, quả nhiên đối với một loại trí tôn thiên tài có ưu thế áp đảo. Một kiệt, lui ra đi, được rồi. Phục hồi tinh thần lại, tiền gia các cường giả cười khổ không thôi, quả nhiên không cùng một đẳng cấp. Tiền gia đệ nhị thái thượng trưởng lão cũng là khỏe miệng co giật, dōng nhiên có chút hối hận đem ba loại kỳ lạ võ kỹ đưa cho Long Thanh Trần, hắn tựa hồ có chút đánh giá thấp này ba loại võ kỹ. Từ lấy chứng chọi đá quyền uy lực đến xem, rất khả năng đều là tiền gia tổ tiên từ viễn cổ thời kỳ lưu truyền xuống, chỉ là quá lâu không ai tu luyện qua, bị không để mắt đến. Long Thanh Trần cười cợt, "Này lấy chứng chọi đá quyền, rất tốt, thật sự đa tạ. Nếu như ngươi có thể đỡ lấy ta nói, vậy ta liền chịu thua." Tiên Một Kiệt trong miệng ho ra máu, còn có chút không cam lòng. Ẩm. Hắn thả ra đạo của chính mình, hướng về Long Thanh Niên nghiền ép mà đi. Vụ. Long Thanh Trần không có tiếp tục sử dụng lấy trứng trọi đa quyền, mà là trực tiếp thả hỗn độn trùng thanh liên dị tượng, hắn dù sao chỉ là chuẩn đế tu vi, coi như võ kỹ mạnh hơn, cũng không thể có thể đỡ lấy tiên đế nói. Ẩm Ẩm Ẩm. Tiên Một Kiệt nói sụp đổ rồi, lần thứ hai bị đánh bay, chỉ có thể nhận thua. Chương 910, Long Thanh Trần trứng đạo. Cùng tiến ra mọi người sau khi cáo tử, Long Thanh Trần rồi rời đi tiền ra, tiếp tục ở trong không gian lung tung không có mục đích địa phi hành. Hắn vốn muốn cùng trước như thế tìm một khối thiên thạch nằm xuống, đáng tiếc, không phát hiện thiên thạch, hắn không thể làm gì khác hơn là lấy ra một thanh chiến kiếm, để chiến kiếm lớn lên một ít, nằm ở mặt trên. Thoải mái, hai cánh tay hắn gối đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Bế quan hơn 500 năm, xuất quan sau tham gia đế biết, đi tới một chuyến làm tình, gặp phải vũ trụ dạo chơi thế lực tiền ra. Cho tới bây giờ, hắn còn không có diện hóa ra bản thân nói. Không có diễn hóa ra bản thân nói, thì không thể chứng đạo. Không thể chứng đạo, tu vi của hắn sẽ vẫn kẹt ở chuẩn đế cảnh, không cách nào hướng về tầng thứ cao hơn lên cấp. Bởi nguyên nhân này, để trong lòng hắn rất mê man, tạm thời không muốn về lòng tộc lãnh địa, đồng thời, chuyện gì cũng không muốn làm, chỉ muốn giống như bây giờ ở trong không gian phiêu lưu, chạy xe không một hồi tâm tình. Cái khác đứng đầu trí tôn thiên tài, đều là rất dễ dàng liền diễn hóa ra đạo của chính mình. Đồng thời, chứng đạo thành công, hướng về càng cao hơn võ đạo cấp độ bước vào, chỉ có ta còn vây ở tầng thứ này, xem ra, nội tính của ta thật sự không ra sao. Hắn rất bất đắc dĩ. Hắn trời sinh có viên mãn thanh long mạch cùng Cán Thiên Vũ mạch, lại đạt được Cửu Lịch Long Đế ký ức, diễn hóa ra mới đại tổ long mới có vài ngược, còn có, lợi dụng Cán Thiên Vũ mạch cướp đoạt võ mạch ưu thế, nắm giữ tám loại đạo tác, đồng thời, thân rồng tiến hành rồi lột xác, từ về Thiên Phú tới nói, Hắn tuyệt đối sẽ không thấp hơn bất luận cái nào trí tôn thiên tài. Thậm chí, hắn những ngày qua phú có thể để cho vô số trí tôn thiên tài đỏ mắt. Nhưng mà, nộ tính, hắn không phải không thừa nhận, nộ tính của chính mình thật sự rất bình thường. Nhưng là diễn hóa đạo của chính mình, quan trọng nhất chính là nộ tính. Coi như hắn thiên phú mạnh hơn, nộ tính không được, như thường không cách nào diễn hóa ra bản thân nói. Thậm chí, thiên phú càng cao, diễn hóa đạo của chính mình độ khó càng lớn. Vì lẽ đó. Hắn bị vững vàng mà cắm ở tầng thứ này. Diễn hóa ra bản thân nói, hướng thiên địa pháp tắc chứng minh đạo của chính mình, được thiên địa pháp tắc tán thành, mới có thể lên cấp đế cảnh. Nhưng là, dựa vào cái gì muốn chiếm được thiên địa pháp tắc tán thành, thiên địa pháp tắc tính là thứ gì? Ta không cần thiên địa pháp tắc tán thành, như thế muốn lên cấp đế cảnh. Trong lòng hắn hơi động, nổi lên cái ý niệm này. Khoảng thời gian này, cùng đông đảo lên cấp đế cảnh trí tôn thiên tài giao thủ, đã được kiến thức trí tôn các thiên tài đủ loại nói để hắn đối thiên địa pháp tắc sinh ra nghi vấn, vì lẽ đó mới phải xuất hiện cái này ý niệm kỳ quái. ầm, phảng phất cảm ứng được hắn cái ý niệm này, phương viên một triệu giảm thiên địa pháp tắc đung nhiên táo bạo lên, điên cuồng hướng về hắn bên này tụ tập, tựa hồ phải đem cái này ngông cuồng đổ nghiền nát. Bởi vì hắn cái ý niệm này rất nguy hiểm, đây là đang coi rẻ thiên địa pháp tắc. đỡ lấy thiên địa pháp tắc, ta là không phải là có thể lên cấp đế cảnh. nhìn thấy thiên địa pháp tắc xuất hiện, long thanh trần sửng sốt một chút. Hắn không có kinh hoàng, trái lại, có chút trở nên hưng phấn. Bởi vì, thiên địa pháp tắc một loại tình huống sẽ không xuất hiện, chỉ có đang tu luyện người chứng đạo thời điểm mới phải xuất hiện, hắn có thể mang những ngày qua địa pháp tắc xem là chứng đạo tới đối xử. Vụ. Thiên địa pháp tắc tụ lại cùng nhau, hóa thành một tờ khổng lồ mặt người, không nhìn ra nam nữ, khả năng này là thiên địa pháp tắc ý chí biến thành, tự nhiên không có phận chia nam nữ. Khuôn mặt này tỏa ra vô thượng uy thế, bất kỳ cường giả khí thế cùng khuôn mặt này so ra phản phất đều là run dế. Cảm nhận được tử vong nguy hiểm, Long Thanh Trần trong lòng không khỏi hồi hộp một hồi, hắn thật giống gây ra đại hòa rồi. Phải biết, trí tôn các thiên tài chứng đạo thời điểm, thiên địa pháp tắc xuất hiện, cùng trí tôn các thiên tài nói va vào, thử thách một hồi trí tôn các thiên tài nói, nếu như trí tôn các thiên tài đã lấy, sẽ được thiên địa pháp tắc tán thành, do đó lên cấp đế cảnh, nhưng mà, bây giờ thiên địa pháp tắc không giống. Bây giờ thiên địa pháp tắc, không phải là vì thử thách hắn, mà là nén giận mà đến vì giết hắn mà đến là khuôn mặt này không có bất kỳ biểu lộ gì trong ánh mắt nhưng có điểm lạnh lùng hơi há mồm dĩ nhiên trả lời vấn đề của hắn thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi số cẩu theo lý mà nói thiên địa pháp tác sẽ không tồn tại bất luận cảm tình gì không hỉ không bi quan không giận không giận nhưng mà hắn vừa nay điên cuồng ý nghĩ nhưng chọc giận thiên địa pháp tác để thiên địa pháp tác động sát ý bên kia xảy ra chuyện gì thiên địa pháp tác tại sao điên cuồng hướng về bên kia tụ tập Chẳng lẽ có nhân chứng nói. Nhưng là, động tính này cũng quá lớn hơn chứ. Chứng chính là cái gì nói, cần điều động một triệu giảm thiên địa phát tắc. Đi, tới xem xem. Một chiếc tàu chiến cấp tốc chạy mà tới. Chỉ thấy, tàu chiến trên bong thuyền, đứng hơn 20 cái nam nữ trẻ tuổi, mỗi một cái đều là khí chất không tầm thường, đều là đế cảnh trở lên tu vi. Một người trong đó tu vi cao nhất thanh niên mặc áo trắng, càng là đạt đến cấp 9 tiên đế cảnh, quanh thân lượn lở các loại dị tượng. Long Thanh Trần hơi kinh ngạc, này hơn 20 người sinh mệnh khí tức đều ở 1.000 năm trong vòng, tu vi nhưng cao như vậy, không nghi ngờ chút nào, những người này tuyệt đối thuộc về cấp vũ trụ trẻ tuổi đại thiên tài, nhưng là, hắn nhưng một cũng không nhận ra. Phải biết, toàn bộ vũ trụ các đại siêu cấp thế lực trí tôn thiên tài, tuyệt đại đa số đều đã tham gia tinh không cổ lộ, để biết, hắn cơ hồ đều biết, một hồi gặp phải hơn 20 cái trí tôn thiên tài, liền không quen biết bất cứ ai, vậy thì có chút không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa. Này hơn 20 người mặc quần áo, tất cả đều là thống nhất hình thức, hiển nhiên, đến từ đồng nhất cái gia tộc hoặc là tông môn, có gia tộc nào hoặc là tông môn có nhiều như vậy trí tôn thiên tài. Cho dù long tộc, cũng không có nhiều như vậy. Trời ạ, gương mặt đó, càng là thiên địa pháp tắc hóa hình. Người này làm cái gì, chọc giận thiên địa pháp tắc. Thiên đạo giận dữ, liên trường sinh cảnh cường giả cũng phải sợ hãi, người này chết chắc rồi. Nhìn thấy thiên địa pháp tắc hóa thành mặt người. Bọn họ tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt dị dạng mà nhìn Long Thanh Trần, ánh mắt hơi lộ ra thương hại ý tứ. Hắn chỉ có chuẩn đế cảnh tu vi, không có đạo của chính mình, nhưng đưa tới thiên địa pháp tắc, hắn muốn vô đạo thành đế. Thanh niên mặc áo trắng bước cảm, tự lẩm bẩm, có chút ý nghĩa. Long Thanh Trần không để ý đến những người này, biểu hiện ngưng trọng nhìn kỹ lấy thiên địa pháp tắc hóa thành mặt, hắn cần toàn lực ứng phó, phân tâm không được, đến đây đi. Vẹo. Mặt người không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Vọt thẳng va mà đến, không gian như là băng tuyết gặp phải liệt dương như thế, trực tiếp hòa tan, sự công kích của nó phương thức chính là chỗ này sao đơn giản, trực tiếp, quần bạo, trên thực tế, thiên địa pháp tắc đương nhiên không hiểu cái gì võ kỹ. Giống, Long Thanh Trần cũng không dám bất cẩn, trong cơ thể chín nghịch Long Quyết cùng cổ ma chân kinh, đồng thời vận chuyển tới cực hạ, chuyển ra to rõ Long âm, phản phất viễn cổ chiến Long thức tỉnh. hắn tay trái triển khai phách thiên vạn Long trưởng trăm vạn Long lực rít gào mà ra. Tay phải sử dụng chín cực đạo quyền, trồng chất uy lực, đánh ra khổng lồ ánh quyền. Long tộc, hắn là Long tộc. Không đúng, ngoại trừ hơi thở của Long tộc ở ngoài, hắn còn có chúng ta nhân tộc khí tức, hắn là Long nhân. Hắn thi triển võ kỹ, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là Cựu nịch Long đế tuyệt kỹ phách thiên vạn Long trưởng cùng cổ ma tông tuyệt kỹ chín cực đạo quyền. Coi đời này, nắm giữ Cựu nịch Long đế tuyệt kỹ chỉ có chín lữ cùng Long tộc tổng thánh tử Long thanh trần, hắn không phải là Long thanh trần chứ? Long thanh trần mới ra tay. Bọn họ liền cảm ứng được Long Thanh Trần Long tộc nhân tộc khí tức, đồng thời, liếc mắt nhận ra Phách Thiên Vạn Long trưởng cùng chín cực đạo quyền, đoán được thân phận. Chỉ là, không biết tại sao, ánh mắt của bọn họ càng thêm cổ quái. Thanh niên mặc áo trắng khẽ cau mày, nỉ non một tiếng, ta biểu đệ. Chương 911, gặp mạnh thì lại cường. Ầm. Phách Thiên Vạn Long trưởng trăm vạn long lực, chín cực đạo quyền chồng chất ra tới khổng lồ ánh quyền, cùng thiên địa pháp tác hóa thành mặt người mạnh mẽ đụng vào nhau, bùng nổ ra hào quang nóng ánh hình thành một năng lượng kinh khủng viên cầu ầm ầm ầm tùy theo năng lượng viên cầu nổ tung năng lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng chấn động ra đến làm cho phương viên mấy trăm ngàn dặm không gian đổ nát không gian mảnh vỡ phảng phất đại thác nước như thế rơi giống như diệt thế cảnh tượng long thanh chuẩn bị đánh bay đi ra ngoài trong miệng ho ra máu không ngừng toàn bộ thân thể càng là hiện đầy vết rách phảng phất sắp đổ nát đổ sứ vu hơn 20 cái trí tôn thiên tài dưới chân tàu chiến cũng bị chấn động hất bay ra ngoài tự động dựng lên năng lượng vòng bảo vệ, năng lượng vòng bảo vệ trên hiện đầy vết rách. Thiên địa pháp tác hóa hình, quá kinh khủng, nhanh quay đầu lại, cách xa một chút. hắn dĩ nhiên không chết. bọn họ vội vã không chế tàu chiến, bay xa một ít, ở mười vạn dặm vẻ ngoài ma. Chỉ có thanh niên mặc áo trắng hở hững tự nhiên địa đứng bong tàu bên bờ, phảng phất người không liên quan như thế, hắn lạnh nhạt nói, chuẩn đế cảnh, có thể phát huy ra mạnh như vậy sức chiến đấu, rất tốt. Đến đây đi, ngươi ngày hôm nay không giết chết được ta ta liền muốn vô đạo thành đế. Long Thanh Trần thân thể chấn động, kích thích ra thể phách tiềm lực, thương thế trong nháy mắt trở lại bình thường. Vẹo. Mặt người không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là ánh mắt lạnh lùng. Lần thứ hai sòng tới mà tới. Long Thanh Trần xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm, bát kiếm thức, kéo kiếm thức, mù kiếm thức, ngự kiếm thức, kiếm đạo chín thức chuốt xuống mà ra, làm liền một mạch. ầm ầm ầm. Vô số ánh kiếm cùng mặt người đụng vào nhau. Phảng phất từng viên một mặt trời đổ nát, bùng nổ ra từng trận tia sáng chói mắt. Phương Viên mấy trăm ngàn dặm vừa trở lại bình thường không gian lần thứ hai đã xảy ra đại đổ nát. Long Thanh Trần lần thứ hai bị đánh bay, vẫn trong miệng ho ra máu, thân thể hiện đầy vết rách. Hắn không khỏi khẽ thao mày, liều mạng hai lần, hai lần đều là hắn bị thương, mà thiên địa pháp tác hóa hình mặt người, nhưng không có chút nào tổn hại, cũng không có chút nào yếu bất dấu hiệu. Tiếp tục như vậy, coi như hắn năng lực hồi phục mạnh hơn, cũng sẽ bị dây dưa đến chết. Không thể hao tổn nữa, thiết yếu tốc chiến tốc thắng. Vù, vù, vù. Nghĩ tới đây, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hết thể dị tượng đồng thời thả ra ngoài, trực tiếp hướng về mặt người nghiền ép mà đi. Hỗn độn trùng thanh liên, trên biển sinh minh nguyệt, chúng tiên dập đầu, đại năng tiếu cửu thiên, Đây là bao nhiêu loại dị tượng? Đến không hết, tất cả đều là viễn cổ thời kỳ tiếng tâm lừng lấy dị tượng. Có thể diện hóa ra một loại, Liền là đủ khinh thường đồng đại, hắn đồng thời có nhiều như vậy dị tượng, quả thực là quái vẩn. Nhìn quanh người hắn lít nha lít nhít dị tượng, hơn 20 cái trí tôn thiên tài tất cả đều kinh hô lên, bọn họ âm thanh đều có điểm rung động. Thanh niên mặc áo trắng cũng là trở nên động rung, ta đây tiện nghi biểu đệ, thực lực quả thật không tệ, chẳng trách có thể ở tinh không cổ lộ thu được đệ nhất danh, cũng khó trách có thể bắt được toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại một đại đế mạnh nhất tên gọi. Vèo. Mặt người mặc kệ Long Thanh Trần sử dụng cái gì công kích phương pháp, nó đều là vọt thẳng va mà đến, ẩn chứa vô biên uy thế. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Từng cái từng cái dị tượng đổ nát, phản phất như bẻ cánh khô, căn bản không ngăn được nó. Phúc! Long Thanh Trần trong miệng phun máu, lần thứ ba bị đánh bay. Điều này làm cho trong lòng hắn bay lên một luồng thật sâu cảm giác vô lực, toàn bộ dị tượng đồng thời sử dụng, đã là hắn đòn mạnh nhất, nhưng mà, nhưng vẫn là không cách nào lay động đất trời pháp tắc hóa hình mặt người vô dụng thanh niên mặc áo trắng khẽ lắc đầu thương hại mà nhìn long thanh Trần trên đời không có người nào có thể chiến thắng thiên địa pháp tác cho dù viễn cổ đại năng tự mình đến như thế đánh không lại thiên địa pháp tác bởi vì thiên địa Pháp tắc có gặp mạnh thì lại cường đặc tính đối thủ càng mạnh như vậy thiên địa Pháp tắc cũng là càng mạnh vì lẽ đó bất luận ngươi sử dụng cái gì công kích bất luận ngươi bùng nổ ra rất mạnh sức chiến đấu nó đều là mạnh hơn ngươi một ít gặp mạnh thì lại cường nghe được lời ấy Long Thanh Trần lông mày càng nhíu, nói cách khác, thiên địa phát tác, không thể chiến thắng. Vẹo. Mặt người tiếp tục sông tới mà đến, không cho Long Thanh Trần cơ hội thở lấy hơi. Long Thanh Trần cả người lông tơ nổi lên, cảm thấy tử vong nguy hiểm. Vẹo. Hắn triển khai Long Dược Thiểm, trong nháy mắt hoành cướp vạn dặm ở ngoài. Nhưng mà, mặt người trực tiếp xuyên toa hư không, xuất hiện ở trước mặt hắn, phản phất như hình với bóng, không thể né tránh. Tự mình xuất đạo tới nay. Trải qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu vô số lần, cuộc chiến sinh tử cũng kinh nghiệm rất nhiều lần, nhưng tử không có quá như vậy cảm giác tuyệt vọng, lẽ nào ta ngày hôm nay muốn cắm ở thiên địa pháp tắt trong tay. Mặt người càng ngày càng gần, tử vong nguy hiểm cũng là càng ngày càng gần, Long thanh trần trong lòng tràn ngập không cam lòng, chết như vậy, thực sự quá hoa nguồn rồi. Thanh niên mặc áo trắng tự lầm bẩm lên, loại cái gì bởi vì, đến cái gì quả, nhân quả tuần hoàn, đây là thiên đạo, năm đó. Cửu nịch Long Đế cũng là bởi vì quá mức ngông cùng, khiêu chiến thiên địa pháp tác, bị thiên địa pháp Tắc giết chết, ngươi lấy được Cửu nịch Long Đế ký ức, dựa vào cái này ưu thế, ở tuổi trẻ đại ở trong như lưu tinh như thế quất khởi, đáng tiếc, lưu tinh dịch thệ, ngươi đúng là vẫn còn đi vào Cửu nịch Long Đế góp chân, đây chính là nhân quả. Hắn ngược lại nhìn về phía hơn 20 cái trí tôn thiên tài, đi thôi, nên về rồi, về đến gia tộc sau khi, ghi nhớ kỹ không thể đem Long Thanh Trần tin qua đời nói cho ta biết gì miễn cho nàng khổ sở. Sư Minh yên tâm, chúng ta coi như không biết Long Thanh Trần chết rồi. Ôi, này Long Thanh Trần từ một cấp thấp tinh cầu đi ra, ở tinh không cổ lộ ở trong bộc lộ tài năng, ở đế sẽ ở trong phong mang tất lộ, ép tới toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại các thiên tài có chút không thở nổi, hắn xem như là vạn cổ khó gặp thiên tài tuyệt thế, nhưng là, dĩ nhiên muốn vô đạo thành đế, coi rẻ thiên đạo, làm tức giận thiên uy, chết đáng tiếc. Hay là chúng ta ra tộc được, ẩn cư thế ngoại, chưa bao giờ tham dự tranh danh đoạt lợi. Sẽ không bị danh lợi liên lụy, vững chắc tu luyện là tốt rồi. Hơn hai mươi cái trí tôn thiên tài cuối cùng tiết hận địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, chính là dự định rời đi. Nếu không có cách nào mạnh mẽ chiến thắng thiên địa pháp tắc, vậy thì dùng trí. Long Thanh Trần không cam lòng chết đi như thế, nhanh chóng suy tư làm sao đối phó thiên địa pháp tắc. Gặp mạnh thì lại cường. Gặp mạnh thì lại cường. Gặp mạnh thì lại cường. Đây là thiên địa pháp tắc đặc tính. Ngược lại, chính là gặp kém thì lại kém Hắn càng yếu thiên địa pháp tác cũng thiết yếu càng kém trong lòng hắn như xẹt qua một tia chớp ầm đống nhiên đem chín nghịch long quyết cùng cổ ma chân kinh quý tích vận hành lị chuyển để cả người long tiên lực lịch lưu đập vỡ tan cắn thiên long võ mạch cùng đan điển tự phế tu vi ầm ầm quả nhiên theo hắn trong nháy mắt yếu đi thiên địa pháp tắc hóa thành mặt người cũng phải yếu đi đống nhiên đổ nát chỉ còn dư lại một con mắt đang định rời đi hơn hai mươi cái trí tôn thiên tài nghe được động tĩnh quay đầu lại Ngơ ngác nhìn tỉnh cảnh này, thiên địa pháp tắc bị hắn bị thương nặng. Thanh niên mặc áo trắng cũng là suy nghĩ xuất thần. Tùy theo, hắn khẽ lắc đầu, vì suy yếu thiên địa pháp tắc, tự phế tu vi, quả thật có quyết đoán, có điều, một thân tu vi hủy hoại trong một ngày, cũng chết rồi cũng không khác nhau gì cả. Chương 912 Long Thanh Trần đối bạch quần áo thanh niên khẽ vứt cằm, vừa nãy, đa tạ lời nhắc nhở của người, để ta hiểu thiên địa pháp tắc đặc tính, bắt được nó duy nhất nhược điểm. Không đúng. Thanh niên mặc áo trắng nhìn một chút còn sót lại một con mắt thiên địa pháp tắc, đối với long thanh trần lạnh nhạt nói, tuy rằng ngươi tự phế bỏ tu vi, thế nhưng, long tộc thể phách trời sinh mạnh mẽ, ngươi còn có một chút thực lực, vì lẽ đó, thiên địa pháp tắc cũng chưa hề hoàn toàn biến mất, nó chỉ còn một con mắt, vẫn là mạnh hơn ngươi, ngươi vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Còn tưởng rằng hắn nghĩ ra biện pháp tốt, có thể giữ được tính mạng, không nghĩ tới, vẫn phải là chết. Chọc giận tới thiên địa pháp tắc, đây chính là kết cục. Hơn hai mươi cái trí tôn thiên tài nhìn Long Thanh Trần, ánh mắt của bọn họ như là nhìn một bộ thi thể. Thật sao? Những người này để Long Thanh Trần có chút phiền, thật giống đang thưởng thức hắn chết như thế nào như thế. Hắn cười lạnh nói, vậy ta cần phải để cho các ngươi thất vọng rồi. Ngày hôm nay, ta cần phải chiến thắng thiên địa này pháp tác, vô đạo thành đế. Vẹo. Thiên địa pháp tác chỉ còn dư lại một con mắt, ánh mắt vẫn lạnh lùng vô tình, lại hướng về hắn tấn công tới. Long Thanh Trần đã biết rồi thiên địa pháp tác đặc tính. Gặp mạnh thì lại mạnh, thực lực của hắn càng mạnh, thiên địa pháp tắc càng mạnh, vô luận như thế nào, hắn đều không thể chiến thắng này còn con mắt. Hắn thẳng thắn ngồi quanh chân, xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm, không chút do dự nào, trực tiếp xuyên thấu thân thể của chính mình. Phúc! huyễn hoa tỏa ra, thương thế tăng thêm, hắn thể phách thực lực giảm bớt một ít. Giang giác! Quả nhiên, thiên địa pháp tắc hóa thành con mắt xuất hiện một vết nước, bị ép suy yếu. Phúc! Phúc! Phúc! Long thanh trần cắn răng! liên tục xuyên thấu thân thể của chính mình. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Thiên địa pháp tắc hóa thành con mắt vết rách cũng là càng ngày càng nhiều, run dậy không nớt. Quả thực là kẻ điên. Tuy rằng rất điên cuồng. Có điều, hiệu quả nhưng thật giống như không sai, đã ngăn chặn ở thiên địa pháp tắc thế tiến công. Hơn 20 cái trí tôn thiên tài tặc lưỡi lên. Thanh niên mặc áo chẳng nói, ta nói rồi, vô dụng, bất luận thương thế của ngươi hơn chủng, chỉ cần ngươi còn có thực lực, như vậy. Nó sẽ mạnh hơn ngươi một điểm, bởi vì, nó là vì giết chết ngươi mà đến, ngươi bất tử, nó thì sẽ không biến mất. Vậy ta liền để nó biến mất. Long Thanh Trần trong lòng bàn tay dựng lên cửu sắt chân hỏa, trực tiếp chiếu vào trên người chính mình. Nhìn hắn bị chính mình chân hỏa nhanh lửa, toàn bộ thân thể bốc cháy lên, hơn 20 cái trí tôn thiên tài triệt để trận tròn mắt. Thiên địa pháp tắc hóa thành con mắt cũng là bị ép bốc cháy lên. Cuối cùng, Long Thanh Trần biến thành cho bụi, thiên địa pháp tắc hóa thành con mắt cũng là biến thành cho bụi. Cùng thiên địa pháp tắc thành hòa nhau, ngươi cũng coi như là từ xưa tới nay cái thứ nhất, chết cũng có thể nhắm mắt. Thanh niên mặc áo trắng thở dài nhìn Long Thanh Trần ngồi xếp bằng hư không, còn có lưu lại bị thiêu đốt qua đi hình người dấu vết, nghe nói ngươi đem Phệ Thiên võ mạch cùng Long mạch dung hợp, không thể trả Phệ Thiên võ mạch, bởi vì chuyện này, gia tộc chúng ta cùng Long tộc sớm muộn sẽ phát sinh phân tranh, như vậy cũng tốt, không cần trả gia tộc chúng ta Phệ Thiên võ mạch rồi. Dấu vết hình người truyền ra Long Thanh Trần thanh của, ta còn không chết, những câu nói này giữ lại ta thật đã chết rồi lại nói. Khe nằm. Này cũng chưa chết. Hơn 20 cái trí tôn thiên tài trố mắt ngoa ngẩn, một bộ nhìn thấy quỷ dáng vẻ. Thanh niên mặc áo trắng ánh mắt ngưng lại, rốt cục nhìn thấu đầu mối, đây là một Chi đạo thì lại. Vụ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Thanh Trần thân thể trong nháy mắt trở lại bình thường, bao quát đập vỡ tan cắn thiên long võ mạch, đan điền cũng khôi phục nguyên dạng, tu vi tận phục. Một Chi đạo thì lại, sinh sôi liên tục. Tôi, muốn chết thật là có điểm khó. hắn cười nói một câu phi thường giả vờ cùn, cool. nhưng mà nét cười của hắn rất nhanh sẽ đọc lại, bởi vì đã biến mất thiên địa pháp tắc cũng là trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, hóa thành một khuôn mặt người, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ lấy hắn. thực lực của hắn khôi phục, căn cứ gặp mạnh thì lại cường đạt tính, thiên địa pháp tắc tự nhiên cũng sẽ khôi phục. vẹo. thiên địa pháp tắc hóa thành mặt người hướng về long thanh trần đỗng nhiên tấn công tới, phản phất về tới lúc sớm nhất. ha ha ha, kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Tự cho là thông minh. Lấy giả chết lừa dối địa pháp tắc, thiên địa pháp tắc há lại là tốt như vậy lừa gạt. Hơn hai mươi cái trí tôn thiên tài cười ha hả, cười nước mắt màu ra đầy rồi. Thanh niên mặc áo trắng cũng là lắc đầu mà cười, chọc giận tới thiên địa pháp tắc. Như vậy, nó sẽ giống như ưu linh, vĩnh viễn khóa chặt hơi thở của ngươi, trừ phi ngươi thật đã chết rồi, bằng không, nó sẽ không giảng hòa.